A kho đạt kinh hãi, phù lan này kiếm hoa không chỉ có đẹp mắt, hơn nữa uy lực cũng là không giống bình thường. Này cao thủ vừa ra tay chính là không giống nhau, chỉ nhất chiêu, hai bên thực lực cao thấp lập hiện. Hảo, phù tỷ uy vũ khí phách, phù lan tỷ bảo đao chưa lão. Cái gì a, phù tỷ vốn dĩ liền tuổi trẻ đâu, đến nỗi mặt khác tinh tặc, bất quá là một đám tiểu ngư tiểu tôm, đã sớm bị thu thập đến xếp thành một chồng, thành thành thật thật không hé răng. Qua vi ba lượng hạ đem cao gẩy cái giải quyết dùng dây đằng kín mít bó thành bánh trưng, sau đó mới đứng ở bên cạnh quan chiến. Thủy Linh Lung cùng Cao Anh cũng xông ra, vừa mới bọn họ nương qua, Vi Hảo Cảnh đã sớm rời đi cửa khoang nơi đó. ngay cả gia Đức đều không sợ hãi, ở bên cạnh vênh váo tự đắc đến nhìn xếp thành một ngọn núi người. Anh tỷ, phong gia chủ bọn họ thật đúng là lợi hại. Cao Anh nhàn nhạt liếc mắt hắn, hiện tại nàng đều có điểm không muốn phản ứng hắn, tiểu tử này thật là quá mất mặt xấu hổ. đến nỗi tinh tặc phi thuyền tín hiệu, tự nhiên cũng là qua Vi đang làm sự tình. Nàng trộm đi một chuyến trên phi thuyền, làm tiểu may mắn đem phi thuyền tín hiệu cấp che chắn. Phù Lan trên tay kiếm không ngừng vẽ ra từng đạo chiêu thức, A Kho đạt trật vật bất kham đắc dụng cự đao ngăn trở công kích. Không trong chốc lát công phu, A Kho đạt trên người trên mặt liền để lại từng điều sâu cạn không đồng nhất vết thương. Đáng giận. A Kho đạt biết hắn căn bản là không phải Phù Lan đối thủ, dù cho ngàn năm qua đi, vẫn như cũ. Năm đó, nếu không phải hắn tụ tập nhất bang cao thủ âm thầm đánh lén, cũng tuyệt đối trọng thương không được Phù Lan. A Kho Đạt bộ ngực kịch liệt phập phồng, luôn phiên trốn tránh làm hắn mỏi mệt bất ham. Như vậy đi xuống hắn tuyệt đối muốn chơi xong, A Kho Đạt tâm thầm cân nhắc, hắn hai mắt không ngừng đảo quanh. Đương hắn nhìn đến chính mùi ngon xem diễn ra Đức, hắn không khỏi nảy ra ý hay. A Kho Đạt trốn tránh gian cố ý xê dịch đến ra Đức bên cạnh, liều mạng bị kiếm chiêu gây thương tích một cái mánh phát, thẳng tóc nhào hướng ra Đức. A Kho Đạt nghĩ thầm, cái này túng bao vừa lúc có thể cho hắn đương cái tấm ổc, đúng là không thể tốt hơn. Gia Đức nhìn nhào hướng hắn A Kho Đạt, toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, sợ tới mức là gan muốn nứt ra. Đang lúc Gia Đức cho rằng hắn hôm nay khẳng định muốn xong đời thời điểm, hắn bên cạnh người một đoàn lục quang bay nhanh đánh tới, hóa thành một mặt thật lớn vóng, chiều đánh tới A Kho Đạt bao phủ xuống dưới. Cái gì? A Kho Đạt phản ứng không kịp, hắn vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn qua Vi, cái này tiểu cô nương. Vi tỷ, làm tốt lắm. Thủy Linh lung xem đến cả người nhiệt huyết sôi trào. Phù Lan thái nãi nãi như vậy vệnh váo tận trời, vi Tỷ cũng lợi hại như vậy, nàng về sau cũng nhất định phải trở thành giống các nàng giống nhau người. Phù Lan hai ba bước chạy tới, chỉ vào bị qua vi vây khốn A kho đạt nói, Đại Hùng, ngươi giúp ta đem hắn treo lên, ta hôm nay muốn hoạt động hoạt động gân cốt. Hảo liệt. Hùng bi vẻ mặt hứng thú mà đi tới, hắn vẻ mặt không có hảo ý mà đánh giá mắt ra kho đạt, tấm tắc, Phù Lan thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hùng bi tay nhẹ nhàng nhắc tới. Đem A kho đạt như là sách gà con giống nhau thoải mái mà đi đến cách đó không xa một viên cây lệnh tán trước, ba lượng hạ đem A kho đạt treo ở đại thụ phía dưới. Phu tỷ hảo, hùng bi vô vô quạt hương bồ đại trưởng, ôm ôm mà nói. phù lan trở lại trên phi thuyền thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, dây đặc quyền bùm bùm dừng ở A kho đạt trên người, giống như mưa rền gió dữ sầu đến, thanh thanh trầm đục ở đại gia bên thai vang lên. Phong thanh dương bọn họ biểu tình như thường bọn họ một bên tán gẫu, một bên đánh giá chung quanh cảnh sát. Ân, cái này bên cạnh tinh thoạt nhìn hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Qua Vi, Thủy Linh Lung âm thầm liễu lưỡi, không nghĩ tới phủ Lan tiền bối thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, này khởi sướng tính tình tới như vậy điu hãn. Đến nỗi cao anh cùng gia Đức cũng là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là có bao nhiêu đại thù hận à? Chiêu chiêu nhập thịt, này tư thế chính là hướng chết tấu. Cái này thần bí phủ Lan, cùng cái này gọi là a kho đạn tinh tặc tuyệt đối có thâm cứu đại hận. Phù Lan suốt đánh nửa giờ, châu này đánh nàng đánh đến vui sướng tràn trề, cả người quần áo đều mướt mồ hôi. Phù Lan bình phục một phen hơi dồn dập hô hấp, lại không giải hận đến đá một chân A Kho Đạt. A Kho Đạt bị Phù Lan tận hết sức lực đến đánh thời gian dài như vậy, toàn bộ mặt mặt sưng phù đến cùng đầu heo vô dị, toàn thân cũng chưa một khối hảo ra, quả nhiên là thê thảm vô cùng. Phù Lan thưởng thức một phen nàng kết tác, nàng cảm thấy vừa lòng cực kỳ, vẫn luôn động lại ở trong lòng buồn bực biến mất, nàng thậm chí cảm thấy cả người đều thoải mái cực kỳ. Đại hùng gió to, những người này giao cho các ngươi xử trí, ta phải nghỉ ngơi một chút đi. Phù Lan lao một phen cái chắn hãn, cả người thấm mồ hôi đi rồi. Quá dài thời gian không có như vậy kịch liệt vận động, nàng bộ xương giả này khả năng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hùng Bi cùng Phong Thanh Dương cho nhau liếc nhau, tiếp đón lao đồng bọn tụ ở bên nhau. Các ngươi lần này mang theo cái kia sao? Cái kia a, Văn Tử Thun thỏ qua tới hỏi. Sách làm người làm ngộng tưởng hão huyền kia rước a. Hùng Bi liếc mắt một bên qua vi mấy người, chiều hắn làm mặt quỷ đắc đạo. Nga văn tử thuẫn như là nhớ tới cái gì, thật ra âm cuối ý nhị vô cùng. Cấp, Có người lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ đưa cho Hùng Bi, vốn dĩ muốn dùng tới câu cá rủng, ngươi nhưng đến tình điểm, ta liền mang theo này đó. Không thành vấn đề. Hùng Bi từ cái chai móc ra một viên màu đen thuốc viên, lại móc ra một cái bồn trạng vật chứa, đem thuốc viên hòa tan ở trong nước. Thuốc viên một hòa tan khai toàn bộ trong buồn thủy đều biến thành quỷ dị tím đen sắc. Các ngươi mấy cái lại đây, đem này nước thuốc cấp những người này đi đi vào. Hùng Bi nói, qua vi bốn người đi tới, tò mò đánh giá nước thuốc. Hùng Thái ra ra, này nước thuốc có ích lợi gì a? Thủy Linh lung hỏi, người chỉ cần uống lên này nước thuốc, liền sẽ vẫn luôn lâm vào hảo cảnh trung, ít nhất có thể duy trì một năm thời gian. Hùng Bi nói, quân bộ người thích nhất dùng này nước thuốc đối phó bắt làm tù binh. Bọn họ lính đánh thuê câu lạc bộ người ngày thường ra nhiệm vụ cũng thích mang điểm này thuốc viên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Từ từ, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Qua vi đi đến ngay từ đầu tính toán lặn mất cao gầy cái trước mặt, ngươi nói thực ra, trừ bỏ các ngươi này, địa phương khác còn có hay không các ngươi đồng lõa. Cao gầy cái hai mắt quay tròn dạo qua một vòng, có chút chần trở đến nhìn mắt thảm không nỡ nhìn A kho đạt, A kho đạt hai mắt xưng đến mở to đều không mở ra được, căn bản là Úc còn không mang nổi mình úc. 151 càn quét tinh quạng. Mao nói, biểu hiện tốt lời nói ta có thể cho ngươi ăn ít điểm đau khổ. Qua vi thúc giục nói. Có, chúng ta ở địa cầu phát hiện 6 cái tinh thạch quạng, mỗi cái tinh thạch quạng đều phái hai người trông coi. Cao gầy cái mắt nhắm lại, toàn bộ thắt ra. Qua vi vừa lòng gật gật đầu, cao gầy cái vẻ mặt chờ mong hỏi, này nước thuốc ta có thể không uống sao? Cũng không phải không được, này muốn xem ngươi biểu hiện. Qua vi nói. Ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Cao gẩy cái vội vàng bảo đảm nói, Qua Vi đi đến Phong Thanh Dương mấy người bên cạnh người, đem Cao gẩy cái nói còn có mấy cái cá lọt lưới sự tình nói một lần. Có thể, Lưu chữ hắn chỉ lộ đi. Phong Thanh Dương nói, Qua Vi lúc này mới cùng mặt khác ba người phân công nhau đem nước thuốc cưỡng chế tính tới trừ Cao gẩy cái bên ngoài sở hữu tinh tặc trong miệng, liền Á kho đạt cũng không có ngoại lệ, uống thuốc thủy đám tinh đạo trên mặt đều lộ ra mê huyến biểu tình, phảng phất lâm vào cái gì trong ngọc đẹp, phát ra ngây ngốc tiếng cười này nước thuốc sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Qua Vi nhìn nháy mắt liền ngốc đám tinh đạo yên lặng vì bọn họ bi ai lên. Cao Gầy cái thấy thế đại đại nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vì hắn thức thời khoe khoang. Hùng Bi mang theo mấy cái sức lực đại huynh đệ đem này đó tinh tặc ném bao cắt giường như toàn bộ ném vào tinh tặc màu đỏ trong phi thuyền. Sau đó hắn cùng Phong Thanh Dương liền mang theo Cao Gầy cái từng cái đi thu thập cá lọt lưới. Thủy Linh Lung tò mò tinh thạch quạng bộ dáng lôi kéo Qua Vi cùng nhau thượng phi thuyền bọn họ cái thứ nhất tới tinh thạch quạng vừa lúc là lúc trước đã đạt phát hiện cái kia phi thuyền dừng lại xuống dưới thủy linh lung liền gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài qua nơi này chính là tinh thạch quạng thủy linh lung tò mò đến đánh giá chung quanh lớn mật tinh thạch quạng người rảnh rỗi tự tiện xông vào giết chết bất luận tội một cái lớn lên chắc nịch vóc dáng nhỏ tinh tặc đầu tiên phát hiện qua vi bọn họ hắn hung thần ác sát đến quá lớn qua vi vừa nghe vui vẻ tới nha ta xem ngựa như thế nào giết chúng ta chân địch tinh tặc vừa nghe liền nổi giận, đầu hơi một thấp liền đầu nhưu dường như đâm hướng qua Vi hai người. nguyên lai like người này là đầu man nưu. Qua Vi cười hì hì. kia tinh tặc nghe xong càng thêm khí giận, chính là hắn nơi nào là Qua Vi bọn họ đối thủ, ba lượng hạ liền bị chơi đến giống con khỉ giống nhau xoay quanh. một cái khác ở quạng mỏ trông coi tinh tặc nghe được động tĩnh chạy ra khi bên ngoài cái kia tinh tặc đã bất tỉnh nhân sự đến ngã xuống trên mặt đất. đáng chết, chúng ta chính là a kho đạt đại nhân người, ngươi nọ hùng hổ đắc đạo. A kho đạt. Hắn ở bên trong chờ ngươi. Thủy Linh lung nịch ngậm mà chỉ chỉ bên cạnh màu đỏ phi thuyền. Kiều tinh tặc quay đầu vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào. Lao đại bọn họ thật sự bị này đám người cấp bắt được. Phong thanh dương bọn họ ở trong phi thuyền xem đủ rồi náo nhiệt, lúc này mới chậm rãi đi ra phi thuyền. Kiều tinh tặc há hốc mồm đến nhìn chầm chầm đi ra phong thanh dương đám người, chỉ cảm thấy mạc danh quen mắt, một hồi lâu mới nhớ tới này đó đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Hắn tức khắc suy sụp mà từ bỏ chống cự. Hai cái tinh tặc bị giải quyết, qua vi bọn họ lại bảo chế đúng cách mà cho bọn hắn uy nước thuốc, lúc này mới đi vào quặng mỏ khẩu, hướng về phía bên trong hô to, đại gia mau ra đây, tinh tặc đã bị bị bắt. Quặng mỏ thật lâu không có bất luận cái gì động tĩnh, qua hồi lâu mới có người thử đến bò ra quặng mỏ, thật cẩn thận nhìn về phía quặng mỏ ngoại. Qua vi nhìn bò ra quặng mỏ người nhỏ, đầu bù tóc rối, trên người quần áo xám xịt tràn đầy phá động. Lỏa lộ bên ngoài trên mặt trên tay bao phủ một tầng thật dày vết bẩn, cũng không biết bao lâu thời gian không có tắm xong. Các ngươi, các ngươi là người nọ ánh mắt vội vàng ở qua vi mọi người trên người đảo qua, lại lần nữa trở lại qua vi trên người, này tiểu cô nương mặc danh đến quán mắt. Thúc thúc, ta kêu qua vi, ta là xe căn cứ người. Qua vi đi qua đi ngồi sổm người nọ trước mặt nói. Qua vi, người nọ hai mắt lập tức sáng lên, hắn kích động không thôi, ngươi, ngươi đã trở lại. Chắc không được quen mắt đâu, cô nương này còn không phải là phát hiện phi thuyền người. Hơn nữa a hắn còn nghe nói nàng cùng tần đoàn trưởng cùng đi tinh tế đâu. Qua vi vội vàng gật đầu, không nghĩ tới còn có người nhận thức nàng đâu, thúc thúc, chính là ta. Quảng mỏ hạ đại gia nghe qua vi nói, đều nhịn không được từ quảng mỏ bò đi lên, bọn họ một đám đều gầy chỉ còn lại có xương cốt, quần áo tả tơi, trên người truyền đến một cổ khó nghe hương vị. Qua vi nhìn chạm vùng thê thảm mọi người, nói, nhịn không được chua xót lên. Mấy ngày này bọn họ rốt cuộc quá đến ngày mấy a Các ngươi chịu khổ qua vi hai mắt hồng hồng nhìn quặng mỏ nội đào quặng người. Đào quặng người vừa nghe, đều nhịn không được rơi lệ. Này hơn một tháng tới nay, bọn họ quả thực như là sống ở ác mộng. Bọn họ mỗi ngày không ngừng ở trong tối vô thiên nhật giếng mỏ hạ đào đào đào, không ngừng đào, không có một khắc nghỉ ngơi. Hơn nữa này hỏa tinh tặc quả thực không đem bọn họ đương người đối đãi ăn không đủ no còn ngủ không tốt, còn không được bọn họ tắm rửa, thiên không lượng đã bị xua đuổi lên đảo Nếu không phải biết qua vi bọn họ đi tinh tế bọn họ còn tồn một đường hy vọng, rất nhiều người đều cảm thấy sắp kiên trì không nổi nữa. Lao hoàng bọn họ còn ở quặng mỏ hạ đâu? Có hình người là nhớ tới cái gì? Lao khô nước mắt nước nở nói. Qua vi vừa hỏi mới biết được, phía dưới giếng mỏ có vài thân thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu người. Bọn họ căn bản không dám đem bọn họ nâng ra tới, thượng một lần có người ngất xỉu đi, kia hai cái tinh tặc trực tiếp đem ngất xỉu người ném tới giã ngoại. Qua vi nghe được nghiến răng nghiến lợi. Này đó tinh tật thật là quá đáng giận. Tiểu Vi, ngươi mang những người này tiên triều căn cứ đi, giữ lại địa phương làm ngươi phong thái gia bọn họ đi là được. Phù Lan nhìn rõ ràng trạng thái không tốt qua Vi, thiện giải nhân ý đắc đạo. Qua Vi cũng không có đi mặt khác tinh thạch quặng tâm tư, Thủy Linh Lung thấy qua Vi không đi, nàng cũng không quá muốn đi, vì thế qua Vi liền cùng Thủy Linh Lung, Phù Lan, văn tử thuận đám người về trước xe căn cứ. Xe căn cứ liền ở phía trước, các ngươi mau xem. Qua vi chỉ vào phía trước quen thuộc nguy nga kiến trúc đàn, vẻ mặt hương phấn đắc đạo. Thủy Linh lung vội vàng tiến đến qua vi bên cạnh người, mùi ngon đến nhìn chằm chằm không ngừng tới gần xe căn cứ. Xe căn cứ, dì tướng quân từ phi thuyền xuất hiện kia một khắc liền đứng ở tầng cao nhất, nhìn phía đông không trung ngẩng đầu chờ đợi. Thủ trưởng, đều mau giữa trưa, ngài hắn cảnh vệ viên thấy dì tướng quân vừa đứng chính là hơn 2 giờ, không khỏi có chút nôn nóng mà khuyên bảo. Người trước đi xuống ăn cơm đi, ta còn không đói bụng. Dì tướng quân vẫy vẫy tay, hắn ánh mắt không hề chớp mắt đến nhìn phía chân trời, sợ bỏ lỡ cái gì. Thủ trưởng cảnh vệ viên còn đãi lại khuyên một lần, đột nhiên, dì thủ trưởng kích động đến kêu lớn lên, tới, tới, cái gì tới? Cảnh vệ viên kỳ quái đến theo dì thủ trưởng ánh mắt nhìn lại, dì, bầu trời như thế nào có một chiếc phi thuyền? Mau, ngươi đem căn cứ phát thanh mở ra, làm mọi người đều đi căn cứ cửa. Dì tướng quân kích động một lát, lúc này mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại phân phó nói. Là, thủ trưởng, cảnh vệ viên cung kính mà hành lễ, lập tức xoay người dựa theo dì tướng quân phân phó đi phát thanh. Các vị công dân, hiện tại thỉnh lập tức đi căn cứ cửa tập hợp, thỉnh lập tức đi căn cứ cửa tập hợp. Căn cứ nội mọi người vừa nghe, trong lòng đều bắt đầu đánh đột, đặc biệt là chỉ có người già phụ nữ và trẻ em ở trong nhà càng là khó có thể ước chế sợ hãi lên, này lại là có chuyện gì đã xảy ra sao. 152 Lạc hậu bị đánh Căn cứ nội người tuy rằng trong lòng thấp thỏm bất an bất quá đều dựa theo quảng bá nhanh chóng hướng căn cứ cửa đi đến. Ngài ngoại, chúng ta vì cái gì muốn đi ra ngoài nha? Trong đám người, có Hải tử vẻ mặt mạc danh phải hỏi nói. Bên cạnh Báo Kinh Phong xương lão nhân trầm mặc mà xoa xoa đầu của hắn, từ từ thở dài một tiếng, nắm Hải tử nhanh tay bước đi phía trước đi đến. Đồng dạng đối thoại ở bất đồng địa phương phát sinh, đại gia ở trên đường gặp chỉ là không tiếng động gật đầu tỏ vẻ tiếp đón, toàn bộ căn cứ đều nặng nề cực kỳ. Đưa qua vi bọn họ phi thuyền ngừng ở căn cứ cửa khi, căn cứ cửa đã có người tốp năm tốp ba tụ ở kia. Cái này tỉ tỉ ta nhận thức, La Qua Vi đã trở lại. Nha, nguyên lai like không phải tinh tặc. Đường phi thuyền cửa khoang mở ra, Qua Vi vừa đi ra phi thuyền, trong đám người liền truyền đến từng trận hoan hô, ngẫu nhiên có một ít nghị luận thanh truyền đến, thậm chí có người mở ra quang não, đem một màn này cấp ghi lại xuống dưới. Căn cứ mọi người ngay từ đầu nhìn đến phi thuyền còn tưởng rằng lại là tinh tặc tới bắt người làm cu li, một đám đều mặt ủ mày ê. Hiện tại nhìn đến là Qua Vi trở về, tức khắc hưng phấn đến không kềm chế được. Qua Vi nghe đại gia nghị luận thanh, trong lòng bước lên khởi một cổ phức tạp khôn kể cảm xúc. Đại gia yên tâm, tinh tặc đã bị chúng ta giải quyết. Nàng ánh mắt nhìn quét một vòng căn cứ, mỉm cười giải thích nói. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu sạ ở Qua Vi trên mặt trên người, phảng phất vì nàng mạ lên một tầng kim sắc, bằng thêm một mặt thần thánh cảm. Nhiều năm sau rất nhiều người lại lần nữa hồi tưởng khởi giờ này khắc này đều vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ qua vi bộ dáng Trong đám người lại lần nữa buộc phát ra từng đợt hoan hô đại gia trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra sống sót sau thai nạn biểu tình. Qua vi mang theo phủ lan tiền bối cùng thủy linh lung bọn họ từ trên phi thuyền xuống dưới, tinh thạch quặng đảo quặng người theo sát sau đó cũng toàn bộ xuống dưới. La tiểu La đã trở lại. Mụ mụ, ngươi mau xem. Đó có phải hay không ba ba? ngại nãi, ta nhìn đến ba ba, ta không có đang nằm mơ đi. Mụ mụ. Mọi người đều nhìn đến ba ba, vì cái gì ta không có nhìn đến. Đám người lại lần nữa sao động lên, nguyên bản đứng ở xa xa quan vọng người đều nhịn không được dụng hướng phi thuyền cửa khoang. Phân biệt hơn một tháng lâu, thân nhân rốt cuộc có thể đoàn tụ, nơi trốn có thể thấy được ôm nhau ở bên nhau khóc lóc thảm thiết thân ảnh. Qua vi tránh đi mánh liệt đám người, lúc này mới nhìn đến yên lặng đứng ở căn cứ cửa trung niên nam tử, nàng quay đầu nhìn về phía phụ lan, phụ lan tiên bối, bên kia là chúng ta căn cứ gì tướng quân. Phù Lan nghe xong qua Vi nói, thuận thế xem qua đi. Hai người cách đám người lễ phép gật gật đầu. Phù Lan tiền bối, là lướt, ta đi trước một chút. Qua Vi nhìn bọn họ ngượng ngùng đắc đạo. Ngươi đi đi, Phù Lan thái mãi mãi có ta bồi đầu. Thủy Linh lung phất phất tay, vẻ mặt có ta ở đây ngươi yên tâm bộ dáng. Qua Vi bước nhanh hướng dị tướng quân kia đi đến, chỉ là đương nàng trải qua đám người bên cạnh khi, nàng quần áo đột nhiên bị một con gầy yếu tay nhỏ cấp gắt gao túm chặt. Tì tì. Một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, giống như rủi mũi thanh âm, qua vi miễn cưỡng mới nghe được. Nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một cái gầy yếu nam hải tử, hắn cặp kia đại đại đôi mắt như là một con mai con giống nhau thuần tịnh lại nhút nhát. Qua vi thấy tâm mềm nút, nàng ngồi sổm xuống thân mình tiến đến hắn trước mặt, tiểu đệ đệ, làm sao vậy? Tỷ tỷ, ta ba ba đâu? Tiểu nam hải cổ đủ dũng khí hỏi, vì cái gì đều không có nhìn đến ta ba ba đâu? Nói nói hắn nước mắt liền không chế không được đến lăn xuống xuống dưới, hắn vừa mới vẫn luôn đều nhìn chằm chằm trên phi thuyền xuống dưới người, liền đôi mắt cũng không dám trước một chút, nhưng chính là không có nhìn đến ba ba thân ảnh. hắn nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong cũng một chút giật gân, qua vi có thể nói là hắn bắt lấy cứu mạng dâm dạ. ngươi không thấy được ngươi ba ba. qua vi nhìn nam hải, trong lòng nảy lên một cổ thương tiếc, nàng nhớ tới khu vực khai thác mỏ người từng nói qua tinh tặc tàn nhẫn hành vi, hắn ba ba phần mười đã thi cốt vô tổn trong khoảng thời gian ngắn nàng khó xử, nàng nên như thế nào nói cho một cái hải tử cái này tàn nhẫn chân tướng đâu? người đứa nhỏ này như thế nào chạy nơi này? lúc này một người tuổi trẻ nữ tử đuổi theo lại đây, nàng biểu tình tiểu tụy vẻ mặt khí giận, một cái tát liền vỗ vào nam hải phần lưng. mụ mụ ta muốn hỏi một chút tỷ tỷ có hay không nhìn đến ba ba? nam hải hai mắt hồng toàn bộ, vẻ mặt ủy khuất đến nhìn tuổi trẻ nữ tử. hắn mụ mụ vừa nghe sắc mặt ngơ ngẩn, nàng biểu tình hoảng hốt không chừng. Khi thật nàng đã sớm biết trượng phu đã tao ngộ ngoài ý muốn, chính là nhưng vẫn không thể tin, thậm chí vừa mới còn ngây ngốc đến nhìn chằm chằm phi thuyền, chờ mong có thể lại lần nữa nhìn thấy kia nói thương nhớ đêm ngày cao lớn thân ảnh. Cho nên vừa mới nàng một cái không chú ý, tiểu tử này đã không thấy tâm hơi bóng dáng, nhưng đem nàng cấp lo lắng. Tiểu Long, chúng ta về nhà đi. Tuổi trẻ nữ tử ngồi sồm xuống, xuống, biểu tình bi thương đắc đạo. Không, ta muốn tại đây chờ ba ba. Tiểu Nam Hải quật cường đắc đạo. Tiểu đệ, đệ. Ngươi ba ba cùng ta nói hắn có việc đi rất xa địa phương, chờ ngươi cũng đủ cường đại rồi liền có thể đi tìm hắn. Qua Vi sờ sờ Nam Hải đầu Ôn Nhu đắc đạo. Thật sự? Tiểu Nam Hải kinh hỉ đến nhìn qua Vi. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi một chút Mụ Mụ. Qua Vi hướng tới hắn Mụ Mụ chớp chớp mắt. Đúng vậy, ngươi ba ba cũng cùng Mụ Mụ giản quá. Tuổi trẻ nữ tử cảm kích mà đối qua Vi cười cười, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Hơn nữa nha, ngươi ba ba còn cố ý dặn dò ta nói ngươi là trong nhà nho nhỏ nam tử hán về sau mụ mụ liền tạm thời dựa ngươi bảo hộ. Qua Vi lại nói. Nam Hải nghe xong thẳng thắn bộ ngực, vui vẻ đến đi theo mụ mụ đi rồi. Qua Vi nhìn một lớn một nhỏ rời đi bóng dáng biến mất ở trong đám đông. Lúc này mới đi đến dì tướng quân bên cạnh người. nàng trước đối với dì tướng quân kính thi lễ, thủ trưởng. Hảo! Hảo! Dì tướng quân vẻ mặt vui mừng đến nhìn Qua Vi. lần này liền ngươi một người trở về sao? đúng vậy, nói ra thì rất dài. Thủ trưởng, lần này tinh tế liên bang còn có một ít người cũng đi theo ta cùng nhau đã trở lại qua vì đem tần nghị bọn họ thi đậu tinh tế trường học, nàng xin nghỉ trở về sự đều nói một lần. Tiếp theo nàng lại trịnh trọng đáp đạo, thủ trưởng, lần này cùng ta cùng nhau trở về người ở tinh tế đều là đại nhân vật, chúng ta địa cầu cần phải hảo hảo khoản đãi một phen. Đó là tự nhiên. Di tướng quân cười mỉm mắt, hai người đang nói khi, qua vị trí nào tiểu may mắn bay lại đây. Chủ nhân, có video xin. Tiểu may mà nói, qua vi nhìn gì tướng quân nói, thủ trưởng, phòng trừng là tinh tặc sự giải quyết. Bên kia, có cao gầy cái tinh tặc cái này người dẫn đường, phong thanh dương cùng hùng bi thực mau liền đem dư lại mấy cái tinh thạch quặng cá lọt lưới rửa sạch sạch sẽ. C. Căn cứ, qua vi nghe được tinh tặc bị phong thanh dương bọn họ giải quyết viên mãn, nàng mới chân chính đến nhẹ nhàng thở ra. Thủ trưởng, tinh tặc đã toàn bộ xa lưới. Qua vi treo video trò chuyện vui sướng đất đạo. Hảo, thật sự là quá tốt. Dì tướng quân nhịn không được sang sảng cười, hắn ngược lại lại tiếp nối đắc đạo, nếu là sớm chút liền càng tốt, đáng tiếc tiểu tử. Thủ trưởng, ngươi nói chính là tiểu tử thủ trưởng sao? Qua vi nghe xong dì tướng quân nói ngạc nhiên nói, tiểu tử thủ trưởng làm sao vậy? Hắn nha, ai, bạo tinh tình chính là không đổi được. Dì tướng quân vẫy vây tay, đem tiểu tử thủ trưởng cùng tinh tặc nổi lên xung đột, bị tinh tặc coi như giết gà dọa khỉ đối tượng tàn nhẫn giết hại. Qua vi nghe xong cũng bi thống không thôi nàng trong đầu không tự chủ được đến hiện ra cái kia khí phách ăn hái, thoạt nhìn có chút bị bĩ tuổi trẻ thủ trưởng. nàng chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận cùng hận không ngừng đánh sâu vào nàng, đã thống hận tinh tặc tàn nhẫn, cũng cáo giận địa cầu không đủ cường đại, mới làm tinh tặc ở địa cầu không kiêng nhĩ gì làm sang làm bậy. 153 tương lai nhưng kỳ, ở qua vi cùng gì tướng quân ôn chuyện là lúc, phong thanh dương kia chiếc phi thuyền cũng tới rồi cê căn cứ, màu đỏ phi thuyền chậm rãi ở căn cứ trước dừng lại, cửa khoang tự động mở ra. Phong Thanh Dương cùng Hùng Bi mấy người từ trên phi thuyền xuống dưới. Thái tổ phụ. Thủy Linh Lung dẫn đầu đón đi lên. Phong Thanh Dương cười sờ sờ Thái tôn nữ đầu, nắm tay nàng đi đến phủ lan bên kia. Qua vi mang theo dì tướng quân cùng nhau đi qua đi, Thái gia gia thái nãi nãi, đây là chúng ta xê căn cứ dì tướng quân, thủ trưởng, đây là trung ương tinh phong gia gia chủ, đây là tinh tế lính đánh thuê câu lạc bộ hùng bộ trưởng, đây là. Nàng chỉ vào Phong Thanh Dương bọn họ một vị vị giới thiệu qua đi cuối cùng mới chỉ vào Phù Lan nói, vị này chính là Phù Lan tiền bối, chính là nàng bị tinh tạc phục kích, mới có thể chạy trốn tới chúng ta địa cầu ngủ say ngàn năm. Di thủ trưởng trên mặt đều cười ra nếp gấp, hắn là thật sự phi thường vui vẻ, có này đó đại nhân vật giúp đỡ, địa cầu dung nhập liên bang sự hiện tại xem ra một mảnh quang minh, tương lai sắp tới. Phù Lan nhìn trước mặt tươi cười thân thiết quân nhân cũng cười, ta là Phù Lan, lại nói tiếp ta cùng địa cầu cũng coi như là có duyên. Di tướng quân nhiệt tình đắc đạo. Tương phùng tức là có duyên, hoan nên phương xa khách nhân tiến đến chúng ta địa cầu. Hắn vừa nói một bên lén lút hướng chính mình cảnh vệ viên đưa mắt ra hiệu, kia cảnh vệ viên theo dì tướng quân nhiều năm, quả thực như là hắn trong bụng rung đũa, ngầm hiểu đến hướng căn cứ phương hướng rời đi. Phi thuyền quá mức với khổng lồ, mọi người đều trực tiếp thượng căn cứ chuẩn bị quân dụng huyền phù xe, đến nổi căn cứ những người khác, tất cả đều vui mừng khôn xiết mà về nhà. Dì tướng quân cũng không vội mà mang đại gia hồi quân bộ đại lâu. Mà là làm xe bay chậm rãi mở ra, hắn thuận thế nói về năm đó xây dựng căn cứ sự tình. Gặp được căn cứ tổn hại lợi hại tức là tu bổ hảo cũng vẫn như cũ dấu vết loang lổ kiến trúc, hắn sẽ vẻ mặt cảm khái đến nói về qua vi bọn họ rời khỏi sau căn cứ tao ngộ thú triều. Đặc biệt là nửa năm trước kia một lần, Hải Lục chống không biến dị động thực vật đồng thời đối trên đại lục các rất may tổn giả căn cứ khởi sướng công kích, lúc ấy Z quốc tứ đại căn cứ có thể nói là tổn thất thảm trọng, quân đội cùng dị năng giả nhóm nguyên khí đại thương. Châu Âu bên kia có cái căn cứ trực tiếp bị thú loại cấp tận diệt, Mỹ Châu thậm chí hủy diệt hai cái đại hình căn cứ. Bọn họ c căn cứ tuy rằng gặp đủ loại khúc chiết, bất quá cũng may cuối cùng đều đỉnh lại đây. Nga, trên tinh cầu này biến dị thú nhiều như vậy. Hùng Bi nghe xong đột nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa, gió to. Chúng ta ngày mai đi gặp. Hảo nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phong Thanh Dương nói. Di Tướng quân cười tủm tỉm nghe, hắn chính là nghe Tiểu Vi nói, này đó đều là lưu nhân. Sức chiến đấu bạo biểu cái loại này, bọn họ nếu có thể đủ hỗ trợ rửa sạch một chút trên địa cầu biến dị thú cùng thực vật, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Ở gì tướng quân dẫn rất hạ, qua vi bọn họ một bên quan khán căn cứ phong bạo, một bên đi tới quân bộ đại lâu. Lúc này vừa lúc tới rồi cơm điểm, Di tướng quân trực tiếp dẫn bọn hắn đi tầng cao nhất nhà ăn nhỏ. Phủ vừa đi tiến thực đường, một cổ mê người mùi hương liền xông vào mũi, qua vi bọn họ cái mũi đều cầm lòng không đậu mà hít hít, thật hương a. Nhà ăn nhỏ Hai chương đại bàn tròn tử thượng đã mang lên nóng hôi hổi mỹ vị món ngon. Có hầm tươi mới nhiều nước đồng tử kê, có sắc thái sặc sỡ thoạt nhìn muốn ăn 10 phần du bát cá chép, ba mứt cá đầu, có tương hương ngon miệng xương sườn cùng chân vịt, lại tô lại giòn bí đao tô cùng sườn heo chua ngọt, lại ngọt lại nhu sôi ngọt thập cẩm, thơm ngọt ngon miệng canh trứng cùng bắc canh. Tuyệt đối là cay đủ vị, ngọt tận xương, mỹ vị mười phần. Đại gia phân hai cái bàn ngồi xuống, dì tướng quân chỉ vào trên bàn đồ ăn nói, dùng tinh tế ngữ nói: Đại gia tùy ý ăn, không cần khách khí. Hắn tiếng nói vừa dứt, hùng bi đại trưởng liền dối hướng về phía hắn thèm nhỏ dài đã lâu sương sườn, thật đúng là chính là một chút cũng không khách khí. Phú Lan, Phong Thanh Dương cùng văn tử thuẫn bọn họ tắc biểu hiện đến văn nhã nhiều, bất quá nhìn kia nói, vẫn là có thể phát hiện bọn họ trước đua tốc độ bay nhanh. Di tướng quân trinh lăng một lát, lập tức liền khôi phục nhiệt tình biểu tình, xem ra mọi người đều thực thích địa cầu đồ ăn đâu. Ăn xong bữa cơm. Di tướng quân nhanh chóng dung nhập tới rồi Phong Thanh Dương bọn họ chi gian, Trung Quốc bàn ăn văn hóa quả nhiên bác đại tinh thông. An Mạn uống đã, đại gia không khỏi đều có buồn ngủ, qua vi lúc này mới mang theo Phong Thanh Dương bọn họ đi căn cứ khách sạn khách quý phòng an trí. An Bài hảo Phong Thanh Dương bọn họ, Qua Vi lại về tới quân bộ đại lâu, nàng trong không gian chính là trang không ít vật tư đâu. Quân bộ đại lâu tầng cao nhất, Di tướng quân biết Qua Vi nhất định phải về phản, sớm đã ở hắn trong văn phòng chờ chứ. Mau ngồi đi, bọn họ đều an bài hảo. Dì tướng quân vừa thấy đến Qua Vi, liền chỉ vào hắn đối diện sofa hòa ái hỏi: Ân, đều an bài hảo. Qua Vi gật gật đầu, đi đến dì tướng quân đối diện ngồi xuống. Tiểu Vi, lần này thật là vất vả ngươi. Dì tướng quân chân thành đắc đạo, vừa mới ta cùng lão nô bọn họ mấy cái thương lượng một chút, tính toán hướng toàn cầu lệch dễ ảm tinh tặc bị bắt giữ tình huống, sau đó đem các ngươi đã cùng tinh tế liên bang lấy được liên hệ, chúng ta địa cầu gia nhập liên bang xin thành công sự tình thông báo thiên hạ. Tiểu Vi. Ngươi thấy thế nào? Hành A, ta đợi lát nữa liền cùng Phù Lan tiền bối bọn họ nói nói. Qua Vi cũng cảm thấy lần này là cái cơ hội tốt. Vậy nói như vậy định rồi. Dì tướng quân hưng thú tăng vọt đến nói, Tiểu Vi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Thủ trưởng, ta còn có việc không cùng ngươi nói đi. Qua Vi xua xua tay nói. Còn có chuyện gì sao? Tới, tới, ngươi nói đến nghe một chút. Dì tướng quân tò mò phải hỏi nói. Thủ trưởng. Ngươi xem này, nơi nào tương đối rộng mở? Ta mang theo không ít đồ vật trở về." Qua Vi đánh giá mắt văn phòng hỏi, "Nga, ngươi cùng ta tới." Di tướng quân vừa nghe trong mắt đại lượng, mang theo Qua Vi đi bên cạnh một cái gửi tạc vật phòng lớn. Qua Vi đứng ở giữa phòng, đem trong không gian chính bọn họ mua cùng phong tinh ngữ chuyển tặng đồ vật toàn bộ tất cả đều chuyển ra tới, ở cái này lược hiện chống trải trong phòng xếp thành một tòa tiểu sơn. Nhiều như vậy, Di tướng quân nhịn không được lưu luyến, các ngươi nơi nào tới tiền? Bọn họ xuất phát đi trước tinh tế khi, có thể nói là hai tay chống chân đi. Bọn họ căn cứ trừ bỏ cung cấp trên đường áo cơm, cung cấp không được bất luận cái gì mặt khác trợ giúp. Hắc hắc, chúng ta ở trên tinh vong khai một cái phòng phát sóng trực tiếp, sau lại phát sóng trực tiếp phát hỏa, chúng ta lại khai một nhà giả thuyết nhà ăn. Qua Vi đưa bọn họ kiếm tiền trải qua đơn giản mà tự thuật một lần. Thủ trưởng, ngươi là không biết, chúng ta địa cầu mỹ thực ở tinh tế nhưng được hoan nghênh. Dì tướng quân nghe xong cảm thấy hứng thú, đúng không? Đây chính là một cái tin tức tốt. Mấy thứ này đại bộ phận đều là chính chúng ta kiếm tiền mua, còn có một ít là người khác chuyển tạo. Qua vi chỉ vào tiểu sơn nói. Này đó tất cả đều là trí não. Qua vi đem trí não lấy ra tới đôi ở bên kia, nàng đếm đếm phát hiện, trí não số thế nhưng có một ngàn năm. Hảo. Hảo. Về sau nếu là ra chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng các ngươi liên hệ thượng, không giống lần này có trí não, kia đã có thể phương tiện nhiều. Qua vi đem đồ vật giao tiếp hảo. Lúc này mới về đến nhà nghỉ ngơi. Qua vi không biết chính là, nàng ở trên phi thuyền lời nói, nàng hạ phi thuyền sau mỗi tiếng nói cử động đều bị người có tâm trụt xuống dưới, thượng truyền tới trên mạng. Một buổi tối qua đi, cái này video truyền phát quá trăm triệu, qua vi chi danh bị người địa cầu cùng tương truyền. 154 muốn làm sự tình. Về đến nhà, qua vi nhìn quét quen thuộc lại xa lạ phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ sạch sẽ chân cái đệm phô hảo, cả người thoải mái đến nằm ở mặt trên. nàng nghĩ nghĩ. Bắt thông Lâm Mụ Mụ Video Video thực mau liền truyền được Lúc này Trung ương tinh vẫn là ban ngày Lâm Mụ Mụ chính ăn mặc một thân giáo phục Ở đi học, nàng nhìn đến Mụ Mụ Bước nhanh đi đến phòng học ngoại Mụ Mụ, có phải hay không quấy rầy ngươi đi học Tiểu Vi, ngươi về đến nhà Lâm Mụ Mụ lắc lắc đầu Tỏ vẻ không quan hệ, nàng quét mắt Nữ nhi nằm giường cùng phòng, nhận ra là Bọn họ ở địa cầu ra ân hôm nay vừa mới đến Qua Vi gật đầu nói, mẹ Chúng ta địa cầu bị tinh tặc phát hiện cái gì? không xảy ra chuyện gì đi. lâm mụ mụ vẻ mặt khẩn trương hỏi. không ra đại sự. bất quá những cái đó tinh tặc quá đáng giận. quả thực là thảo gian nhân mạng. qua vi đem tinh tặc làm một năm một mười nói một lần. lâm mụ mụ nghe xong cũng rất là quang hỏa. này đó tinh tặc sát thật là không đem người địa cầu đương người đối đãi. cũng may qua vi bọn họ đến không tính quá muộn. bằng không. lâm mụ mụ ở đi học. qua vi cùng nàng hàn huyên một hồi liền treo. nàng ngược lại lại chia phù lan. phù lan tiền bối những cái đó tinh tặc chúng ta có thể lén xử trí sao? Qua Vi hỏi. nay chỉ sợ không được, rốt cuộc còn có tinh cầu quản lý trung tâm người ở. Phù Lan rất là khách quan nói. chúng ta đây có thể thích hợp trừng phạt một chút đi. Qua Vi lại nói. ưn, như thế không thành vấn đề, chỉ cần cho bọn hắn lưu trữ khẩu khí liền thành. Phù Lan nói. hảo, ngày mai chúng ta căn cứ muốn khai cái phát sóng trực tiếp, các ngươi tham gia sao? Qua Vi đem dĩ tướng quân tính toán phát sóng trực tiếp nói nói các người đi là được, chúng ta liền không trộn lẫn, gió to bọn họ thuyết minh thiên đi ra ngoài hoạt động một chút gần cốt, phù lan trực tiếp cự tuyệt, nàng đối phát sóng trực tiếp cũng không có hứng thú, hảo, cầu chúc các người chơi đến vui vẻ. qua vi cười cùng phù lan nói ngủ ngon, lúc này mới nghỉ ngơi không để cập tới. ngày hôm sau, đương qua vi đi căn cứ khách sạn khi, toàn bộ khách sạn trừ bỏ thủy linh lung thế nhưng không có một bóng người. vi tỷ, người đã đến rồi. thủy linh lung xoa xoa mắt vẻ mặt mơ hồ, là nước. Phù Lan tiền bối bọn họ đâu? Qua vi ngồi vào Thủy Linh lung mép giường nói. Nga, bọn họ ngày hôm qua nói hôm nay muốn thi đấu, xem ai săn đến thú nhiều nhất. Thủy Linh lung ngồi dậy nói, hôm qua ta thái tổ phụ còn nói dù sao buổi tối ngủ không được, phỏng trừng nửa đêm bọn họ liền đi. Không phải đâu. Qua vi nghe được vẻ mặt vô ngữ, không phải là nàng cấp Phù Lan tiền bối liêu xong không bao lâu bọn họ liền đi rồi đi. Là lướt ngươi cũng đứng lên đi. Qua vi nói, ta hôm nay phỏng trừng có rất nhiều sự tình. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Hảo đi, ta giống như chỉ có thể cùng ngươi lan lộn. Thủy Linh lung bất đắc dĩ địa đạo. Chờ qua vi hai người cơm nước xong đi vào quân bộ Đại Lâu, Đại Lâu đỉnh tầng đã tụ không ít người, hơn nữa bọn họ nhìn đến qua vi lại đây, đều không hẹn mà cùng lộ ra tự cho là thân thiện gương mặt tươi cười. Qua vi, nàng có điểm sờ không được đầu góc, này lại là đã xảy ra sự tình gì? Qua vi trực tiếp đi đến dì tướng quân văn phòng trước, cửa văn phòng mở rộng ra bên trong truyền đến từng đợt sang sảng tiếng cười qua vi lễ phép đến gõ gõ môn lúc này mới cùng thủy linh lung cùng nhau đi vào đi nàng đi vào đi vừa thấy nguyên lai còn có hai cái là người quen đâu bên trong ngồi không phải người khác đúng là dê căn cứ duy nhất nữ thượng tướng lý vui mừng cùng a căn cứ lao nô thượng tướng đến nỗi một cái khác không thế nào quen mắt trung niên nam tử phỏng trừng là thay thế tiểu tử thượng tướng b căn cứ đại biểu người đi tiểu vi thủy cô nương các ngươi tới di tướng quân nhìn đến hai người sắc mặt đều có vẻ càng thêm nu hòa. Di thủ trưởng, Lý thủ trưởng, nô thủ trưởng qua vi từng cái chào hỏi cũng kính quân lễ, nhìn đến cuối cùng một người khi nàng khó khăn. Lý vui mừng chỉ vào nàng bên cạnh người trung niên nam tử nói, đây là bê căn cứ tiểu nữ. Qua vi cảm kích mà nhìn mắt Lý vui mừng, Lữ thủ trưởng hảo. Người đứa nhỏ này, như vậy khách khí làm gì? Di thủ trưởng chỉ vào sofa nói, mau ngồi xuống, chúng ta cùng nhau tới thương lượng một chút. Chỉ là... Qua Vi mông còn không có ngồi ổn đâu, ngoài cửa lại là một người quen cũ tới. Phương Ba Ba Qua Vi nhìn tiến vào người, nhịn không được từ trên sofa đứng lên. Phương Thành Chủ cười cùng những người khác gật gật đầu, liền lập tức đi đến Qua Vi trước mặt, thông thiên tháp chủ, nhà ta Tú Nhi nàng còn hảo đi. Tú Nhi nàng khá tốt, hiện tại nàng chính là tinh tế trưởng quân đội trung ương học sinh, nhưng có tiền đồ. Qua Vi cười đáp. Một bên ngồi mấy người đều dựng lên lỗ tai nghe Qua Vi cùng Phương Thành Chủ ôn chuyện, chờ hai người hạ màn. Lý vui mừng lập tức tiếp lời nói, tiểu vi à, ta căn cứ cao mẫn bọn họ thế nào? Qua vi nhìn mắt Lý vui mừng gì thủ trưởng bọn họ, trong lòng minh bạch bọn họ khẳng định rất là quan tâm chính mình căn cứ người, dứt khoát toàn bộ nói một lần. Bốn vị thủ trưởng, chúng ta lần này đi một trăm người tới, trừ bỏ cực cá biệt không có thi đậu tinh tế trường học, những người khác đều thi đậu. Đại gia vừa nghe đều vui vẻ, này thật đúng là một cái tin tức tốt. Hảo, các ngươi có tiền đồ liền hảo. Dì thủ trưởng bốn người đều là vẻ mặt hậu sinh khả lý vui mừng. Đúng rồi, chúng ta hôm nay phát sóng trực tiếp khi nào bắt đầu? Lý vui mừng hỏi. Chúng ta hiện tại liền đi chuẩn bị một chút đi. Qua vi nói, có phải hay không muốn ở phi thuyền bên tiến hành? Đó là tự nhiên, vậy đi thôi. Dì tướng quân bốn người tất cả đều đứng dậy, đối sắp đã đến phát sóng trực tiếp tràn ngập chờ mong. Nửa giờ sau, phát sóng trực tiếp liền bắt đầu rồi. Lần này phát sóng trực tiếp không chỉ là toàn cầu phạm vi. Hơn nữa qua vi còn làm tiểu may mắn đồng bộ tới rồi nàng khai phòng phát sóng trực tiếp Ngân Hà Nhất Hảo. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, đó là phiêu phù ở không trung vô số phao phao cướp đoạt đại gia trong mắt, phao phao phản chiếu trời xanh mây trắng thanh thủy, đảo cũng rất mỹ. Ngân Hà Nhất Hảo phòng phát sóng trực tiếp, bá chủ qua vi sớm đã đánh quá dự phòng trầm nàng gần nhất phải về mẫu tinh, khả năng sẽ rất ít online, cho nên này hơn 2 tháng qua, phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn là lâm mụ mụ nàng ở duy trì hoạt động. gì đây là nơi nào Này cũng không biết. Khẳng định là bá chủ mẫu tinh địa cầu. Địa cầu. Thoạt nhìn cảnh sắc cũng không tệ lắm nha. Bá chủ rốt cuộc bỏ được ra tới, lâu như vậy không thấy, thật là tưởng niệm đâu. Phong phát sóng trực tiếp, đại gia nháy mắt liền liều đến hô mưa gọi gió. Lúc này, màn ảnh càng kéo càng gần, lộ ra này đó phao phao chân dung, Một đám tinh tặc biểu tình kỳ quái hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng. Hình thái khác nhau, ở phao phao trung thả bay tự mình. Và Bá chủ đêm khuya phóng độc. Đây là tình huống như thế nào? Cầu phiên bài. Cầu phiên bài thêm một, bá chủ khẳng định đang làm sự tình. Tuyệt đối là làm sự tình, hơn nữa đại sự. Chẳng lẽ không ai cảm thấy kia phao phao người mạc danh đến quen mắt sao? Nhược nhược đến mạo cái phao, ngẫu nhiên cũng cảm thấy quen mắt. Quen mắt thêm một. Phòng phát sóng trực tiếp, đại gia rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương, này tuyệt đối là muốn làm sự tình A. Qua vi ngắm mắt phòng phát sóng trực tiếp không ngừng lăn lộn phụ đề. Rốt cuộc xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Mau xem, bá chủ tới. Đột nhiên hảo kích động A. Ngân Hà nhất hảo phòng phát sóng trực tiếp rất là náo nhiệt. Z-quốc lần này toàn cầu phát sóng trực tiếp cũng đồng dạng phi thường lửa nóng. Rất nhiều người ở phát sóng trực tiếp thượng nhìn đến những cái đó hung thần ác sát tinh tặc mất đi tự do giam cầm ở phao phao trùng. Trong lòng đều là ám sảng không thôi. Đối với Z-quốc, người địa cầu đều không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. 155 huyết lệ lên án. Chào mọi người, ta là Qua Vi. Nơi này là ta mẫu tinh, địa cầu. Bởi vì lần này là toàn cầu phát sóng trực tiếp, cho nên qua vi dùng chính là hãng ngữ, phòng phát sóng trực tiếp tắc thiết trí giọng nói thay đổi. Này đó phao phao người, tin tưởng rất nhiều người đều nhận ra tới, đối, bọn họ đó là xú danh rõ ràng tinh tặc. Qua vi chỉ vào giữa không trung bậc khí, lòng đầy căm phẫn địa đạo. Khi ta trở lại ta mẫu tinh, lại phát hiện chính mình mẫu tinh trôn vùi ở này đó đáng giận tinh tặc tay, ta mẫu tinh người bị bọn họ mọi cách lăng nhục chà đạp đương nàng nói xong chính mình hiểu biết sau, một đám video tự động bắt đầu truyền phát tin. tối tâm quặng mỏ trung bị tinh tặc áp bách thợ mỏ xanh sao vàng gọn, gây chơ cả xương, quần áo tả tơi, bọn họ thất tha thất thiểu mà hành tẩu ở hẹp hỏi chật trội quan mỏ, trông coi tinh tặc động trách đánh chửi, nôn ngựa hết sức vũ nổ. bọn họ ăn chính là thấp kém biến chất đồ ăn, chủ chính là thấp bé lều phòng, thậm chí là ở ướt âm ủ quan mỏ. trước màn ảnh người địa cầu đỏ mắt hồng, lại quật cường đến cố nén chua xót, tiêu kiên cường không chịu thua bộ dáng thật là thấy già chua xót. màn ảnh vừa chuyển xuất hiện ở đại gia trước mặt chính là bê tông cốt thép các đại căn cứ. lúc này này từng tòa cao ốc biểu điềm giống như từng con cự thú đứng lặng ở kia. ngày xưa phồn hoa náo nhiệt trong căn cứ dư lại tất cả đều là lão nhược bệnh nụ. hình ảnh giống như bị ấn nút tạm dừng trong hình bộ mặt con người rõ ràng mà hiện lên với trước màn ảnh chết lặng lỗi chống ánh mắt ảm đạm không ánh sáng mặt mỗi người đều tựa như bị rút ra linh hồn cái xác không hồn. đột nhiên hảo tâm sắc a. Này đó tinh tặc thật sự là quá đáng giận. Tinh tặc gác hành đâu chỉ này đó, ta liền gặp qua có tinh tặc lấy giết người làm vui. Phong phát sóng trực tiếp không ít người nhịn không được bắt đầu thảo luận lên. Lúc này, hình ảnh lại là vừa chuyển, xuất hiện ở đại gia trước mặt chính là một cái bao kinh phong xương nam tử. Hắn nhấp nhấp nhân thiếu thủy mà khô nước môi, ánh mắt sâu thẳm lâm vào hồi ức. Ta là cùng ta hảo bằng hữu cùng nhau bị tinh tặc trộm tới làm cu ly, bằng hữu của ta hắn khi đó vừa vận nhân thân thể không thoải mái cả người không có gì sức lực, cho nên căn bản đảo bất động khoáng thạch. những cái đó đáng giận tinh tặc không chỉ có quất bằng hữu của ta, còn ác y đến giảm bớt hắn đồ ăn. sau lại hắn chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh, đám tinh đạo kia đem hắn nâng ra quặng mỏ. ta cho rằng bằng hữu của ta là bị nâng đi trị liệu, chính là trước màn ảnh, vị kia nam tử trong mắt nhịn không được nảy lên nước mắt, chờ ta buổi tối từ quặng mỏ đi ra ngoài thời điểm, ta thấy nhưng ở trên cỏ phát hiện hắn quần áo, trên quần áo vết máu loang lổ, còn có một ít xương cốt cùng thến nát. Mấy cây mang theo hồng nhà xương cốt rơi rụng ở bên cạnh. Đó chính là một đám xúc sinh A. Ta bằng hữu chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh A, bọn họ thế nhưng nhận tâm. C căn cứ, đang lẳng lặng, lặng đãi ở trong nhà mang theo nhi tử quan khán phát sóng trực tiếp tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Chính mình trợ phu, nhà nàng chủ cột chính là như vậy chết sao? Nàng vì hắn không đáng giá. Mụ mụ, ngươi như thế nào khóc? Một bên Nam Hải có điểm ngây thơ phải hỏi. Tiểu Long, ngươi nhất định phải nỗ lực học tập. Không ngừng biến cường, về sau chờ ngươi trưởng thành, đánh bại này đó đáng giận tinh tặc. Tuổi trẻ nữ tử gắt gao mà nắm nhi tử tay, nghẹn ngào mà dặn dò nói. Ân, chờ ta trưởng thành, ta muốn bọn họ đẹp. Tiểu nam Hải nắm lên tiểu nắm tay, lời thề son sắt đến nói. Đáng giận tinh tặc. Ừ, tinh tặc liền xuất sinh đều không bằng. Những cái đó bị tinh tặc phát hiện chuyên bán tinh cầu, cái nào không phải bị bóc lột áp bách đến liền ra đều thừa không dưới. Này đó video là đêm qua gì tướng quân cùng mặt khác ba người liền chuẩn bị tốt, thậm chí nói ở tinh tặc đã đến là lúc, bọn họ liền đã ở trong tối thu thập tinh tặc đủ loại ác hành, vì đó là một ngày kia có thể cho tinh tặc ác hành có thể cho hấp thụ ánh sáng. Nam tử thân ảnh biến mất, xuất hiện ở video trung chính là một cái một thân màu lục đậm quân trang, xem ra chỉ có 30 trên dưới nam tử. Này nam tử vừa xuất hiện, qua vi hai mắt liền không tự chủ được mà hơi co lại, này rõ ràng là tiểu tử thủ trưởng Trước màn ảnh nam tử khẽ miệng hơi câu, lộ ra bĩ bĩ cười xấu xa, hắn hướng về phía phía trước phẫn nộ quát, các ngươi này hỏa cường đạo, đây là chúng ta nhiều thế hệ cư trú địa cầu, các ngươi dựa vào cái gì ba chiếm. Màn ảnh vừa chuyển, một cái quang nao túi xuất hiện ở màn ảnh, hắn nhìn tiểu từ thủ trưởng giống như là đang xem một con con kiến, nhẹ nhàng méo là có thể đủ làm hắn biến mất. Hắn miệt thị mà nhìn xuống tiểu từ thủ trưởng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta kêu a kho đạt. Này tinh tế còn không có ta A Kho đạt không thể đủ bá chiếm địa phương. Lời này đủ công vọng, A Kho đạt trên mặt phẳng phất viết ta chính là Thiên Vương lão tử, này tinh tế ta định đoạn, ngươi liền tính khó chịu lại có thể làm khó dễ được ta kiêu ngạo. Tiểu tử thủ trưởng khí giận dị thường, một đạo lôi điện nhanh chóng công về phía A Kho đạt, đáng tiếc, hai người thực lực chênh lệch cách xa, A Kho đạt chỉ tùy ý nâng nâng tay, liền hóa giải tiểu tử thủ trưởng công kích. Hắn tựa như Miêu Trảo lão thử giống nhau đem tử thủ trưởng trêu chọc. Một chút cướp đi hắn sinh mệnh. A kho đạt ở tiểu tử thủ trưởng trên người lưu lại một đạo lại một đạo miệng vết thương, kia đạo đạo miệng vết thương máu tươi tác dụng, đem hắn quần áo thấm ướt, lại đầm địa mà nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau, ở hắn dưới thân kia một miếng đất thượng, hình thành một cái vũng máu. Tiểu tử thủ trưởng liền như vậy không ngừng ngã quỵ ở vũng máu bên trong lại không ngừng từ vũng máu chung không chịu thua mà bò lên, hắn không phục, hắn không phục. Chính là chết, hắn cũng không phục. Đáng chết tinh tật, muốn xâm phạm hắn mâu tình liền trước từ hắn thi thể thượng bước qua đi. Nhìn ngã vào vũng máu trung không ngừng giãy rủa, lại té ngã, cuối cùng mất đi sinh cơ từ thủ trưởng, qua vi nước mắt nhịn không được lăn xuống xuống, dưới, nàng tâm mắt một mảnh mơ hồ, nàng thanh âm nhẹ nào. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, lần trước ta rời đi địa cầu thời điểm, bộ dáng của hắn phảng phất rõ ràng trước mắt, chính là chờ ta trở lại khi, ta lại vĩnh viễn cũng nhìn không tới hắn. Qua vi nhìn ngã xuống từ thủ trưởng, chỉ cảm thấy nội tâm phẫn nộ dâng lên dục ra, này giúp tinh tắc tuyệt đối không thể khinh tha bọn họ màn ảnh quay lại di tướng quân bốn người thân ảnh xuất hiện ở trước màn ảnh phương. các vị người địa cầu ta là z quốc c căn cứ gì quốc thành hôm nay ta tại đây có vài món sự muốn cùng đại gia ngả bài đầu tiên tám chín nguyệt trước ta z quốc c căn cứ nhân duyên trùng hợp phát hiện một chỗ cổ di chỉ cũng chính là hiện tại đào nguyên thành căn cứ chuyện này rất nhiều người đều biết phát hiện đào nguyên thành khi chúng ta đồng thời còn phát hiện một con thuyền tinh tế phi thuyền chúng ta căn cứ qua vi Lúc này nàng đang đứng ở đại gia trước mặt, là nàng chân chính phát hiện phi thuyền. Màn ảnh lại quay lại đến qua vi chỗ, qua vi lễ phép gật gật đầu. Dì tướng quân lúc này mới tiếp tục nói, cũng là cơ duyên xảo hợp, chúng ta xê căn cứ chỗ vừa lúc phát hiện một chỗ tinh thạch quạng, này còn không có năng lượng tinh thạch quạng ở bổ túc năng lượng tinh thạch sau, mang theo chúng ta z quốc 100 người mở ra tinh tế chi lữ. Lúc này đây, chúng ta địa cầu có thể nhanh như vậy thoát ly tinh tặc ma chảo đúng là ít nhiều qua vi. Là nàng cùng nàng các bằng hưu đem chúng ta địa cầu từ hố lửa kéo ra tới. Di tướng quân đem Thủy Linh lung cũng giới thiệu một lần, sau đó liền nhân cơ hội nói ra lần này phát sóng trực tiếp chân chính mục đích. Địa cầu hiện tại đã chính thức gia nhập liên bang, thỉnh trên địa cầu sở hữu quốc gia phái đại biểu tiến đến Z quốc triệu khai tương quan hội nghị. Hiện nhiên, lần này hội nghị sẽ từ Z quốc chủ đạo. Nước Nhật, một đám da vàng người chính ngồi vây quanh ở bên nhau, bác ca, Z quốc lần này vận khí vương đã phát ha. Nani. Cái gì? Mã giải tạp. nay quả thực đi rồi cất cho vận. M quốc. Ta thượng đế a nay phi thuyền như thế nào không có đáp xuống ở chúng ta quốc gia. nay tiểu nữ hải thật là cái thiên sứ, đáng tiếc. Rắc, ngươi có thể hay không bắt lấy nàng, cái kia tiểu khả ái. Đó là cần thiết. Một cái tóc vàng nam hải hai mắt rực rỡ lấp lánh, so cái một kích tất chúng thủ thế. Trên địa cầu, các quốc gia đều đối sắp đã đến hội nghị ngò ngoại rục dịch. 156 thiếp đi nhiệt bình. Z quốc dẫn đầu, kinh các quốc gia thống nhất quyết nghị, toàn cầu phong sẽ quyết định 3 ngày sau triệu khai Lúc chẳng vạng, phong thanh dương một hàng 10 người tới rốt cuộc đạp tả dương đã trở lại Ai ra, ra rồi, ra rồi văn tử thuẫn một hồi tới liền một mông ngồi ở trên sofa lắc đầu cảm thán Qua vi thấy thế, lập tức ngoan ngoãn đến đi lên trước giúp đỡ gọi bối nết vai Văn tử thuẫn thoải mái đến hừ nổi lên tiểu khúc nhi Phong thanh dương thấy cũng bắt đầu hừ hừ lên, thủy linh lung đảo cũng thông minh vì thái tổ phụ đi theo làm tùy tùng đến bưng trà rót nước hầu hạ lên. Hùng bi xem đến mắt thèm không muốn không muốn, lập tức tranh chùa, văn tử thuẫn có cái đệ tử tốt, phong thanh dương có hảo thái tôn, hắn có hảo thu hoạch nha. Hảo, hảo, chúng ta mau tới nhiều lần xem hôm nay ai thắng. Hùng bi lớn giọng mà kêu to lên. So liền so, ai sợ ai. Phù lan bọn họ ai cũng không phục ai, đều cảm thấy chính mình hôm nay thu hoạch pha phòng, cho nhau thổi ra châu tìm một cái trống trải địa phương. Ta cho các ngươi nhìn xem ta săn đến đại gia hỏa. Hùng bi gấp không chờ nổi móc ra một quái vật khổng lồ, qua vi tập trung nhìn vào, à, xác thật là cái đại gia hỏa. Chỉ thấy một con cao lớn hùng thi chính lặng yên không một tiếng động mà nằm trên mặt đất, ở hắn ngực vị trí có một chỗ dữ tợn vết thương chí mạng. Ngươi này đầu hùng cũng liền cái đầu đại chút, ta này chỉ mới là chân chính manh thú. Phong thanh dương nhìn mắt hùng thi liền ngữ mang khinh thường mà nói. Vừa nói, hắn một bên tung ra một con lông tóc kim hoàng sư tử. Này chỉ sư tử hắn chính là tìm hồi lâu mới ở một khối hoang vu thổ địa thượng tìm được, nhân loại chung quanh cùng dã thu 8-9 phần 10 đều đã táng thân với nó no khẩu, thập phần đến hung hãn. ngươi này kim mau thoạt nhìn còn có thể, bất quá nơi nào so được với ta này con mồi. Nghe bọn hắn người địa cầu nói, ta này con mồi gọi là lão hổ, chính là núi rừng trung vương giả. Một đầu sặc sỡ cự hổ thình linh xuất hiện trên mặt đất, cặp kia thật lớn hổ mắt còn không cam lòng mà trợ lên. Các ngươi những cái đó đều không tính cái gì. Ta cái này mới nghiêm túc lợi hại, các ngươi mau đem con ngồi thu hồi tới, ta đây chính là trong biển vương giả. Phù Lan cũng không cam lòng yếu thế, nàng chờ ba người thu hảo con ngồi sau bàn tay mềm ném đi, một con hình thể cực đại cá xuất hiện ở đại gia trước mặt. Này cá vừa xuất hiện, đại gia lập tức cảm thấy không gian đều chật chội không ít, qua vi nhìn càng là hai mắt tinh lượng, Phù Lan tiên bối, này không phải cá mập hổ sao? Nga, này cá nguyên lai kêu cá mập hổ. Ta chính là nhìn nó thực khí phách. Mới thuận tay đem nó bắt lấy Phù Lan bừng tỉnh nói Phù tỷ này chỉ sắc thật cái đầu đủ đại Bất quá ta này con ngồi cũng không chút nào kém cỏi, Vì chảo nó ta chính là phí không ít kính đâu Bất quá Lập tức lại có người không phục Phù tỷ ngươi trước thu thu Ta này chỉ hình thể tuy rằng nhỏ điểm Bất quá nó chính là không trung vương giả Cá voi cọc biến mất Đại gia trước mặt xuất hiện một con thật lừa đương Kia ưng hai cánh đặc biệt trường phảng phất nhẹ nhàng một phát Liền có thể xông thẳng tận trời Các ngươi này đó đều không đủ kỳ lạ, vẫn là ta con mùi nhất phong cách. Một đại đoàn đỏ như máu dây đằng xuất hiện ở đại gia trước mặt, đem con lưng khổng lồ thân ảnh che cái kín mít. Ta chính là hỏi thăm rất rõ ràng, dân bản xứ đều nói này dây đằng diệt vài cái thành người đâu. Các ngươi xem, bọn họ người địa cầu đều nói, này dây đằng chính là uống người huyết lớn lên đắc mà. Qua vi vừa nghe ánh mắt khẽ nhúc nhích, này dây đằng không phải là tây nam biên cảnh kia một gốc cây đi. Tiên bối, ngươi này dây đằng từ đâu ra? Qua vi nói, chính là từ nơi này vẫn luôn hướng nam đi, lại hướng tây quải cái cong, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến nó. Di, thật đúng là. Qua vi nhìn trong phòng lại bắt đầu tranh luận khởi rốt cuộc ai con ngồi lợi hại mười người tới, trên mặt tràn ra một đóa hoa. Lúc này đây, trên địa cầu biến dị thú cùng thực vật biến dị bá chủ cấp bậc phỏng trừng đều tao hương. Ai nha, thái tổ phụ các ngươi mau đừng cái cỏ. Thủy Linh lung nghe được một cái đầu hai cái đại, nàng chịu không nổi mà la lên một tiếng. Các ngươi đem con ngồi chụp được tới phóng tới trên tinh võng, làm đại gia đầu phiếu bình bình không phải được rồi. Ai, vẫn là lạ lướt nha đầu tưởng chu đáo. Văn tử thuận tán đồng đắc đạo, các ngươi thấy thế nào? mau ai tới chụp cái chiếu? Ta tới ta tới. Ta chụp chiếu nhất mang cảm. Trong phòng lại nhiệt khai nổi, không bao lâu, tinh võng thiếp đi một cái nhiệt bình bị trí đỉnh. Đại lão nghỉ phép đoàn săn, thỉnh đại gia bình gia tối ưu con ngồi dưới tường thấy hạ đồ, mười mấy bức ảnh quăng ra tới. Mỗi phút hình ảnh hạ còn xứng với tương quan giới thiệu. Ngay từ đầu mọi người xem đều khịt mũi coi thường, đại lão nghỉ phép. Này mánh lưới là có thể tùy tiện lấy tới nói dẫn sao. Chỉ là, có chút người còn không có tới kịp bắt đầu trào phúng đâu, lầu một liền bị người chiếm trước. Từ xưa lầu một không đơn giản, Thủy Bá Thiên, Tổ phụ Kim Mao Sư Vương nhất khốc, đỉnh. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngửa không mặc. Đạo lý này ở nơi nào đều phi thường áp dụng. Phong Thanh Dương nhìn đến Thủy Bá Thiên trả lời. Trong lòng kia kêu, kêu một cái khoe khoang. Phong tinh ngữ, tổ phụ kim mau sắc thật không tồi, bất quá ta càng thích Phù Lan tiền bối cá mập hổ. Phù Lan vừa thấy liền vui vẻ, nàng liếc mắt phong thanh dường, nhìn một cái, vẫn là ngươi cháu gái càng có ánh mắt. Ngay từ đầu, đại gia còn ở quan vọng, chính là nhìn một đám tinh tế đại lão đều toát ra qua lại tiếp, bọn họ cũng đại không được, một đám đối với ảnh chụp soi mói lên. nay cá mập hổ vóc dáng rất đại, không hổ là trong biển bá chủ. Vẫn là này thực vật lợi hại đồ vài tòa thành như vậy ngư bẻ không không này con lưng khổng lồ thoạt nhìn liền sát khí lộ ra ngoài vẫn là này con lưng khổng lồ tốt nhất trên tinh võng đại gia mọi thuyết xôn xao lập tức khó có thể thống nhất cái nhìn phong thanh dương bọn họ hứng thú tăng vọt đến xoát nổi lên tinh võng tiếp đi rốt cuộc theo thời gian chuyển rời phù lan cá mập hổ phong thanh dương sư tử cùng tinh linh ngọc tổ phụ tinh tiêu sơn vào tiền tam cuối cùng vẫn là cá mập hổ đạt được thám nhất phù tỷ vẫn là ngươi lợi hại. Hùng Bi vừa thấy hắn tiền tăm cũng chưa tiến lập tức héo, tiến đến Phù Lan trước người đi soát tồn tại cảm cầu an ủi. Đại Hùng ngươi con mồi cũng khá tốt, đừng nản chí. Phù Lan tâm tình rất tốt, nhìn nào ngượng ngùng Hùng Bi nhịn không được an ủi một phen. Qua vi thấy kết quả ra tới, nàng nhân cơ hội đưa ra kiến nghị, thái gia gia, thái nãi nãi, ngày mai đảo nguyên thành, có đại tập, các ngươi muốn hay không đi nhìn một cái. Đại tập, Hùng Bi nháy mắt liền rời đi lực chú ý, kia một tí xíu mất mát bị hắn ném tới rồi trả vào quốc. Đào nguyên thành đại tập hội có rất nhiều thức ăn cùng thủ công chế phẩm, ta cảm thấy còn rất thú vị. Qua vi cười giới thiệu nói. Hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc ghi, Phương Thành chủ cố ý cùng nàng nói đại tập sự tình, nàng cảm thấy đại tập rất thú vị, lúc này mới cùng đại gia đề cử. Đi. Ngày mai chúng ta liền đi chơi. Hùng Bi lập tức hưởng ứng. Có thể a, liền nói như vậy định rồi. Phù Lan cùng văn tử thuẫn cũng tán đồng. Việc này liền nói như vậy định rồi, đoàn người ở khách sạn ăn cơm chiều. Qua vi lại đãi một lát, liền lôi kéo Thủy Linh lung cùng nhau trở về nhà nàng. Trên đường, nàng liền bắt thông Phương Thành Chủ video, đem ngày mai phong thanh dương bọn họ cũng đi đảo nguyên sự tình nói nói. Phương Thành Chủ nghe xong nhiệt tình tăng vọt đến cam đoan, bảo đảm ngày mai đại tập làm đại gia thắng lợi trở về. Phương ba bá, rượu có thể nhiều chuẩn bị chút. Qua vi trong đầu linh quang trận lóe, tính toán thừa dịp ngày mai đại tập, cấp địa cầu rượu miễn phí tới một đợt quảng cáo. 157 mua mua mua không ngừng Không thành vấn đề, ngày mai rượu còn đủ. Phương Thành chủ một ngụm đồng ý. Qua Vi cùng Thủy Linh Lung trở lại Qua Vi gia, Thủy Linh Lung hưng thú bừng bừng dạo qua một vòng. Vi tỷ, nhà ngươi ban công rất không tồi nha. Ân, ngươi không nói ta đều đã quên. Nhị cầu, ngươi vẫn là đái tại đây đi. Qua Vi đem trong không gian xương rồng bà bãi ở trên ban công. Trời ạ, nhị cầu như thế nào lại mập lên? Thủy Linh Lung nhìn thô một vòng nhị cầu kinh hô. Nhị cầu nghe xong, toàn bộ thịt cầu đều thẹn thùng đến cuộn lên. Giống như như vậy xem ra liền sẽ tiểu rất nhiều dường như. Qua vi nhìn không nỡ nhìn thẳng béo cầu, vô ngữ mà lắc lắc đầu, nàng đã sớm mặc kệ. là lướt, người đêm nay chủ nhà ta sao? Qua vi lôi kéo nàng rời đi ban công. Ấn, thái tổ phụ bọn họ nói chuyện lao không thú vị, động bất động chính là nhớ năm đó, ta đều tìm không thấy đề tài gia nhập Thủy Linh lung đô đô miệng, ủ rũ địa đạo. Người trụ phòng này sao? Qua vi mở ra nhà nàng phòng cho khách hỏi. Không cần ta muốn cùng ngươi một phòng. Thủy Linh Lung vội vàng đáng thương vô cùng địa đạo, một người ngủ ta sẽ làm ác ngộng. Qua Vi bất nhã đến mắt trợn trắng, Tin ngươi quỷ. Qua Vi cùng Thủy Linh Lung từ từng người không gian móc ra một đống đồ ăn vặt, ngồi ở trên sofa một bên trò chuyện một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn vặt. Một đống đồ ăn vặt đảo mắt liền thấy đấy. Hai người lại chạy tới tinh vong đi dạo sẽ, lúc này mới nằm đến trên giường ngủ qua đi. Ngày hôm sau, Qua Vi mang theo Phong Thanh Dương một hàng ngồi quân dụng huyền phù xe trực tiếp đi đảo Nguyên Thành. Nếu không phải căn cứ việc nhiều, dì tướng quân cũng phi thường muốn cùng đi. Núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ gian, một tòa hồn nhiên thiên thành cục đá thành ở trong đó như ẩn như hiện, phong thanh dương bọn họ hứng thú giật rào đắc đạo, nơi này nhìn rất có ý tứ. Huyền phù xe trực tiếp ở Đào Nguyên cửa thành dừng lại, Phương thành chủ sớm tại trên tường thành nhìn đến Huyền phù xe khi, liền hạ tường thành chờ ở cửa thành chỗ. Phương bá bá, ngài đợi lâu đi. Qua Vi cười nói, "Không, hôm nay có khách quý Lâm Môn, bá bá cao hứng à?" Tới tới tới, các vị mời theo lão phu tới. Phương thành chủ cũng là dùng tinh tế ngữ, cho nên phong thanh dương bọn họ đều có thể nghe hiểu. Đại gia gật gật đầu, một bên tò mò đến đánh giá đào nguyên thành, một bên sân vắng tản bộ hướng cửa thành nội đi. Này hai đầu thú không tồi, rất có khí thế. Văn tử thuẫn vòng quanh cửa thành hai đầu sư tử bằng đá dạo qua một vòng, rất có hứng thú đến lời bình một phen. Phương thành chủ nghe xong hơi hơi vuốt râu mà cười, có người khen đào nguyên thành, hắn tự nhiên là có chung vinh dự. Đại gia hướng bên trong thành đi đến, bên trong đường phố đã náo nhiệt phi phạm, nơi nơi đều là rộn ràng nhốn nháo đám người cùng ồn ào thét to thanh. Thủy Linh Lung vừa thấy, đã sớm kìm nén không được, lôi kéo qua vi liền chui vào trong đó một cái trên đường. Qua vi xin lỗi mà quay đầu nhìn mắt phương thành chủ cùng phong thanh dương đám người, lúc này mới đi theo Thủy Linh Lung cùng nhau đi dạo phố đi. A, vi tỷ bên kia đồ vật thật xinh đẹp. Thủy Linh Lung chỉ vào bán đủ loại kiểu dáng vật phẩm trang sức cùng quần áo cửa hàng cùng tiểu quán lôi kéo qua vi liền một đầu chát đi vào. Con đừng nói mấy thứ này, nhưng đều là thuần thủ công chế tác, bộ dáng tinh tế nhỏ xinh, kia từng đóa hoa lụi chát linh động cực kỳ. Còn có kia bộ diêu thượng con bướm, từ xa nhìn lại liền giống như vật còn sống giống nhau, phảng phất một cái chớp mắt liền phải phiêu nhiên bay đi. Còn có những cái đó bày biện ở cửa hàng trung quần áo, toàn bộ đều là thuần thủ công chế tác, bất đồng với máy móc chế tác nghìn bài một điệu. Quần áo cắt may cùng mặt trên từng đường kim mũi chỉ theo đồ sử mỗi một kiện quần áo đều có nó độc đáo hương vị. Càng không cần phải nói, nay quần áo phối hợp thượng đánh tốt dây đeo cùng khỏe sức, mặc ở trên người cảm giác chính là không bình thường. Vi tỷ, ngươi mau cùng ta cùng nhau chọn chọn, ta mẹ nàng tuyệt đối thích. Thủy Linh lung lôi kéo qua Vi nói, là lướt, nếu không chúng ta tới phát sóng trực tiếp đi. Qua Vi nhớ tới hôm nay quảng cáo còn không có bắt đầu đánh đâu, nàng Linh Cơ vừa động nói, có thể a. Ta đây liền cùng ta mẹ nói một chút. Thủy Linh lung nghe xong cũng không phản đối, lập tức cấp phong tinh ngự đã phát một cái tin tức, liền thúc giục qua vi chạy nhanh khai phát sóng trực tiếp. Tiểu may mắn, mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Qua vi dương giọng kêu lên. Là, chủ nhân. Tiểu may mắn thực mô từ qua vi phát ra bay lên, đem ngân hà nhất hảo phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Một bên tiểu quán chủ người to mò đến đánh giá mắt tiểu may mắn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ đắc đạo, bên ngoài đồ vật thật thần kỳ Này nhóc con quả thực cùng thần thoại chuyện xưa tinh linh dường như. Tiểu may mắn phi thường thông linh, nghe vậy phi thường xú thí mà chớp cánh vòng quanh tiểu quán phi a phi, còn phong cách mà kéo ra một cái thật dài quang điểm cái đuôi nhìn xinh đẹp thật sự. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp mở ra, theo tiểu may mắn trên dưới bay lượn trợ thượng rực rỡ muôn màu vật phẩm trang sức cùng quần áo tất cả đều thu vào màn ảnh bên trong. Có trạm trổ tinh xảo mộc trâm, có hoa quang giật kim sức, có tiểu xảo đáng yêu trâm bạc bộ riêu Còn có đủ loại kiểu dáng nhan sắc hoặc tiểu nộn nu mỹ, hoặc nhiệt liệt tươi đẹp quyên bố vật phẩm trang sức, thủ công tinh tế đến quần áo. Hoa, wow, thật xinh đẹp, ba chủ này lại là chạy đi nơi đâu. Người xem ra tâm ngứa hảo muốn cướp lại đây, thứ này có thể đặt trước sao Đây là ta mẫu tinh nhân thủ công chế tác vật phẩm trang sức cùng quần áo, có phải hay không làm đại gia trước mắt sáng ngời. Qua vi vui tươi hớn hở đến hướng về phía màn ảnh cười hỏi. Đương nhiên có thể, có yêu thích có thể cùng ta nói. Bất quá khả năng không có nhanh như vậy đến, lần sau ta trở về giúp các ngươi mang qua đi. Qua vi lại nói. Bá chủ, cho ta mỗi dạng đều tới một cái, mấy thứ này bán thế nào? Có người thổ hào phải hỏi. Đinh một chút, kia đóa màu tím hoa thật xinh đẹp, đúng đúng, chính là này đóa, ta muốn đặt trước. Gì, bá chủ ngươi bên cạnh kia lấp lánh tỏa sáng đồ trang sức thoạt nhìn thực không tồi a, giúp ta lấy một cái. Nữ nhân sức mua là thập phần đến kinh người, tay có thừa tiền nữ nhân càng là như thế. Đối với xinh đẹp sự vật không có một chút sức chống cự, nhìn chúng đó là mua mua mua. Thức mau, qua vi cùng Thủy Linh lung trên tay liền lấy đầy các loại vật phẩm trang sức cùng quần áo, lại còn có có càng ngày càng nhiều xu thế. Qua vi vội vàng kêu đình, các vị tiểu khả ái, hôm nay vật phẩm trang sức cùng quần áo dừng ở đây, vừa mới mua đồ vật thỉnh ghi chú rõ ngươi mua đồ vật cùng địa chỉ chia ta. Bá chủ, ngươi mấy thứ này có thể ở trên tinh vong trước khai một nhà giả thuyết cửa hàng sao. Lập tức có người đưa ra tân yêu cầu. Trong hiện thực quá không được nghiện, trước tiên ở trên tinh vong trang điểm trang điểm, xuyên một mặc một mang cũng là không tồi nha. Qua vi nghe xong rất là ý động, nếu được không nói, đào nguyên thành người liền có thể nhiều ra một phần thêm vào thu vào, đợi lát nữa nàng phải hảo hảo cùng phương bá bá thương lượng một chút. Một bên phát sóng trực tiếp, qua vi cùng Thủy Linh lung một bên cũng nhân cơ hội vì phong tinh ngữ lâm mụ mụ đám người chọn một ít vật phẩm trang sức cùng quần áo làm lễ vật. Tiếp theo, các nàng liền rời đi này mua vật phẩm trang sức cùng quần áo tiểu phố đi vào một bên một khác điều tiểu trên đường. Có cửa hàng bãi đầy đủ loại tiểu dáng chạm khắc gỗ cùng hơi điều linh tinh điều khắc phẩm, có cửa hàng là các loại hoàn mỹ mỹ lệ gốm sứ phẩm, có trong tiệm bãi đầy tay niết các tiểu tượng đất cùng khí cụ. Qua vi cùng thủy linh lung hưng thú bừng bừng nhìn, gặp được thích liền sẽ mua tới. Hiện tại đào nguyên thành người cũng có quán não, giao dịch lên cũng càng thêm phương tiện, đại gia hiện giờ đều là dùng tiền giao dịch, đương nhiên nếu đụng tới thích hợp, lấy vật đổi vật cũng là có thể. 158 giọt hương say lòng người. Qua Vi cùng Thủy Linh Lung đi ở mua mua mua trên đường, lập tức sát không được xe, thẳng đến Qua Vi phát hiện, nàng cùng Thủy Linh Lung chọn đồ vật thiếu chút nữa chất đầy hơn phân nửa cái phòng, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, giống như mua nhiều. Qua Vi vội vàng dừng như cũ ngao nghệ dục dịch tâm, lôi kéo Thủy Linh Lung cùng đi một khác điều tiểu phố. Quen thuộc mà mê người mùi hương xa xa theo gió phiêu lãng, Qua Vi cùng Thủy Linh Lung theo bản năng hít hít cái mũi, trên mặt lộ ra như ra một triệt tươi cười thật tốt quá, có ăn ngon. Các nàng dưới chân nện bước nhanh hơn, đi vào bên cạnh tiểu trên đường, rộn ràng nhốn nháo đám người, tê tê ai ai ủng ở các màu ăn vặt quán trước. Đặc biệt là một ít tiểu hải tử, người được thức ăn mùi hương tựa như kia người được mùi tanh miêu mễ, đi đến tiểu quán bên cạnh liền dịch bất động chân. Nóng hôi hổi hổi hình thành bánh bao a, tắt lại hương lại giòn cao quả bánh rán lạp, tô tô nhu nhu các màu ăn vặt, rượu nhượng bánh trôi, bạch tuộc viên nhỏ. Các màu ăn vặt người xem hoa cả mắt, dù đến dân cư thủy chản lan. Đừng nói là hài tử, chính là đại nhân trong bụng thèm trùng cũng nhịn không được chạy ra. Vi tỷ, cái kia thoạt nhìn hảo hảo ăn, chúng ta đi tới điểm. Thủy Linh lung một bên liều mạng đến nuốt nước miếng, một bên chỉ vào các nàng bên cạnh một nhà bạch tuộc viên nhỏ nói. Qua vi gật đầu, hai người một người tới một phần bạch tuộc viên nhỏ, vùi đầu khổ ăn lên. Này giống như mở ra một cái chốt mở, tiếp theo các nàng lại tới nữa một lung trên bao, một vị bánh bao nhỏ, một chén hoành thánh. Đương Thủy Linh lung lại lần nữa hưng thú bừng bừng đi hướng rượu nhượng bánh trôi khi, qua vi vội vàng lôi kéo nàng, là lướt, chúng ta vẫn là đợi lát nữa lại ăn đi. Nàng thật sự thật sự ăn không vô a a a, bụng căng đến tròn xoe sắp bạo có hay không. Bị hai người hoàn toàn ném tại sau đầu phòng phát sóng trực tiếp, đại gia ở mặt trên la lối khóc lóc lăn lộn cầu chú ý, đáng tiếc. Hai người ăn đến chính hải, căn bản không chú ý tới. Trờ qua vi hai rốt của y no rồi ngủ tạm lục phủ. Qua vi mới bừng tỉnh nhớ tới nàng phòng phát sóng trực tiếp quên đóng. Các nàng vừa mới ăn ngấu nghiến bộ dáng sẽ không đều bị chụp được tới đi. Qua vi vội vàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp điện tử bình. Này vừa thấy, nàng lập tức bị che trời lấp đất phụ để cấp bao phủ. Vô lương bà chủ. Ô ô ô ô, bà chủ bố thí điểm ánh mắt nhìn xem không vừa lại nhóm đi. Ta cũng muốn ăn á á á. Mê người nước miếng bà chủ, xem ta xem ta mau xem ta. Qua vi nhìn nhìn bật cười không thôi. Nàng hướng về phía màn ảnh xin lỗi mà cười, các vị tiểu khả ái, vừa mới thật sự là ngượng ngùng xem nhẹ các ngươi, không lưng. Hừ hừ, bá chủ chính mình ăn uống no đủ, đem ngẫu nhiên nhóm ngược trăm ngàn biến, ta không thuận theo. Nhà Tây, bá chủ cuối cùng chú ý tới đáng thương chúng ta. Ha ha, nhân gia sinh khí. Cuối cùng, qua vi ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng đó là cắt đất đền tiền, mới miễn cưỡng làm phòng phát sóng trực tiếp người ngừng nghỉ xuống dưới. Vì thế... Giả thuyết cửa hàng sự cần thiết mau chóng để thượng nhật trình. Đường qua vi đưa ra đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp khi, nàng đề nghị bị đại gia mánh liệt kháng nghị, cuối cùng qua vi chỉ phải bị bắt tiếp tục buôn bán. Bụng y no rồi, qua vi cùng Thủy Linh lung tiếp tục đi phía trước chậm gì gì đi tới, phía trước ăn vặt quán càng thêm thiếu, thay thế chính là từng nhà thoạt nhìn liền xa hoa nhiều tiệm cơm. Qua vi hai người ăn đến không sai biệt lắm, chỉ cưỡi ngựa xem hoa đến đi tới, cũng không tính toán đi vào ăn cái gì. Đi tới đi tới. Một cổ kỳ dị thanh hương phiêu đãng ở trong không khí. Gì, này hương vị. Phong phát sóng trực tiếp, có người nhạy bén mà người được này cổ không giống người thường hương vị. Qua vi cùng Thủy Linh Lung cũng nghe thấy được, kia mùi hương bất đồng với đồ ăn thơm nồng liệt, nhàn nhạt, nhạt, như có như không mà phiêu đãng, nhắm thẳng ngươi trong lỗ mũi toảng. Các nàng theo mùi hương đi phía trước đi đến, qua vi xa xa liền nhìn đến văn tử thuận thân ảnh ở phía trước một nhà cửa hàng trước chợt lóe mà qua, Thủy Linh Lung tự nhiên cũng thấy được nàng gấp không chờ nổi đi phía trước chạy tới. À à à, ta nhìn thấy gì? Giống như trên, vừa mới người kia thân ảnh rất quen thuộc. Nghe nói văn hiệu trưởng gần nhất ở du lịch. Ta phảng phất người được chân tướng hương vị. Qua vi trong lúc vô tình nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp liêu chính hoan phụ đề, nàng trong lòng một đột. Tuy nói đây là một lần phi thường không tồi quảng cáo cơ hội, chính là nàng minh bạch, phong thanh dương bọn họ cũng không sẽ nguyện ý xuất hiện ở nàng phòng phát sóng trực tiếp. Các vị tiểu khả hai nhóm, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc nói, Qua Vi cũng không hề quá nhiều giải thích trực tiếp đóng phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng là nàng không có dự đoán được chính là nàng này giấu đầu lòi đuôi hành vi, ngược lại làm những cái đó suy đoán nhân tâm trùng càng thêm xác định một chút. Vừa mới ở màn ảnh thoáng qua người, thật là văn hiệu trưởng văn tử thuẫn. Vì thế văn hiệu trưởng kinh hiện địa cầu, phong thanh dương một hàng hư hư thực thực ở địa cầu du lịch suy đoán nháy mắt ở trên tinh vong khuyết tán mở ra. Qua Vi cùng Thủy Linh Lung lập tức đi đến kia ra cửa hàng trước. Qua Vi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa hàng bố trí rất đơn giản, mặt bên treo một mặt màu đỏ kỳ, mặt trên dùng bút lông viết một cái đại đại rượu. Qua vi nhìn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, tiêu thanh hương lại là rượu hương. Cửa hàng nội, bày vài trương đại cái bàn, lúc này, phong thanh dương bọn họ chính ngồi vây quanh ở trong đó một cái bàn trước, trên bàn bãi một cái đại đại đảo chế vào rượu, mỗi người trước mặt bày một cái nho nhỏ chung rượu. Phương thành chủ đôi tay bưng lên trên bàn chung rượu, hướng tới phong thanh dương đám người giơ lên trong tay rượu. Đại gia thỉnh tùy ý, phương mộ trước làm vì kính Dứt lời, phương thành chủ bưng lên chén rượu không còn một mảnh Hùng bi đầu tiên kìm nén không được, hắn cũng học phương thành chủ giống nhau Bưng lên chén rượu liền đem bên trong uống rượu đến không còn một mảnh Rượu theo cổ họng chảy xuống, ung ngục một tiếng Tiết hầu thượng hình như có lửa đốt, hùng bi phun ra lưới À, sảng Phong Thanh Dương, Phù Lan cùng văn tử thuẫn bọn họ lại không có như vậy xúc động Bọn họ bưng lên chén rượu Dựa theo Phương Thành Chủ theo như lời hơi hơi nhấp một cái miệng nhỏ. Phương Thành Chủ nói, này rượu chính là rượu mạnh tác dụng trầm rất lớn, bọn họ này đó lần đầu uống rượu, vẫn là kiềm chế một chút đến hảo. Hùng Bi mới mặc kệ cái gì rượu mạnh, hắn chỉ cảm thấy này uống rượu đi xuống vui sướng mà thực, quả thực làm hắn có loại trở lại lúc trước đương tiểu lính đánh thuê khi cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn vừa uống lên liền có chút sắt không được xe, một ly tiếp theo một ly không ngừng uống. Sau lại, Hắn cảm thấy một chén nhỏ một chén nhỏ uống quá không nghĩa khí, liền nói nhao nhao muốn đổi bắt lớn tử. Phương thành chủ có chút khó xử, này rượu ngay từ đầu uống không cảm thấy, tới rồi phía sau kia tác dụng chậm nhưng đủ đâu. Đường qua vi cùng Thủy Linh lung đi vào trong tiệm khi, vừa lúc nghe được Hùng Bi Đồng la giọng nói ở nơi đó ồn ào, mau, lão Phương cho ta đổi bắt lớn tử, đừng ở kia đàn bà dường như biệt biệt nữ níu lão Phương, ngươi đừng động hắn, đến lúc đó mất mặt đến cũng là hắn. Phong Thanh Dương thấy đánh cái giảng hòa tuếng về phía Phương Thành Chủ đưa mắt ra hiệu, Phương Thành Chủ ngầm hiểu, hắn Dương dọn gọi tới trong tiệm tiểu nhị làm hắn thay đổi chén lớn, còn tự mình bưng lên vỏ rượu cấp đổ tràn đầy một chén rượu lớn. Hùng Bi thấy liếm liếm lưỡi, bưng lên tràn đầy một chén rượu, dơ lên cổ liền uống ngục cùng ngục một hơi cấp uống làm. Qua Vi cùng Thủy Linh Lung nhìn Hùng Bi này hào khí tận trời bộ dáng, trong lòng đều âm thầm dơ ngón tay cái lên, này thật đúng là quá có nam tử hán khí khái. A, rượu ngon. Hùng Bi lau một phen khoẹt miệng rượu. Trong miệng lẩm bẩm nói thầm một tiếng, hắn hưởng thụ đến nhắm lại mắt, bùng một tiếng hướng trên mặt đất đảo đi. 159 bọn họ ở sáng lên. Đông một tiếng, hùng bi thật mạnh ngã trên mặt đất, qua vi nghe xong đều cảm thấy rất đau. Chính là hắn lăng là một chút phản ứng cũng không, thẳng tóc nằm ở kia ngủ chết qua đi. Hơn nữa không trong chốc lát liền bắt đầu phát ra rung trời động mà hô to nói nhiều. Phong thanh dương bọn họ vẻ mặt liền biết sẽ như vậy biểu tình, thế nhưng không có một cái đi đỡ vừa đỡ. Qua vi cùng thủy linh lung gặp mặt tướng mạo liếc. Vì bất hạnh hùng bi bi ai 3 giây đồng hồ. Xem đi, ta liền nói đại hùng hắn muốn mất mặt. Văn tử thuẫn cúi đầu xem xét hùng bi vẻ say rượu, lắc đầu cảm thán. Đại hùng A đại hùng, ngươi nói một chút ngươi, ngươi liền không thể trường điểm đầu góc. Tuổi một đống còn như vậy mê rượu. Phong thanh dương phụ lan bọn họ vây quanh ở trên bàn khai nổi lên phê đấu đại hội, hứng thú cùng nhau còn nói nổi lên năm đó đủ loại hành động vĩ đại, hoàn toàn làm lơ trên mặt đất còn nằm như vậy một con, dùng phụ lan nói, đại hùng ra thì béo nằm ngủ một giấc cũng dâu ria. Nhìn một cái, đây là một đám tổn hưu a có hay không? Qua vi lại lần nữa vì Hùng Bi bi ai, nàng cùng Thủy Linh lung đều hưu tâm vô lực, Hùng Bi tiền bối kia hình thể, nàng tế cánh tay tế chân, vẫn là thôi đi. Cuối cùng, vẫn là Phương Thành Chủ cảm thấy xem bất quá mắt, lại nói hắn dù sao cũng là này đào nguyên chủ nhân, liên lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đến thỉnh hai người lại đây, gian nan mà đem Hùng Bi chuyển qua bên cạnh trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Cũng may Hùng Bi rượu phẩm cũng không tệ lắm, không có chơi rượu điên, bằng không liền hắn này hình thể, thật đúng là chính là đủ đủ. Qua vi thấy Phong Thanh Dương bọn họ chậm rãi một bên uống tiểu rượu, một bên kẹp trên bàn đồ nhắm rượu ăn, này bữa tiệc trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không kết thúc. Vừa lúc Phương Thành chủ có thể nghỉ ngơi một chút, nàng liền xem xét một cơ hội đi đến Phương Thành chủ bên cạnh người, "Phương bà bá, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng." Nàng đem vừa mới phát sóng trực tiếp khi phát sinh sự tình đơn giản đến nói một lần, Sau đó đem giả thuyết cửa hàng sự tình nói một lần. Tiểu vi, ngươi là nói ta chỉ cần tìm một ít người đăng nhập tinh võng chúng ta đào nguyên liền có thể kiếm lấy tinh tế tệ. Phương thành chủ ngạc nhiên phải hỏi nói. Đúng vậy, đúng rồi, phương bá bá ngươi này rượu cũng là một cái thương cơ a ta cảm giác này rượu khẳng định chịu tinh tế người hoan nên. Qua vi chỉ chỉ vào rượu, chắc chắn đến nói. Hành, không thành vấn đề. Phương thành chủ nhiệt tình tăng vọn, ta đợi lát nữa liền tìm người tới. Đến lúc đó còn muốn vất vả một chút Tiểu Vi ngươi hỗ trợ mang một chút bọn họ. Ân, Phương Ba Ba đừng khách khí, đây là ta nên làm. Qua Vi ngoan ngoan đi nói. Phương Thành Chủ vẻ mặt cảm khái, hắn trong lòng ám đạo, tú nhi nha đầu này vận khí cùng ánh mắt đều không tồi a, kết giao đến Tiểu Vi cái này bạn tốt. Qua Vi cùng Thủy Linh lung ở tiệm cơm đái một lát liền lại đi ra ngoài đi dạo phố. Phương Thành Chủ làm việc hiệu suất rất cao, chẳng trách chăng hắn có thể ở Đào Nguyên Thành nhất nôn cựu đỉnh, rất có uy tín. Chờ qua vi hai người đi dạo một vòng dạo đủ rồi một lần nữa trở lại tiệm cơm khi, Phong Thanh Dương bọn họ vẫn như cũ ngồi ở trên bàn, chậm rãi phẩm rượu nhi, An Tiểu Thái trò truyền thiên, nhìn nhàn nhã dễ chịu cực kỳ. Mà bên kia, Phương Thành chủ tìm người tốt cũng đã sớm chờ ở tiệm cơm tiểu viện tử. Đường qua vi đi vào sân, đầu tiên nhìn đến chính là từng đôi sáng như sao trời con người, bọn họ trong mắt có quang, đó là đối tương lai tốt đẹp khắc khao, cũng là đối sinh hoạt tràn ngập chờ mong cùng giao tranh quang mang bắn ra bốn phía. Thông thiên tháp chủ tới. Có người nhỏ giọng kêu một câu. Qua vi xấu hổ không thôi, vội vàng kêu đỉnh. Chào mọi người, ta là Qua vi, các ngươi kêu ta tiểu vi thì tốt rồi. Đại gia nghe xong đều cộc lốc mà cười, Qua vi cũng không tự giác nở nụ cười. Vô hình gian, đại gia khoảng cách giống như kéo gần lại. Tiểu vi, ngươi nói nhanh lên chúng ta yêu cầu làm cái gì? Một người tuổi trẻ nữ hải tiểu điền đi tới nhu thanh tế ngữ phải hỏi nói, nàng sở trường nhất đó là các loại tiểu điểm tâm. Nàng cặp kia nhỏ dài tế tay phảng phất sẽ ma pháp, có thể biến ra siêu cấp nhiều mỹ thực, thí dụ như cái gì táo bánh A, lòng đỏ trứng bao A linh tinh. Một cái mập mạp nam tử béo tăm cũng vui sướng chạy tới, theo hắn chạy động, trên người hắn thịt cũng bắt đầu sóc nảy lên, run lên run lên mà nhưng thật ra rất có hỉ cảm. Còn có qua vi lần đầu họp trợ liền nhận thức hành thánh ca nhi, hắn cũng nhịn không được thấu lại đây, mọi người đều đối tinh vong tràn ngập tò mò, đối sắp phải làm sự tình chờ mong dị thường đi ra trước mang các ngươi đi nhìn một cái qua vi tay nhỏ vung lên tiểu may mắn mở ra nhiều người đồng thời đăng nhập tinh vong hình thức hào đác chủ nhân tiểu may mắn xì cánh đáp thức mau, mỗi người trước mặt đồng thời xuất hiện một đạo điện từ bình hay không đăng nhập tinh vong qua vi ý bảo đại gia lựa chọn đúng vậy đồng thời đăng nhập tinh vong đại gia tay ở đúng vậy thượng nhẹ điểm sau đó bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt vắng lên Lại trận mắt khi bọn họ liền phát hiện xuất hiện ở một chỗ phồn hoa dị thường đường phố phía trên. Trên đường phố người xe như nước chảy, lần đầu đăng nhập tinh vong những người khác khó tránh khỏi xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai like đây là tinh tế người. Nguyên lai like bên ngoài thế giới như thế xuất sắc. Hảo, chúng ta hiện tại đã ở trên tinh vong, các ngươi theo ta đi đi. Qua vi thanh âm đúng lúc đến vang lên, đem hồn tư không thuộc mấy người kéo lại. Qua vi lý giải bọn họ nhớ trước đây nàng lần đầu tiên tới trên tinh vòng so với bọn hắn cũng hảo không được quá nhiều a nàng bắt đầu chậm rãi ở phía trước đi tới dẫn bọn hắn hướng lam tinh nhà ăn đi không trong chốc lát lam tinh giả thuyết nhà ăn liền tới rồi kia quen thuộc trung quốc phong quen thuộc cổ kính chi vị câu đối đèn lồng cửa gỗ hết thề đều là như vậy quen thuộc cái này làm cho vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái đào nguyên người lập tức thả lỏng lại đặc biệt là đi vào lam tinh nhà ăn bọn họ phảng phất đi tới chính mình ra Cảm giác thân thiết cực kỳ. Nơi này chính là Lam Tinh nhà ăn. Tiểu Liên nhìn Lam Tinh nhà ăn mùi ngon mà nhìn trên tường tranh, trên mặt má lún đồng tiền nhi như ẩn như hiện. Nhà ăn nội ngồi đầy thực khách, nhìn đến tiến vào qua vi đám người, không ít người đều mắt sắc đến nhận ra qua vi. Bá chủ, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Có nhân thần thần bí bí điệu thổ qua tới hỏi. Qua vi vẻ mặt mạc danh, chuyện gì? Vừa mới ngươi phát sóng trực tiếp ta nhìn, cuối cùng xuất hiện ở màn ảnh người có phải hay không văn hiệu trưởng Ngươi nọ mày một chọn một chọn mà, giống như đang nói hắn đã thấy được ngươi liền mau nói thật đi. Qua Vi vô ngữ mà nhìn về phía người qua đường giáp, liền như vậy một chút cũng có thể nhìn ra tới. Đôi mắt này thật đúng là đủ lượng. Chẳng lẽ là hợp kim titan mắt chó? Bá chủ, ngươi như thế nào không nói? Ngươi nọ hay còn không tự biết chưa từ bỏ ý định phải hỏi nói. An ngươi đồ vật đi. Qua Vi mới không cần trả lời, vấn đề này muốn nói lên khẳng định không dứt, nàng phong giống nhau từ thực khách bên cạnh người thổi qua chốn đi mặt sau phòng bếp Tiểu điên bọn họ thấy thế Cũng theo sát cùng đi mặt sau Xem đi, ta liền biết hỏi không ra cái gì Chính là Ta nhưng tính phát hiện Chúng ta bá chủ đại đại miệng lại khẩn Làm người lại điệu thấp Sau bếp phòng, qua vi cùng tiểu điên mấy người đứng ở bên trong Nàng đem trong phòng bếp đồ vật gửi vị trí nhất nhất nói cho bọn họ Lúc này mới đem phòng bếp nhường cho bọn họ đi tự do phát huy Tiểu điên bọn họ mấy cái thương lượng một phen Liền bắt đầu phân công hợp tác Đầu nhập đến từng người sở trưởng tuyệt sống phía trên. Qua Vi đứng ở một bên nhìn kỹ, nhìn một mì, thủy, rau dưa, thịt loại. Mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn ở bọn họ thủ hạ không ngừng xoa bóp, biến hóa, bọn họ trên mặt biểu tình nghiêm túc cực kỳ, phảng phất ở làm trên đời này nhất thần thánh sự tình. Có như vậy trong nháy mắt, Qua Vi cảm giác, ở tiểu điền bọn họ trên người phảng phất có cái gì ở long lánh, giờ khắc này bọn họ quang mang vào trượng. Đến nỗi Qua Vi Nàng rời đi phòng bếp về tới bên ngoài náo nhiệt đường phố phía trên, nàng bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng. Nàng mau chân đến xem có hay không thích hợp địa phương, khai một nhà chuyên môn bán đất cầu thủ công chế phẩm đặc sản cửa hàng. Nếu hết thẻ thuận lợi, bọn họ địa cầu lại có thể ra tăng hạng nhất thu vào, ngẫm lại đều làm nhân tâm chiều mênh ngông. 160 không ăn cơm mềm. Qua vi bước chậm ở đầu đường, nàng đối tiểu may mắn nói, tiểu may mắn, người giúp ta tra một trà Nhìn xem nơi nào còn có rảnh dư mặt tiền cửa hiệu ở cho thuê. Hào đác, chủ nhân. Tiểu may mắn trước sau như một đến cấp lực, không bao lâu, nó liền hồi phục nói, chủ nhân, liền tại đây 50 mét ngoại có một nhà cửa hàng ở cho thuê. Qua vi nghe xong rất là tâm động, này một khối chính là nhất phồn hoa mảnh đất, mặt tiền cửa hiệu cho thuê khả ngộ bất khả cầu, nàng dưới chân bước chân nhanh hơn hướng tiểu may mắn theo như lời địa phương đi đến. 50 mét có hơn, vùng này trên cơ bản đều là hưu nhàn chỗ ăn chơi. Lượng người nhưng thật ra cũng không tệ lắm, hơn nữa tới nơi này người phần lớn đều là trong tay có tiền có thực nhàn, nếu là thích hợp nhưng thật ra có thể trưởng kỳ thuê xuống dưới. Như vậy nghĩ, nàng vừa thấy thời gian vừa lúc là tan học thời gian, nàng lập tức cấp Lâm Mụ Mụ đã phát một cái video xin. Xin thực mau chuyển được, Lâm Mụ Mụ trực tiếp xuất hiện ở video nội. tiểu Vi, ngươi đây là ở Tinh Võng. Lâm Mụ Mụ vừa thấy qua Vi phía sau đường phố liền bắt đầu hỏi. ân Mụ mụ ta hôm nay phát sóng trực tiếp ngươi biết không? Qua vi cười nói. Biết, ta còn cùng ta đồng học cùng nhau trộm nhìn đâu. Lâm mụ mụ cũng vui vẻ. Mẹ, ta hiện tại phát hiện có cái chỗ ngồi cũng không tệ lắm, vừa vẫn thích hợp lại khai một nhà đặc sản cửa hàng, ngươi cho ta bắt điểm khoản bái. Qua vi chỉ chỉ phía sau nói. Lâm mụ mụ nhìn nhìn bốn phía, ngươi chờ, ta cũng lại đây nhìn xem. Nói lâm mụ mụ liền treo video, mười mấy phút sau, lâm mụ mụ mới khoan thai tới muộn. Đang ở qua vi buồn bực mụ mụ như thế nào lâu như vậy mới đến khi, nàng thấy được lâm mụ mụ bên cạnh người qua ba ba cùng qua đường. Nga, nguyên lai like là đi kêu lão ba cùng A đường A. Một nhà bốn người xa cách gần ba tháng lâu, lần đầu ở trên tinh vong đoàn tụ. Không thấy mặt còn không có cái gì đặc biệt cảm giác, này đột nhiên gian vừa thấy, qua vi chỉ cảm thấy nội tâm tưởng niệm như cỏ dại giống nhau điên cuồng phát sinh. Ba ba, mụ mụ, A đường qua vi nhìn càng ngày càng gần người nhà, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Bước nhanh đón đi lên. Một nhà bốn người khó được đoàn tụ, bọn họ tay nắm tay, cùng đi qua vi coi trọng mặt tiền cửa hiệu dạo qua một vòng. Ba, mẹ, cửa hàng này phô trang hoàng chúng ta cũng đồng dạng đi Trung Quốc phong đi. Qua vi nói. Hành A. Lâm mụ mụ cùng qua ba ba đều không có ý kiến, chúng ta cũng cảm thấy Trung Quốc trang hoàng phong cách thoạt nhìn càng thuận mắt càng thân thiết. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, chỉ cần ở trên tinh vong thiết trí trang hoàng phong cách. Bọn họ nhà này địa cầu thổ đặc sản ít ngày nữa liền có thể khai trương. Qua vi làm tiểu may mắn đem mặt tiền cửa hiệu thuê xuống dưới, người một nhà lại cùng nhau thương lượng hảo mặt tiền cửa hiệu trang hoàng, lúc này mới dọc theo đường phố bắt đầu bước chậm. Tiểu vi, A đường hắn gần nhất nhưng làm nổi bật. Lâm mụ mụ liêu nổi lên tình hình gần đây, nói lên qua đường gần nhất tiến bộ, nàng không khỏi vui vẻ ra mặt. Nga! Mụ mụ ngươi nói nhanh lên A đường làm sao vậy? Qua vi bị lâm mụ mụ nói gợi lên lòng hiếu kỳ. Nàng xoa xoa A đường đầu, đệ đệ đến trên mặt thế nhưng hiện lên hai luồng khả nghi đỏ ửng, qua vi nhịn không được cười trống lên, A đường hắn đây là thèn thùng. A đường à hắn hiện tại đã không cùng chúng ta một cái trường học, hắn bị tinh tế thiếu niên quân đoàn người cấp tuyển đi rồi. Lâm mụ mụ nàng cũng không tiếp tục cút út mở mở, nói thẳng ra tới. Tinh tế thiếu niên quân đoàn. Qua vi nghe xong tán thưởng đến nhìn về phía đệ đệ, nàng tuy rằng vẫn là cái tiểu thái điểu, nhưng nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe nói thiếu niên quân đoàn. Đó là áp đảo trường quân đội phía trên truyền thuyết. Nghe nói tinh tế thiếu niên quân đoàn so tiến quân giáo khó khăn lớn gấp 10 lần không ngừng, lại còn có có phi thường nghiêm khắc tuổi hạn chế, chỉ có 15 tuổi dưới nhân tài có khả năng bị lựa chọn. Mụ mụ cũng rất lợi hại nha, ta nghe ngô đại ca nói, mụ mụ hiện tại nhưng lợi hại. Qua đường bị đại gia nói ngượng ngùng, hắn bắt đầu không cam lòng yếu thế mà nói lên lâm mụ mụ qua ba ba công tích vĩ đại, còn có ba ba, hiện tại hắn ở không thú hệ quả thực có thể đi ngang. Vẫn là các ngươi càng đồng. Mụ mụ ngươi cùng phong dì làm tinh nhà ăn chia ra thính đã tân bỏ thêm hai cái tinh cầu, trước mắt hưởng ứng phi thường không tồi, người ba ba ta nếu là lại không nỗ lực, không phải thành ăn cơm mềm. Qua ba ba ánh mắt ôn hòa đến nhìn thê tử, nhu hòa như nước. Hảo, hảo, chúng ta không nói, làm nhân gia nghe xong còn không được cười chết chúng ta. Lâm mụ mụ thấy qua đường càng nói càng nhiều, nàng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, sắc mặt hồng hồng mà vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta đi làm tinh nhà ăn xem bọn hắn làm như thế nào bốn người hướng lam tinh giả thuyết nhà an đi đến khi bọn hắn đi vào nhà an nội khi bên trong ăn cơm người vẫn như cũ không thấy giảm bớt bọn họ lập tức đi đến sau bếp trong phòng tiểu điền bọn họ mỹ thực cũng đã tiến vào kết thúc giai đoạn trong phòng bếp từng đợt đồ ăn mùi hương đánh nút lại qua vi cùng người nhà cùng nhau vòng quanh phòng bếp đi dạo một vòng bụng lại sướng nổi lên không thành kế cũng may tiểu điền bọn họ làm lượng rất đại qua vi trộm dùng tay về ăn vụ lên lâm mụ mụ nhìn nữ nhi khó được lộ ra bướng bỉnh bộ dáng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu Nàng giúp đỡ tiểu điền bọn họ cùng nhau đem tân làm ra đồ ăn điền tiến thực đơn bên trong. Vì thế, tiếp theo sóng tới Lam Tinh giả thuyết nhà ăn quá miệng nghiện khách hàng thực mau liền phát hiện, Lam Tinh giả thuyết nhà ăn lại đẩy ra tân thực đơn. Đây chính là cái đại tin tức. Không ít nhìn phát sóng trực tiếp người vừa thấy thực đơn, liền phát hiện tân gia tăng đồ ăn rất nhiều đều ở hôm nay phát sóng trực tiếp xuất hiện quá, đúng là những cái đó xem đến bọn họ chảy nước dài ba thức mỹ thực. Kết quả là, đương qua vi bọn họ rời đi nhà ăn thời điểm liền phát hiện rõ ràng cũng không phải cơm điểm, nhưng nhà ăn lại kín người hết chỗ. qua vi ngạc nhiên đến đánh giá mắt đại gia, thực mô liền phát hiện rất nhiều người điểm đều là vừa rồi mới giá trên trời tiến thực đơn tân phẩm. nguyên lai like đại gia đây là lại đây nếm thức ăn tươi a. ân, này hoành thánh thật tươi ngon a. có người múc một cái muỗng hoành thánh đến trong miệng, tán thưởng đắc đạo. hoành thánh ca nhi từ bên cạnh trải qua, nghe vậy bộ ngực không tự giác định đến thẳng tắp, vẻ mặt xuân phong đắc ý. này rượu nhưỡng bánh trôi cũng không tồi đâu. Hắn bên cạnh một vị nữ sinh lập tức ra nhập đề tài bên trong, nữ sinh vẻ mặt hưởng thụ mà nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, lại ngọt lại nhu, ăn quá ngon lạp. ha, ha ta còn là thích ăn món này. Đại gia vừa ăn biên bình luận, qua vi bọn họ ra tới cũng không có thể ngăn cản bọn họ nhiệt liệt thăng thảo. Bá chủ, gần nhất còn sẽ đẩy ra tân phẩm sao. Có cái tiểu mập mạp trong miệng tắc đến tràn đầy, mơ hồ không rõ phải hỏi nói. Gần nhất còn sẽ đẩy ra, hoan nên đại gia Quang Lâm nhấm nháp qua vi khẳng định đến nói. Nàng nhìn đại gia ăn đến vui sướng bộ dáng, trong lòng lại có cái ý kiến hay. Tiểu mập mạp nghe xong hai mắt lập tức sáng, lại có lộc căn lạc. Qua vi một hàng lục tục từ Lam Tinh đi ra, nàng không bỏ được nhìn qua ba ba cùng lâm mụn mụn, qua đường sớm đã nhịn không được chạy tới ôm chặt lấy nàng eo. Tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì trở về. Qua đường thanh âm rầu di đến nói. Nhanh. Qua vi cũng không xác định, chỉ có thể hàm hồ mà nói. Tỉ tỉ, a đường từ ngươi. Qua đường từ qua vi trong lòng ngực ngầm đầu, hai mắt quyến luyến mà nhìn tỷ tỷ. Ân, tỷ tỷ sẽ sớm một chút trở về. Qua vi vội vàng bảo đảm nói, nàng trong lòng nghĩ là thời điểm nắm chặt thời gian. Thiên hạ đều bị tán yến hội, qua vi trung quy vẫn là cùng qua 333 người tách ra. Qua vi trở lại hiện thực, nàng lại lại lần nữa đi tìm phương thành chủ. Kế tiếp, nàng phải nhanh một chút đem địa cầu đặc sản cửa hàng cấp thu phục xuống dưới. Còn có rượu, cái này cũng có thể bắt đầu chuẩn bị đi lên. Lần này hồi tinh tế, nàng chuẩn bị tới một lần đại động tác. 161 chốn cũ trọng du. Tiểu điên bọn họ đều từng người đi trở về. Qua vi đang chuẩn bị đi tìm Phương thành chủ. Thủy Linh lung gặp được nàng. Vi tỷ ngươi làm gì đi đâu? Ta tìm Phương ba bá. Qua vi lưu lại một câu, bóng người liền không thấy. Ai Thủy Linh lung nhìn không có một bóng người sân hết chỗ nói rồi. Vừa mới nàng dạo qua một vòng cũng chưa tìm được người. Này thật vất vả tìm được người. Còn chưa nói thượng hai câu lời nói đâu lại chạy Qua Vi cũng không biết này đó, nàng tìm được Phương Thành Chủ sau, đem ý nghĩ của chính mình cùng hắn nói một hồi, lộ đã quy hoạch hảo. Phương Thành Chủ chỉ cần tổ chức nhân thủ đi trên mạng đi một chuyến, hắn tự nhiên là cử đôi tay tán đồng. Dương Thủy Linh Lung lại lần nữa tìm được Qua Vi khi, nàng vừa vận nói xong kế hoạch, nhìn theo Phương Thành Chủ rời đi. Vi tỷ, ngươi nhưng đừng lại chạy, ta tìm ngươi đã lâu. Thủy Linh Lung tún nàng quần áo, đáng thương hề hề. Qua Vi nghe xong có chút chột dạ, nàng giống như xác thật xem nhẹ là lướt quá nhiều. Hảo, ta không chạy loạn, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Hảo nha! Hai người đi ra tiệm cơm, vòng quanh đảo nguyên thành đường đá xanh bắt đầu chậm rãi tàn bộ. Đến nỗi phong thanh dương bọn họ, tuy rằng bọn họ không có cùng hùng bi giống nhau mồm to uống, nhưng bọn hắn uống lên thời gian rất lâu, dù sao cũng phải tới nói uống đến cũng không tính thiếu. Kia rượu tác dụng chậm sát thật thực đủ, rượu quá ba tuần, bọn họ đều cảm thấy có chút chóng váng lâng lâng, bị phương thành chủ phái người nâng đi phát sóng trực tiếp rượu Giả thuyết nhà ăn thêm muốn lưu tại đảo Nguyên Thành qua đêm Qua vi cùng Thủy Linh lung đi ở trên đường Lúc này đã gần kề gần trạng vạng Đại tập đã tan Đảo Nguyên bên trong thành không còn nữa Buổi sáng bọn họ vừa tới khi náo nhiệt ồn ào Lộ ra một cổ tử yên tĩnh Đường phố hai bên cục đá phòng ở thượng Rêu xanh loa lổ Toát ra năm tháng tang thương cảm giác Ngày mai ta mang ngươi đi ta đã từng trụ quá trong thôn nhìn xem đi Qua vi nhìn ngẫu nhiên đi ngang qua đảo Nguyên Thành người Bọn họ hàm hậu dặn ẩn Làm nàng đống nhiên vang lên cô thím Hôm nay không có gặp được bọn họ Cũng không biết bọn họ hiện giờ tình trạng như thế nào Hảo nha Thủy Linh Lung nghe xong cảm thấy hứng thú Nếu không chúng ta hiện tại liền đi thôi Hiện tại liền đi Qua vi bị Thủy Linh Lung nói tâm ngứa lên Bất quá như vậy nói phong chính là vũ phải chăng có chút không tốt lắm đâu Đi thôi đi thôi Ta muốn đi Thủy Linh Lung phảng phất nhìn ra nàng mâu thuẫn Phe phẩy nàng cánh tay khẩn cầu nói Hảo đi Thật là bại cho ngươi. Qua Vi ấm ở đến đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng lôi kéo Thủy Linh Lung quay lại đến tiệm cơm, cố ý cùng trong tiệm tiểu nhị ca nói một tiếng. Lúc này mới cùng Thủy Linh Lung cùng nhau bước lên đi hướng đảo Khê thôn lộ. Lúc trước nàng sơ tới đảo Nguyên Khê, lộ hai bên lục lãng cuồn cuộn, lúa nước mọc vừa lúc. Mà hiện giờ, hai bên ruộng lúa chỉ còn lại có từng đợt thấp bé thân lúa, lúa sớm bị thu hoạch sạch sẽ. Thái Dương dần dần tây nghiêng, Qua Vi theo bản năng nắm thật chặt quần áo và áo, hiện giờ đã là cuối mùa thu, ngày rơi xuống sơn. Lạnh leo liền một trận một trận hướng trong quần áo toảng. Vì tỷ, chúng ta ta muốn bao lâu đến A? Đi rồi hơn nửa giờ sau, Thủy Linh Lung nhìn lập tức liền phải rơi xuống Thái Dương hỏi. Còn có hơn một nửa lộ, là lướt, chúng ta chạy đứng lên đi. Qua vi nói. Thủy Linh Lung cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo tập người, nghe vậy tự nhiên không có không đồng ý. Hai người bước nhanh chạy động lên, hai bên đường thanh sơn dường như cũng thi chạy lên, đặc biệt là kia luân mặt trời lạnh cũng không chịu thua đến truy đuổi nổi lên qua vi các nàng. Cuối cùng, Dương thanh sơn cắn nuốt cuối cùng một tia ánh mặt trời khi, qua vi các nàng rốt cuộc xa xa thấy được đảo khê thôn. Một thủy hộ điền đem lục vòng, hai sơn bài thắt đưa thanh tới. Đảo khê thôn đó là ở như vậy cảnh đẹp trung xuất hiện. Qua vi lại lần nữa đi vào đảo khê thôn ngoại, nàng chỉ cảm thấy nơi này một thảo một mục, một, một hoa một cây, dòng suối nhỏ, thôn xóm, đường sỏi đá, cây táo. Giống như từ trước kia đoạn năm tháng như cũ rõ ràng trước mắt. Không đại hai người tới gần. Đào khê thôn bên ngoài nhân ra liền vang lên chó sủa tiếng động, cái này hảo, toàn bộ thôn bắt đầu vang lên hết đợt này đến đợt khác chó sủa thanh. Qua vi trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình, nàng hoàng hốt gian nhớ tới nàng sơ tới đào nguyên khi, kia chật vật bất kham một đêm. Ai nha, đại buổi tối không ngủ được ra tới lêu lỏng. Chính là, đã trễ thế này không ở nhà mang theo chạy ra làm cái gì. Quen thuộc chửi bậy tiếng vang lên, là như vậy quen hai, như vậy chất phác, này đó là hương thổ phong tình A nàng cũng không đi để ý tới những cái đó cũng không mang ác ý oán giận, nàng lôi kéo lạ lướt tay lập tức đi vào cố thím ra sân trước, kéo kẹt một tiếng, qua vi chỉ nhẹ nhàng đẩy, viện môn theo tiếng mà khai. "Tiểu Vi, thím ra viện môn không liên quan, ngươi lần sau tới trực tiếp tiến vào liền thành." "Mơ Hồ Gian," cố thím giọng nói và dáng điệu nụ cười ở nàng trong óc hiện lên. "Ai nha." Quen thuộc sang sảng giọng nữ ở trong viện vang lên, ngay sau đó có tiếng bước chân không ngừng tới gần viện môn. "Thím, là ta đã trở về." Qua vi trên mặt lộ ra tươi cười, lôi kéo thủy linh lung đi vào trong viện, lại thuận tay mang lên viên môn. Tiểu vi. Cố thím nghe được qua vi thanh âm bước chân một đốn, lại lập tức bước nhanh tới gần, nàng trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tiểu vi, thật đúng là ngươi. Cố thím quá mức ngoài ý muốn, này rộng liền không ra dự kiến mà lớn lên, nguyên bản đãi ở trong phòng dương thúc cùng bánh nướng cũng chạy ra tới. Tiểu vi tỷ, Bánh nướng vừa thấy đến qua vi, hương phấn đến không được, mấy cái cất bước liền chạy tới qua vi bên cạnh Qua vi liền mê mang ánh trăng cùng phòng trong mơ hồ lộ ra ánh sáng đánh giá một vòng bánh nướng, nàng vừa lòng mà vô vô bờ vai của hắn, cao, đen, cũng trở nên càng cường tráng. Đó là, ta có mỗi ngày đều rèn luyện thân thể đâu. Bánh nướng nghe xong vội vàng nói, hắn đôi mắt lượng lượng, giống như một con tiểu thịt ở phe phẩy cái đuôi cầu khen ngợi. Qua vi thấy như hắn mong muốn đắc đạo, bánh nướng giỏi quá. Không hổ là nho nhỏ nam tử hán. Bánh nướng vừa lòng, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Bên ngoài lại hát lại lánh, tiểu vi các ngươi mau tiến vào ngồi, nghỉ ngơi một chút. cố thím kéo một phen xử tại trong viện bất động bánh nướng, tiếp đón qua vi hai người hướng trong phòng đi. Lúc này, viện môn lại bị người đẩy ra. Nha, đây là tới khách nhân lạc. cố thím cùng qua vi quay đầu vừa thấy, nguyên lai like là cách vách đại đường, phỏng trừng là vừa rồi cố thím quá kích động giọng quá lớn kinh động nàng. Xuân thẩm, là tiểu vi đã trở lại. cố thím lớn giọng mà trả lời, nàng một chút cũng không có hạ giọng tính toán. Nàng giờ phút này hận không thể chiều cáo thiên hạ. Tiểu vĩ! Cái nào tiểu vĩ? Vừa nói, Xuân Đại Nương một bên hướng qua vi bên này đi tới, nàng híp mắt tinh tế đánh giá qua vi cùng thủy linh lung, lúc này mới kinh hỉ địa đạo, nguyên lai là tiểu vi a Đừng nhìn Xuân Đại Nương lại lùn lại gầy, đi đường nhìn yếu đuối mong manh mảnh đất phiêu nàng kia rộng củng cố thím nhưng không hề thua kém. Tiếp tế rộng ở yên tĩnh trong bóng đêm vang lên, ở hơn phân nửa cái đảo khê thôn trên không qu Chuyên vào những cái đó đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thôn dân trong hai. Đây là Xuân thẩm đi. Nàng nói gì? Tiểu vi đã trở lại. Có người một bên khẳng định một bên hoài nghi đến nói thầm. Tiểu vi. Ta không có nghe lầm đi. Có người khó có thể tin đối với bên cạnh người người giảng. Là tiểu vi đã trở lại, ta phải đi xem. Có người vừa nghe liền hưng phấn đến không được. Ma lưu xuống giường mặc quần áo, chuẩn bị đi ra cửa cố thím ra. Nguyên bản đã khôi phục yên tĩnh đảo khê thôn bởi vì xuân thẩm như vậy một giọng nói, trong phút chốc lại lần nữa náo nhiệt lên. 162 Mỹ thực hưởng thụ. Qua vi các nàng mới trở lại cố thím ra ngồi xuống, băng ghế đều còn không có ngồi nhiệt đâu, viện môn liền kéo kẹt kéo kẹt không ngừng vang lên. Không trong chốc lát, đảo khê thôn người liền đem cố thím ra tễ chật như nêm cối, mặt sau người thậm chí xếp hàng bài tới rồi sân ngoại. Thật là tiểu vi đã trở lại. Tiểu vi trở về xem chúng ta đâu. Làm ta một chút. Ta muốn xem tiểu Vi tỷ. Trong viện, trong phòng cãi có ồn ào, qua vi bị đào khê thôn người chất phát nóng cháy cấp chấn động ở, nàng vội vàng đứng ở sân ngoại la lớn. Các vị hương thân phụ lão, cảm ơn đại gia tới xem ta, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai còn có chuyện phải làm, đại gia vẫn là về trước gia nghỉ ngơi đi. Đại gia vừa nghe cũng là, hơn nữa bọn họ cũng đạt thành mục đích của chính mình, xem tiểu Vi, cho nên một đám lại lục tục rời đi. Bất quá, không ít cụ cải nhỏ vẫn là luyến tiếc rời đi. Lây viện môn không bỏ. Qua vi vô pháp, đành phải một đám khuyên rô nói, tiểu vi tỷ mệt nhọc, ngày mai buổi tối cùng các người được không? Bọn họ nghe xong lúc này mới cao hứng, nảy nhót mà rời đi cố thím ra. Cố thím nghe nói qua vi hai người là đi bộ từ đảo Nguyên Thành đi tới, liền lập tức thúc giục nàng hai đi nghỉ ngơi, thừa dịp vừa mới qua vi cùng đại gia nói chuyện công phu, cố thím đã tay chân lanh lẹ mà thu thập ra một gian phòng ở ra tới. Như cũng là ban đầu phòng nhỏ, Qua Vi cùng Thủy Linh Lung hai người ngủ khả năng hơi chút có chút tế, hai người gắt gao kề tại cùng nhau, để đủ tâm tình lên. Vi tỷ, không nghĩ tới ngươi như vậy được hoan nên. Thủy Linh Lung cực kỳ hâm mộ đắc đạo. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới. Qua Vi có chút ngượng ngùng điệu đạo. Hai người trò chuyện trò chuyện liền đã ngủ, một ngày xuống dưới đều không có nghỉ ngơi, sắc thật có chút mệt mỏi. Ngày hôm sau, Qua Vi hãy còn ở ngủ mơ bên trong, cố thím ra liền bắt đầu náo nhiệt lên. Qua vi nghe được động tĩnh cũng từ trên giường bò dậy, chờ nàng mặc chỉnh tề, Thủy Linh Lung như cũ ngủ đến gắt gao, nàng tiến đến lả lướt bên hai, mau rời giường, niên cấp tiền 10. Thủy Linh Lung chính làm mộng đẹp đâu, vừa nghe niên cấp tiền 10 giấy nhắn tin kiện phản xạ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cái gì? Cái gì? Qua vi phụt một chút bật cười, đi thôi, chúng ta đi chạy bộ buổi sáng. Thủy Linh Lung kêu rên một tiếng, nhận mệnh mà từ trên giường bò dậy, đi theo qua vi cùng nhau mặc quần áo rửa mặt. Viên ngoại. Một loạt củ cải đầu đang chờ, nhìn đến qua vi cùng thủy linh lung từ trong viện ra tới, đều bắt đầu tự động tự phát mà chạy lên. Bọn họ vòng quanh đảo khê thôn chạy vội, thẳng chạy đến chân núi mới ngừng lại được. Tiểu gia hỏa nhóm, chúng ta hôm nay trước chạy đến nơi đây đi. Qua vi cười tủm tỉm đến nói. Hảo, bất quá chúng ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Đám nhóc thì cũng không hảo có lệ, lập tức bắt đầu cò kè mặt cả, qua vi đành phải gật đầu đồng ý. Tiểu vi tỷ nghe nói ngươi đi tinh tế. Ngươi theo chúng ta nói nói tinh tế sự bái. Bánh nướng cái thứ nhất hỏi. Cái này sao qua vi trầm ngâm nói, tinh tế phi thường mở mang, chúng ta địa cầu chỉ là biển cả chung một túc, quá mức với xa vời, các ngươi muốn nỗ lực học tập, cường đại ta địa cầu. Cái gì là muối bỏ biển A? Có người không có nghe hiểu. Chính là nói, nếu tinh tế là một mảnh hải, như vậy địa cầu đó là trong đó bé nhỏ không đáng kể một cái hạt cát, một giọt thủy, quá không chắc mắt. Qua vi giải thích nói. Cái gì là hải nha? Tò mò bảo bảo tỏ vẻ không có gặp qua vẫn là không hiểu được. Hài chính là. Chính là so trong thôn dòng suối nhỏ còn muốn đại vô số lần qua vi vắt hết óc giải thích nói. Thủy Linh lung nhìn qua vi cùng một đám tiểu thí hài đấu trí đấu dũng, nàng đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều có ý tứ cực kỳ, ở bên cạnh xem đến mùi ngon. Chờ qua vi thật vất vả từ nhỏ thí hài nhóm chung giải thoát ra tới, sắc trời đã đại lượng, nên ăn cơm sáng. Qua vi, Thủy Linh lung cùng bánh nướng cùng nhau trở lại cố thím gia. Phát hiện cơm sáng sớm đã chuẩn bị tốt. cố thím nhìn đến bọn họ trở về, vội vàng nhiệt tình đến tiếp đón, tiểu vi, là lướt đúng không? mau tới ăn cơm. Dương thúc đã ở thượng đầu ngồi xong, qua vi ba người theo thứ tự ở trên bàn ngồi xuống, cố thím cũng xoa xoa tay ngồi xuống trên bàn, nàng chỉ vào trên bàn ăn với cơm tiểu thái tuyến đường chính, cơm canh đạm bạc, các ngươi không cần khách khí, quả no. Dương thúc cầm lấy chiếc đũa, qua vi bọn họ cũng đều nắm lên chiếc đũa ăn lên. Tuy rằng đều là một ít phổ phổ thông thông món ăn, nhưng Qua Vi lại cảm thấy có khác một phen tư vị, có lẽ là hoài niệm hương vị đi. Cố Thím ăn xong cơm sáng, liền đem nồi thượng nóng hôi hổi gạo nếp cơm đoan sùn dưới, Thím lộng chút cục bột nếp, các ngươi ăn chơi bãi. Cục bột nếp. Qua Vi đi qua đi, nhìn trong nồi trưng thụ gạo nếp từng viên tinh ngóánh dịch tấu, như là tốt nhất hạt châu. Đúng rồi, năm nay gạo nếp được mùa, Thím đang chuẩn bị ủ rượu gạo, nhưỡng hảo đến lúc đó tiểu Vi ngươi tới nếm thử, ngọt tư tư ăn rất ngon. Cố Thím một bên Ma Lưu đến làm sống một bên cười nói. Qua Vi cùng Thủy Linh Lung còn có bánh nướng ba người một người cầm một cái cục bột nếp ở trên tay, vừa mới ra nổi cục bột nếp, nóng bỏng nóng bỏng, bên trong bao một ít đồ ăn ở bên trong, cắn thượng như vậy một ngụm ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt rất là thơm ngọt. Qua Vi làm tiểu may mắn đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra, bọn họ ba người ngồi xổm bên cạnh, một bên ăn cục bột nếp, một bên nhìn Cố Thím uống rượu gạo. Trong viện hài hòa yên tĩnh, đạo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bá chủ cuộc sống này qua đến, xem đến ta khó chịu muốn khóc. Ần sao sao, hảo tưởng bay đến Bá chủ bên người. Bá chủ mo phiền ta, ta muốn thứ. Đây là đang làm cái gì mỹ thực đâu? Tràn đầy lòng hiếu học. Qua Vi nhanh chóng xem phụ đề, chỉ vào cô tím nói, đây là cô tím, nàng hiện tại đang ở ủ rượu gạo. Rượu gạo là một loại đặc thù đồ uống, khẩu vị ngọt lành, dư vị vô cùng, bất quá uống nhiều quá sẽ say. Rượu gạo, sẽ say. Đây là lại muốn đẩy ra tân phẩm chờ mong nghỉ. Qua Vi nhìn liêu đến lửa nóng phòng phát sóng trực tiếp, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, chờ ta trở lại mang một ít cho các ngươi đếm thử ngà. Wa, bá chủ có thể đặt trước sao? Chạy nước dai chạy xuống tới, bá chủ mau phiên ta. Các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạn, ta muốn đặt trước đặt trước đặt trước. Qua Vi, nàng đột nhiên có điểm lo lắng phòng phát sóng trực tiếp có thể hay không đánh lên tới, mặc đến vì một chút rượu gạo đánh nhau rồi, này thật đúng là quá mất mặt lắm. ăn xong mỹ vị cục bún nếp. Qua Vi cùng Cố Thím đưa ra cáo tử, nàng lần này hồi địa cầu, còn có rất nhiều sự tình không có làm tốt. Cố Thím nghe nói Qua Vi còn có mặt khác sự, liền cũng không có ở lâu, chỉ dặn dò nàng lần sau có rảnh đến xem. Rời đi đảo Khê Thôn, Qua Vi cùng Thủy Linh lung lại lại lần nữa đi vào đảo Nguyên Trong Thành, vừa lúc phong thanh dương phủ lan bọn họ cũng thanh tỉnh lại đây, chính dọc theo tiểu phố bước trưởng. Qua Vi lại chạy đi tìm phương thành chủ, đem hắn bắt được đủ loại kiểu dáng thủ công nghệ phẩm tồn vào không gian hiện tại tứ đại căn cứ cùng đào nguyên thành đều có trí não, cho nên vương thành chủ có thể trực tiếp dẫn người đi trên tinh vong bố trí thủ công nghệ phẩm cửa hàng. đến nỗi cửa hàng danh, bọn họ quyết định vẫn là tiếp tục sử dụng làm tinh tên. phù lan tiền bối, ta tính toán đi mặt khác căn cứ đi dạo, các ngươi thấy thế nào? ăn cơm chưa thời điểm. qua vi nhân cơ hội nói ra. hảo a, ta nghe nói các ngươi a căn cứ rượu đủ vị, đang muốn đi nếm thử đâu. hùng bi liếm liếm lưỡi, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. qua vi cũng là phục. Vị này ngày hôm qua uống đến bất tỉnh nhân sự, cảm tình còn mê thượng uống rượu. 163 tiền đổ như gấm. Ăn qua cơm trưa, qua vi bọn họ liền rời đi đảo Nguyên Thành phản hồi đến xe căn cứ. Đường xa thượng, bọn họ ước chừng hoa vài tiếng đồng hồ, ngày đó mộ buông xuống khi, qua vi bọn họ xe bay vừa lúc đạp Tả dương đã trở lại. Quân bộ đại lâu, di tướng quân nghe nói bọn họ đã trở lại, còn cố ý chạy tới thăm một phen. Biết được qua vi tính toán tới một lần mỹ thực chi lữ, hắn không khỏi kiến nghị nói nếu không như vậy, ta cùng lao nô bọn họ chào hỏi một cái, làm cho bọn họ phái cá nhân cho các ngươi làm dẫn đường. Qua Vi vừa nghe liên tục gật đầu tỏ vẻ cảm kích, vẫn là đại lao suy xét vấn đề càng toàn diện cùng lâu dài, này thật đúng là buồn ngủ để gối đầu, quá thích hợp bất quá. Ngày hôm sau, Qua Vi bọn họ liền đúng hạn bước lên Mỹ thực chi lữ, bọn họ quyết định trước từ Thiên Đông Bắc Ga căn cứ bắt đầu, sau đó dọc theo B căn cứ, D căn cứ lại trở lại C căn cứ, chính vừa lúc đem Z quốc đi dạo một vòng. Trạm thứ nhất, A Căn Cứ. Bọn họ một đến A Căn Cứ liền đã chịu lao ngô thủ trưởng cầm đầu A Căn Cứ người nhiệt tình tiếp đại, lao ngô thủ trưởng còn cố ý phái một vị mỹ thực cao nhân bồi bọn họ. Đối với A Căn Cứ, qua vi ấn tượng sâu nhất đó là nó hầm đồ ăn cùng món kho. A Căn Cứ mà chỗ Z quốc Đông Bắc, nó đồ ăn cho người ta tục tặng mà dũng cảm cảm giác, không đủ tinh tế, nhưng phi thường việc nhà, hơn nữa phân lượng ước chừng, rất là lợi ích thực tế. A Căn Cứ đồ ăn có chút thô tuyến điều. Không câu nệ với chi tiết, pha giống thô tuyến điều a căn cứ người, rồi lại có thể làm được lệnh người ăn uống mở rộng ra, thật sự là một kiện thần kỳ sự tình. Qua vi ăn thời điểm lại một lần khai phòng phát sóng trực tiếp, kết quả đem phòng phát sóng trực tiếp người thèm đến nước miếng tràn lan rồi lại không phụ trách lưu vòng, bá chủ gần nhất quá xấu rồi. Thành công kiếm lời một đại sóng thù hận giá trị qua vi lại mã bất đình để chạy đi tìm lão Ngô thủ trưởng, làm nàng hỗ trợ tìm a căn cứ đặc sắc Mỹ thực ra, vì làm Tinh giả thuyết nhà ăn thực đơn tăng thêm tân một tờ. Kết quả là, trên tinh võng đại gia phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp bá chủ ăn qua mỹ thực, bọn họ lại có thể đi trước làm tinh giả thuyết nhà ăn qua cái miệng nghiện. Nay thật đúng là một cái làm người lại ái lại hận tiểu phôi đàn A. Tiếp theo, ở lão Ngô Thủ trưởng Thịnh Tình khoảng đại dưới, Phong Thanh Dương bọn họ lại một lần uống say. Lúc này đây rượu càng dữ dội hơn, vừa vào hầu liền giống như lửa cháy ở cổ họng này lên, rượu vừa vào bụng, liền phát giác cả người cả người đều bắt đầu nóng lên. Qua vi lướt qua liền ngừng. Nàng chỉ uống một ngụm liền không hề uống nhiều, nàng vẫn là thích ôn hòa một ít rượu nho, như vậy rượu mạnh nàng uống không tới. Kết quả là, qua vi cùng Thủy Linh lung buổi chiều lại tới nữa thứ hai người chi lữ. Ngày hôm sau khi bọn hắn đến B căn cứ thời điểm, lữ thượng tướng đã chạy tới C căn cứ tham gia toàn cầu phong biết, bất quá hắn cố ý để lại hắn đắc lực phó thủ trợ giúp an bài bọn họ an trụ. B căn cứ tới gần tây bắc vùng, nơi này ẩm thực phong tục cổ xưa mà tục tằng. B căn cứ bên này món chính là bắp cùng tiểu mạch đều xem trọng, cũng ăn cái khác hoa màu. Gạo kê cơm thơm ngọt, trà dầu hay cũng khoái, hát cháo, huệ hoa chưng mặt cùng hoàng quế quả hồng bánh bao càng độc cụ phong tình. Ở B căn cứ Mỹ thực cao nhân dẫn rất hạ, qua vi bọn họ nếm tới rồi sắc thái tươi đẹp đại bàn gà, không chỉ có thị giác thượng cho người ta lấy hưởng thụ, còn kiêm có sảng hoạt cay rất vị. Con ăn tới rồi tiên hương ấm dạ dày lòng dê nấu canh, mỏng như cánh ve lưng quần mặt. Cùng với nấu nướng tinh tế liêu trọng vị thuần thịt dê phao bánh bao, kia thịt lạn canh nủng, béo mà không ngán, ăn xong sau quả thực dư vị vô cùng. Đối với Hùng Bi mà nói, mỗi khi đầy đất, hắn tất nếm địa phương đặc sắc rượu, lúc này đây, hắn lại uống nổi lên cao lương rượu, hiện giờ vô luận cái gì số độ rượu mạnh, hắn uống lên đều cùng uống nước sôi để ngội dường như. Khả năng hắn là một cái trời sinh uống giả, trừ bỏ lần đầu tiên uống lên cái say không còn biết gì, sau lại hắn uống đến cũng nhiều, lại đều chỉ là hơi say mà như vậy một chuyến xuống dưới, qua vi phòng đoán, hắn chữ vật trong không gian tuyệt đối tắc một đống rượu, hơn nữa tuyệt đối là rượu mạnh. Ở A căn cứ suốt đi dạo một ngày, ngày thứ ba bọn họ liền xuất phát đi dê căn cứ. Cũng không biết là phong thanh dương bọn họ khí chẳng quá mức với cường đại, vẫn là lúc trước lần đó săn giết rửa sạch quá sạch sẽ, bọn họ ở tam đại căn cứ chi gian qua lại một chuyến, thế nhưng gió hêm sóng lặng, một lần biến dị thú cùng thực vật biến dị công kích cũng không tao ngộ đến. Cái này làm cho qua vi cùng Thủy Linh Lung Hảo sinh thất vọng, các nàng còn nghĩ có thể luyện luyện tập đâu Đi vào dê căn cứ sau, qua vi theo thường lệ đi tìm kiếm mỹ thực, vì phát dương quang đại địa cầu mỹ thực mà không ngừng nỗ lực. Ngả về Tây Nam dê căn cứ mỹ thực thông thường đều có một cái đặc điểm, cay. Không ăn cay người tại đây ăn một bữa cơm tuyệt đối sẽ làm người cay hoài nghi nhân sinh, mà thích ăn cay người ăn một lần nơi này mỹ thực, tuyệt đối là dừng không được miệng tới. Cái gì đậu hủ ma bà, xuyên xuyên hương, bún qua cầu cá hầm cải chua, thịt luộc phiến. Nơi này mỹ thực nhiều đến không xuể, làm một cái thích ăn cay người. Qua Vi thẳng hô đã nguyền. Phong Thanh Dương bọn họ đại bộ phận người đối với cay đều không phải đặc biệt để ý, nhưng thật ra Phù Lan rất là yêu tha thiết ớt cay này một gia vị, nàng phát hiện càng cay càng là ngon miệng. Trừ bỏ cay ngoại, Qua Vi còn rất là thích nơi này đồ sấy, bọn họ dê căn cứ người địa phương thịt khô cùng lạp sưởng tư vị luôn là có thể làm ra có một phong cách riêng hương vị. Hơn nữa. Đồ sấy còn không dễ hư Đây chính là một cái cực đại thương cơ Mấy ngày nay, qua vi có thể nói là vội chân không chạm đất Nàng không chỉ có yêu cầu tìm các loại bất đồng người tới tinh võng làm ra bất đồng phong cách mỹ thực Còn cần tưởng như thế nào làm làm tinh nhà an nâng cao một bước Trong lúc này, tuy nói mỗi cái căn cứ đều rất phối hợp nàng Nhưng nàng yêu cầu làm sự tình vẫn là nhiều đến làm nhân số không rõ Vẫn luôn đi theo qua vi bên cạnh người thủy linh lung có thể nói là cảm xúc thâm hậu Này một chuyến địa cầu chi lữ đối nàng nhân sinh sinh ra sâu xa ảnh hưởng. thật lâu lúc sau, đương nàng nhớ lại mấy ngày này, nàng luôn là sẽ vô hạn cảm khái mà nói, cùng vi tỉ so sánh với, nàng một không có qua vi nỗ lực, nhị không có qua vi tự lập, tam còn không có qua vi thiên phú dị bẩm, như vậy nàng lại có cái gì tư cách không đi nỗ lực? tuy rằng nàng là cái quan n đại thêm phù n đại, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể bằng vào chính mình không ngừng trả giá cùng nỗ lực, trở thành nàng trong ngậm tưởng kia loại người. phi thường may mắn chính là qua vi nàng vất vả cần cù trả giá hồi báo cũng là thật lớn. Bởi vì Lam Tinh giả thuyết nhà ăn không ngừng đẩy ra tân phẩm, qua vi vì, vì nó mang đến rất nhiều mới mẻ máu, không ít lão khách mang đến tân khách, đây là thứ nhất. Càng nhiều tân khách hàng còn lại là bị nàng phong phát sóng trực tiếp cấp lửa dối lại đây, tân khách hàng một bước vào Lam Tinh nhà ăn liền phát hiện, cái này nhà ăn sâu như biển, lại tưởng rời đi khó thượng khó, bên trong đồ ăn thật là ăn quá ngon. Trên tinh võng Lam Tinh giả thuyết nhà ăn mấy ngày nay thực khách số lượng tăng vọt. Bọn họ nhà An buôn bán ngạch càng là mỗi ngày đều ở đột phá tân cao. Bởi vì Lam Tinh giả thuyết nhà An mỗi ngày đều là chất ních, giả thuyết nhà An chi nhánh gấp đại giải quyết. Hơn nữa, qua vi có thể tưởng tượng chính là, đương nàng lại lần nữa trở lại Trung ương Tinh, bọn họ địa cầu, tuyệt đối sẽ không lại là một cái không chấp mắt không người biết bên cạnh Tinh. Tuy rằng nói, trước mắt địa cầu chỉ là lấy mỹ thực sưng, nhưng là qua vi tin tưởng, chung có một ngày, địa cầu chi danh bị tinh tế người đề cập khi. Bị ghi khắc không chỉ là nó mỹ thực, càng là nó cường đại thực lực. Qua vi thật sâu mà tin tưởng vững chắc điểm này, cũng nguyện ý vì này không ngừng nỗ lực. Địa cầu A, ta mẫu tinh, chung có một ngày ngươi sẽ đứng ở tinh tế đỉnh. 164 gia gia đi đâu? Dê căn cứ đồ ăn đủ cay đủ vị, làm qua vi có chút lưu luyến quên phản. Chờ qua vi đem làm tinh giả thuyết nhà ăn sự chuẩn bị cho tốt, trở lại C căn cứ thời điểm, nàng rốt cuộc nhớ tới một kiện bị nàng quên đi ở góc sự tình. Lại nói tiếp nàng cũng cảm giác sâu sắc hổ thẹn, nàng ra ra qua phú quý đối với các nàng một nhà từ trước đến nay rất là xem nhẹ, bọn họ một nhà đối ra ra cũng thân cận không đứng dậy. Thật muốn nghiêm túc đến nói nói chuyện này nói, nàng kỳ thật cũng không phải một cái đủ tư cách cháu gái, ít nhất nàng làm không được đem ra ra để ở trong lòng thời thời khắc khắc nhớ thương, nghĩ như thế nào đi hiếu thuận ra ra thậm chí là thảo hắn vui mừng. Thựa như hiện tại, nàng giống như quên mất ra ra người này tồn tại. Từng nhớ rõ có người nói quá. Nếu một người luôn quên làm một chuyện, có đôi khi cũng không phải bởi vì dễ quên, hơn nữa trong tiềm thức ở bài xích làm chuyện này, cho nên hắn đã quên. Nay liền giống vậy một cái luôn quên trả tiền người, có khả năng là thật sự đã quên, lớn hơn nữa khả năng lại là, hắn căn bản không nghĩ còn tiền, cho nên hắn đã quên. Mà một cái luôn là quên làm bài tập hải tử, 8-9 phần 10 cũng không phải thật sự quên mất làm bài tập, hơn nữa bởi vì, hắn căn bản liền không thích làm bài tập, cho nên hắn lựa chọn tính mà quên mất. cho nên có thể nói. Qua vi kỳ thật cũng không phải quên mất ra ra tồn tại, mà là bởi vì nàng sâu trong nội tâm kháng cự ra ra, càng kháng cự nhìn thấy thúc thúc qua văn một nhà, cho nên, nàng lựa chọn quên. Nay liền cùng ngươi vô luận như thế nào đều kêu không tỉnh một cái giả độ ngủ người là một đạo lý. Chính là, vô luận qua vi như thế nào kháng cự, đương nàng nhớ tới qua phú khi, liền minh bạch nàng đã vô pháp lại đi trốn tránh. Nàng hiện giờ đại biểu không chỉ có là chính mình, còn đại biểu cha mẹ, đã trở lại lại không đi xem ra ra. Nhân gia sẽ không mắng ngươi, chỉ biết nói ngươi cha mẹ thân sẽ không giáo tiểu hải tử. Hơn nữa, lúc này đây nàng thật đúng là có một kiện chuyện rất trọng yếu cần thiết muốn gặp đến nàng gia gia qua phú quý. Lúc này đây, Qua Vi là một người đi, nàng không muốn làm thủy linh lung nhìn đến nàng ti tiện một mặt. Đưa Qua Vi đi và ở vào an trí khu Qua Văn gia khi, vừa lúc là ăn xong cơm sáng thời gian. Qua Vi đi đến Qua Văn cửa nhà, ấn vang lên chuông cửa. Như cũng là thời gian rất lâu, mới có người ra tới mở cửa ra. Môn răng rắc một tiếng mở ra, qua vi cúi đầu nhìn lại, lần này tới mở cửa chính là qua gia bảo. Cùng năng trong ấn tượng bất đồng chính là, qua gia bảo không hề là tròn vo, hắn gầy, thân điệu như là sau cơn mưa mang mùa xuân giống nhau trong dây lát cất cao một mảng lớn. Nhìn đến cửa qua vi, qua gia bảo trong mắt chợt lóe mà qua chính là mê mang cùng ngoài ý muốn, thật lâu sau hắn mới ý thức được chắn môn, đông một chút nhảy mở ra, phảng phất sợ bị đánh. Qua vi lúc này mới hướng bên trong cánh cửa đi nên diện nhìn đến khương lệ đang từ phòng nội đi ra, nàng nhìn đến qua vi đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau lại bình thường trở lại. nàng đã sớm nghe người ta nói có người từ tinh tế trở về, qua vi trở về ngày đó nàng đi chậm, nàng bao phủ ở đám đông ồ ạt chung, căn bản là không có nhìn đến qua vi. bất quá nàng sau lại nghe nói trở về nữ hài họ qua, lúc ấy nàng liền phỏng đoán có phải hay không qua vi đã trở lại, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là nàng này hảo chất nữ, tiểu vi đã trở lại, mau ngồi. Khương Lệ trên mặt lộ ra lạnh nọt chi sắc, nhiệt tình mà tiếp đón Qua Vi, "Tiểu Kiều, mau ra đây bồi bồi ngươi tiểu Vi tỷ." Lúc này, trong phòng nàng trên danh nghĩa Mããn Mããn nghe được động tĩnh cũng chậm rãi đi ra, nhìn đến là Qua Vi, nàng hiếm thấy đến lộ ra gương mặt tươi cười, "Là tiểu Vi nha, ngươi ba mẹ đều hảo đi." Nay khó được ôn hòa làm Qua Vi thụ sủng nhược kinh, nếu không phải Mããn Mããn trên mặt cười quá mức cứng đờ, nàng đều phải tin tưởng lao thái thái đây là thật sự nhớ mong nàng ba mẹ. "Ta ba mẹ bọn họ khá tốt." Cảm ơn mãi mãi quan tâm. Qua Vi lễ phép gửi, "Ngài mãi, mãi gần đây tốt không?" "Hảo, hảo." Lao thái thái trên mặt cười ra nếp gấp, lúc này, Qua Kiều cũng khoan thai tới muộn từ trong phòng ra tới, nhìn đến Qua Vi nàng thân thiết đến dựa gần ngồi xuống, "Tỷ tỷ, tiểu kiều đều tưởng ngươi." Lời này nói, làm Qua Vi nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. "Ngài mãi, mãi, ra ra ở trong phòng sao?" Qua Vi nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống, nói thẳng ra nàng mục đích Qua vi vừa nói sau, Lão thái thái cười lập tức cưng ở trên mặt, qua kiểu cùng qua Gia bảo cũng là ánh mắt lập lệ không dám nhìn thẳng qua vi. Này lại là tình huống như thế nào? Qua vi vừa thấy này khẳng định là có ẩn tình, nàng không khỏi nghe mặt, nãi nãi, Gia Gia đâu? Hiện giờ qua vi sớm đã xưa đâu bằng này, nàng này trong dây lát nghe mặt, thoạt nhìn còn man hù người. Người ra ra! Người ra Gia hắn đã sớm không ở nơi này. Lão thái thái sắc mặt khó coi, nàng cũng không dám lửa gạt trực tiếp tầm ư nói ra. Cái gì? Qua vi rộng mở từ trên sofa đứng lên, nàng buồn bực phải hỏi nói, ra ra khi nào liền không ở nay ở? kia hắn hiện tại ở nơi nào? Nửa năm nhiều đi, chính hắn nói muốn đi căn cứ viện dưỡng lão, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lão thái thái sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhớ tới nàng cái kêu cao lớn thu kệ con riêng, nàng mạc danh bắt đầu trột dạ sợ hãi. Nửa năm nhiều. Nói cách khác bọn họ rời đi căn cứ đi hướng tinh tế không bao lâu, ra ra liền rời đi nơi này. Thời gian dài như vậy qua đi, cũng không biết ra ra hắn thế nào. Qua vi quay người liền hướng ngoài cửa đi, nàng một câu đều không nghĩ nói thêm gì nữa. Ai, tiểu vi ngươi ăn cơm lại đi a. Khương lệ bưng một mâm trái cây điểm tâm từ trong phòng ra tới, vừa thấy qua vi phải rời khỏi vội vàng giữ lại. Qua vi đầu cũng không quay lại, trả lời khương lệ chính là một cái bóng dáng cùng lớn tiếng đóng lại môn. Mẹ, đây là có chuyện gì a? Khương lệ vẻ mặt mờ mịt, nàng chiêu ai cho ai. Nàng hỏi qua phú quý kia Lão Đông Tây đi đâu? Lão Thái Thái hầm hừ đến đứng lên, một bên đấm đánh eo một bên hồi nàng phòng đi. Khương lệ, nàng như thế nào đã quên này cha? A Văn trở về làm hắn đi theo tiểu vi bồi cái không phải, biết không? Lão Thái Thái vừa đi vừa nói, hiện tại người qua võ một nhà chính là người tài ba. Qua võ rời đi sau, qua văn đã trải qua một phen cải tạo cuối cùng có chút thay đổi, sau lại có gặp gỡ tinh tật, bị trộm tới khu vực khai thác mỏ làm cu ly. Hắn cuối cùng biết thực lực cường đại chỗ tốt. Muốn nói ngài chính mình nói, dù sao ta là không nói. Khương Lệ vừa nghe lập tức nói, hiện giờ trưởng phu tiền đồ, tính tình cũng là thấy trướng, nàng nhưng không đi nói chuyện này. Qua vi rời đi qua văn gia, đứng ở an trí khu cửa, nàng trong nháy mắt có chút mê mang, căn cứ viện dưỡng lao ở nơi nào cái này nàng thật đúng là không rõ lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định gần đây tìm một người hỏi một chút xem. Vừa lúc lúc này, có trung niên nữ tử lôi kéo một cái tiểu hài tử mua đồ ăn trở về, nàng vội vàng đi qua. vị nay thím, ta muốn hỏi ngươi qua vi cười hỏi. chỉ là nàng còn không có nói xong, kia phụ nhân liền kích động không thôi điệu đạo. ngươi, ngươi là qua vi đi. qua vi gật đầu, phụ nhân kích động đến sắc mặt đỏ lên. ai nha, ta thấy sống qua vi, nàng còn hướng về phía ta cười. qua vi, ta có thể cùng ngài hợp cái ảnh sao? phụ nhân lại nói, nàng tiểu hài tử cũng kêu lên, mụ mụ. Ta cũng muốn cùng tiểu tỷ tỷ chụp ảnh chung. Qua vi trận tròn mắt, nàng đây là gặp được nàng Cuồng nhiệt phân sao. Giắc. Ngây ngốc qua vi ở hình ảnh chung định hình, bên cạnh là cười đến ngốc hề hề mẫu tử. Thím, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, chúng ta căn cứ viện dưỡng lao đi như thế nào? Qua vi khó khăn mới nhớ tới nàng lúc ban đầu mục đích, cái này thím lâu ai đến quá nhanh, nàng đều thiếu chút nữa đã quên. Viện dưỡng lao à, này ta biết, hướng này lại đi 100 mét. Hướng rẽ phải lại đi 500 mễ tả hữu liền đến. Phụ nhân nhiệt tình mà nói. Cảm ơn. Qua vi chân thành đến nói, nàng dựa theo phụ nhân theo như lời đi phía trước bước nhanh đi đến. Gia Gia có ở đây không viện dưỡng lao đâu. Nàng đến đi xác nhận một chút. 165 thần kỳ dược tề. Qua vi dọc theo lộ đi phía trước đi rồi 100 mét tả hữu, quả nhiên phát hiện nơi đó có cái ngã rẽ. Nàng lại hướng rẽ phải, tiếp tục đi rồi 500 mễ tả hữu, một tòa cô đương đương lâu đứng lặng ở kia. Phảng phất bị thế nhân vứt bỏ. Qua vi ngẩng đầu nhìn lại, ở lâu ngoại trên tường đây, một hàng chữ màu đen viết ở màu nâu tường thể thượng. Kính già như cha, yêu trẻ như con. Nàng đi đến viện muôn khẩu, một vị trung niên nam tử chính canh dự ở cửa, hắn ngồi ở ghế dựa, trong tay cầm một quyển sách chính rũ mắt nhìn. Xin hỏi, nơi này là viện dưỡng lao sao? Qua vi đi qua đi hỏi ý nói. Chúng ta cái này kêu viện phúc lợi, ngươi tìm ai? Ngươi nọ ánh mắt từ sách vợ thượng nâng lên. Vẻ mặt hiền lành mà nhìn qua vi. ba bá, nơi này có hay không một cái gọi là qua phú quý? Qua vi thật cẩn thận hỏi, sợ sẽ nghe được phủ định trả lời. Nga, ngươi nói lao qua A, hắn ở tại 201 thất. Kia trung niên nam tử nói. Ta có thể vào xem hắn sao? Qua vi nghe xong vui vẻ, vội vàng hỏi. Ngươi là lão qua ai? Trung niên nam tử hỏi, tiến vào xem không thành vấn đề. Bất quá ngươi yêu cầu điền một chút xuất nhập đăng ký biểu. Ta... Ta là hắn cháu gái. Qua vi xấu hổ đầy mặt bỏ bừng, nàng cha mẹ thúc thúc đều ở, lại làm ra gia trụ vào viện dưỡng lão, thật là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nga, nguyên lai ngươi là hắn cháu gái A. Nam tử bừng tỉnh, hắn tới có 7-8 tháng đi, còn trước nay không ai tới xem qua hắn đâu. Ngươi thật đúng là cái hảo hài tử. Nam nhân vừa nói khởi đề tài tới cũng sẽ không dứt, hắn lại nhảy cùng qua vi nói về qua phú quý tới, nói hắn là một cái người đáng thương. Suốt ngày đều buồn không hẽ răng, cũng không gặp thân nhân tới thăm hỏi, thật sự là đáng thương. Qua vi nghe được trong lòng pha hụt hững, ba ba nếu là biết ra ra chẳng huống, khẳng định lại muốn tự trách đi. Hảo, ngươi vào đi thôi. Trung niên nam tử lấy ra một quyển quyển sách làm qua vi đăng ký hảo, rốt cuộc cấp qua vi cho đi. Qua vi như được đại xá, bước nhanh hướng trong viện đi đến. Nàng vừa đi đi vào mới phát hiện, trong viện không chỉ có có lao nhân, còn có một ít hải tử. Xem ra nơi này không chỉ có là viện dưỡng lão, còn kiêm cụ cô nhi viện. nàng vòng qua bún hoa, vòng qua đang ở tản bộ lão nhân cùng chơi đùa hài tử, lập tức hướng cao lầu đi đến. những cái đó lão nhân mở to vẫn đục mắt thấy hướng qua Vi, trên mặt lộ ra hiền từ cười. có lão nhân sang sảng thanh âm truyền đến, đây là ai ra cháu gái a, lớn lên cũng thật tuấn. ha ha, lại có người tới xem chúng ta này hỏa lão gia hỏa. thỉnh thoảng có hài đồng chơi đùa truy đuổi thanh âm trộn lẫn ở giữa. Qua Vi quay đầu nhìn lại. Nguyên lai like có vài cái nhóc con ở nàng phía sau lén lút đi theo đâu. Qua vi cười, trong lòng mây đen đều tiêu tán vô tung, nơi này giống như cũng không có quá không sóng a, ít nhất ở nàng xem ra, gia gia sinh hoạt ở chỗ này, so ở qua văn gia khá hơn nhiều. Nàng tiếp tục đi phía trước, ngồi huyền phù thang đi vào lầu 2, vừa đi tiến lầu 2, nàng ánh mắt liền không tự chủ được dừng ở tới gần huyền phù thang trong phòng, kia cửa phòng thượng thỉnh lình treo phòng hạo, 201. Một vị gầy trơ cả xương một tay lão nhân đang ngồi ở giữa cửa sổ ghế trên, hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó, bọn nhỏ chính vui sướng mà chạy động. Nhìn nhìn, hắn khoe miệng không tự giác câu lên. Qua vi tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng đánh giá một vòng, phòng ước chừng 10 mét vuông tả hữu, bên trong bị thu thập mà thực sạch sẽ, trang điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, hết thảy đồ vật đều gọn gàng ngăn nắp bày. Trừ bỏ không có người nhà làm bạn, nơi này những mặt khác có thể so ở qua văn gia khá hơn nhiều. Qua vi lại bắt đầu tinh tế đánh giá ra ra qua phú quý, nàng phát hiện ra ra gầy cởi hình, thật sự là khó có thể cùng nàng trong ấn tượng vị kia cao lớn cường tráng lao nhân đối thượng hảo. Nguyên bản đen nhánh chỉnh tề phát sớm đã trở nên hoa dâm, như là cỏ dại giống nhau lung tung mà sinh trưởng, nó chủ nhân cũng hồn không thèm để ý, tùy ý chúng nó tự do tự tại mà sinh trưởng. Quần áo tuy rằng tẩy trắng bệnh, bất quá lại rất sạch sẽ, nhìn ra được tới nơi này bồi hộ vẫn là thực phụ trách. Có thể là qua vi ánh mắt quá mức nóng rực. Vẫn luôn lẳng lặng ngồi qua phú quý như có cảm giác đến xoay đầu, đối thượng qua vi ánh mắt. Qua phú quý trong mắt có kinh ngạc hiện lên, thực mau liền lại khôi phục bình tĩnh, hắn ánh mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú vào qua vi, phảng phất lời nói việc nhà giống nhau bình thường mà mở miệng nói, ngươi đã đến rồi. Tựa hồ là lâu lắm không nói gì, qua phú quý thanh âm lộ ra nghẹn nào, như là ma giấy giáp cọ sắt phát ra thanh âm. Qua vi môi run rẩy gian nan mà mở miệng hỏi, gia gia ngài còn hảo đi. Ta thực hảo. Qua phú quý nhàn nhạt gật đầu, nơi này khá tốt. Nói hắn liền lại xoay đầu đi, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ra ra, ta có việc cùng ngài nói. Qua vi đi đến hắn bên cạnh người, ba ba hắn vẫn luôn đều thực vướng bận ngài, lúc này đây chúng ta đi tinh tế, phát hiện ở tinh tế cụt tay cũng không phải không thể trị liệu. Ngay từ đầu, qua phú quý vẫn luôn là vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất đang nghe qua vi nói, lại phảng phất ở như đi vào coi thần tiên. Đương qua vi nói cụt tay cũng có thể trị liệu khi... Qua phú quý rốt cuộc có phản ứng, trên mặt hắn tựa hồ lộ ra rẽ rùa biểu tình, thực mau hắn lại lần nữa suy sụp, có thể trị liệu lại như thế nào, hắn đều như vậy, tinh tế lại như thế xa xôi không thể với tới. Gia Gia Gia Gia Qua vi trong tay cầm một cái màu thủy lam bình nhỏ, buồn bực đến nhìn đang ở ngây người qua phú quý. Bình nhỏ nội dược tề là màu thủy lam, kia lam như là bạc vụn giống nhau mỹ lệ. Ách qua phú quý phục hồi tinh thần lại, không rõ nguyên do mà nhìn về phía qua vi. Gia Gia, ngươi mau uống lên đi, đây chính là ba ba một phần tâm ý. Qua vi đem màu thủy lam cái chai đưa qua đi. Uống lên. Qua phú quý lặp lại nói, đây là cái gì? Qua vi trợn tròn mắt, nàng vừa mới nói Gia Gia thật sự không có đang nghe sao. Này quả thực là ở đàn gậy hai châu A. Bất quá nàng cũng minh bạch, Gia Gia tuổi lớn không thể cùng người trẻ tuổi so, đành phải lặp lại mà giải thích nói. Gia Gia, đây là ba ba cố ý vì ngươi mua khôi phục dự tề, uống lên cái này dự tề. Gây chi chỉ cần không có vượt qua 5 năm đều có thể một lần nữa mọc ra. Uống lên cái này có thể một lần nữa mọc ra cụ tay. Qua phú quý khó có thể tin mà nhìn trước mặt bình nhỏ, hắn vẫn luôn gợn sóng bất kinh mặt rốt cuộc nứt ra rồi khe hở, đôi tay run rẩy mà tiếp nhận cái chai. Ân, ra ra ngươi mò uống đi, uống xong sau khả năng sẽ tương đối ngỡ. Qua vi nghiêm túc dặn dò nói. Đừng nhìn này dược tề liền như vậy một bình nhỏ, kia giá chính là có thể mua 10 cái chí nào giá đâu. Nay vẫn là lả lướt dùng bên trong giá cả mua tới, ở bên ngoài cửa hàng, giá cả ít nhất còn muốn phiên hai phiên. Qua phú quý gật gật đầu, qua vi giúp đỡ đem cái chai vặn ra, qua phú quý ngửa đầu đem dược tê một giọt không dư thừa mà uống lên đi xuống. Dược tê hoạt nhập trong cổ họng sau, qua phú quý liền cảm giác được một cổ kỳ lạ nhiệt lưu nhanh chóng dung hướng hắn cụt tay chỗ. Như cháu gái qua vi lời nói, hắn lâu dài tới nay không cảm giác cụt tay chỗ bước lên khởi một cổ khó có thể miêu tả ngứa. Thật là quá ngứa. Hơn nữa kia ngứa là từ trong xương cốt ra bên ngoài khuyết tán, qua phú quý nhịn không được gắt gao mà cắn môi, hắn nhưng một chút đều không nghĩ ở cháu gái trước mặt mất mặt xấu hổ. Ra ra, ngươi mau xem. Đột nhiên, qua vi vẻ mặt kinh hỉ mà chỉ vào hắn ống tay áo. Qua phú quý cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cho tới nay mềm một rũ xuống quần áo tay áo, lúc này nó nhất thượng bộ đã chậm rãi phong phú lên. Này, này, bất động như núi lao nhân đột nhiên lão lệ tung hành. Vẫn đục nước mắt khống chế không được lăn xuống xuống dưới. 166 người biên truyện xưa đâu. Qua phú quý chưa từng có như vậy cảm xúc kích động quá, cho dù là năm đó lần đầu trở thành phụ thân, cũng chưa từng giống hiện giờ như vậy. Đương cụ tay một lần nữa từ trong thân thể chậm rãi mọc ra khi, cho dù hắn cánh tay chỗ ngứa khó chịu đến cực điểm, nhưng này hết thảy đều bị hắn xem nhẹ qua đi, ở hắn trong ốc, chỉ có một câu đang không ngừng mà quen quẩn. Hắn cánh tay mọc ra tới. Hắn cánh tay mọc ra tới. Qua phú quý nước mắt nước mũi giàn rủa, hắn không phải một tay tàn phế, hắn lại có thể một lần nữa bắt đầu nỗ lực. Loại này từ tuyệt vọng chung đạt được hy vọng, trọng hoạch tân sinh kích động, giống như sóng gió mãnh liệt lãng đem hắn bao phủ. Qua Vi đứng ở qua phú quý bên cạnh người, nàng ánh mắt tò mò mà nhìn ra ra tay háo không ngừng phong phú lên, cho đến tay háo cái đấy dò ra một bàn tay năm ngón tay. Kia tân sinh tay ra thịt ngay từ đầu lộ ra phấn, theo thời gian trôi qua, chậm rãi nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, hồng nhạt dần dần biến mất. Ngược lại trở nên càng ngày càng hoảng, cuối cùng dừng lại ở vàng sâm sắc. Qua vi tương đối một phen ra ra một cái tay khác, phát hiện giữa hai bên trừ bỏ rất nhỏ màu da kinh ngạc, đã hoàn toàn nhìn không ra này cánh tay phải là vừa rồi mới tân mọc ra cánh tay. Này thật đúng là thần kỳ dược tề A. Giờ khắc này, qua vi trong lòng trôn xuống đối dược tề học nồng hậu hứng thú. Trừ bỏ không ngừng biến cường cũng không đoạn lớn mạnh phát triển chính mình mẫu tinh ở ngoài, qua vi phát hiện, nàng lại nhiều một cái cảm giác sâu sắc hứng thú sự tình. Đường cánh tay phải hoàn toàn mọc ra sau, qua phú quý phát hiện trong cơ thể ngứa liền bắt đầu rất là giảm bớt, hắn hiếm lạ không thôi mà không ngừng đánh giá cánh tay phải, thật cẩn thận mà làm ra duỗi tay, nâng lên, dơ lên cao, lắc lư, bấm tay trở một loạt động tác. Qua vi ở một bên nhìn, nàng có thể cảm nhận được da da kia bột lộ ra ngoài kích động, kia mất mà tìm lại quý trọng. Nàng đi lên trước, móc ra khăn giấy đem da da nước mắt lau đi, đối với da da, nàng đối hắn những cái đó ngăn cách trong nháy mắt đều tan thành mây khói nàng còn so đo cái gì đâu gia gia, ngươi cảm giác như thế nào qua vi nhẹ giọng hỏi ha ha, ta cao hưng à tiểu vi, các ngươi một nhà đều là tốt trước kia đều là ta không tốt không biết nhìn người, không có kết thúc làm phụ thân cùng tổ phụ trách nhiệm qua phú quý nhìn đứng ở chính mình trước mặt duyên dáng yêu kiểu cháu gái vẻ mặt cảm khái hắn này cháu gái thật là cho hắn lão qua ra tranh đua à qua vi cũng cười, gia gia hắn giống như cũng không phải như vậy khó có thể thân cận Qua phú quý một bên thử dỗi thân cánh tay, một bên cẩn thận cảm thụ được, này cánh tay có chút mềm mại, cảm giác có điểm hữu lực không chỗ xử. Qua vi gật đầu, nay hẳn là cánh tay dù sao cũng là tân sinh, ra ra ngươi còn không có hoàn toàn thích đứng. Qua phú quý gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn từ ghế trên đứng lên, hứng thú bừng bừng đắc đạo, tới nơi này lâu như vậy, còn chưa thế nào đi tán qua bước đâu. Qua vi vừa nghe liền minh bạch ra ra tâm lý, đây là muốn làm mọi người đều đến xem hắn cánh tay đâu, nhân tiện nói cho đại gia. Hắn qua phú quý không hề là cụ tay. Ân, ra ra ta bồi ngươi cùng nhau đi. Qua vi cũng không nghĩ phất lão nhân hứng thú, đi lên trước phụ hòa nói. Dưới lầu hoa viên nội, một già một trẻ chậm rãi hành tẩu ở buồn hoa bên, Lão giả nhìn sáu mươi nhiều, nữ hài thoạt nhìn hai mươi không đến bộ dáng. một cái sắp sửa gỗ mục, một cái phong hoa chính mộ, mạnh liệt tương phản thực mau làm mọi người đều chú ý tới này hai người. Nhìn một cái, kia không phải lầu hai lão qua sao. Có người nhìn đến qua phú quý nghi hoặc địa đạo. Sắc thật là lão qua, hắn không phải luôn luôn không yêu xuống lầu. Có người kỳ quái hỏi, này có điểm khác thường A. Nhân gia hiện tại có người tới quan tâm, đương nhiên đến khoe khoang khoe khoang. Có người tất cảm thấy đương nhiên, đổi hắn cũng đến ra tới đi dạo, như vậy xinh đẹp cháu gái hoặc là ngoại tôn nữ, nhưng không lánh ra tới lưu lưu. Tấm tắc, này nữ hải cũng không biết là ai. Có người cực kỳ hâm mộ đến nói. Các ngươi mau nhìn nha, lão qua hắn tay. Hắn tay lúc này, rốt cuộc có người nhìn thấy qua phú quý tay. Kia lão nhân khiếp sợ không thôi, nhịn không được dùng sức đến xoa xoa mắt, sợ hắn là hoa mắt nhìn lầm rồi. Ở trong hoa viên tản bộ, mọi người lúc này mới chú ý tới, qua phú quý ban đầu chống rông cánh tay phải thế, nhưng kỳ tích đến mọc ra tới, này này này. Một vị đầu tóc hoa dâm tinh thần quắc thước lão nhân đột nhiên run rẩy đi đến qua vị hai người bên người, lão qua, người này, người này có phải hay không chi giả a? Nói, kia lão nhân nhịn không được vươn tay đi sờ sờ qua phú quý bàn tay, tấm tắc này chi giả vẫn là ra thật đâu, sờ lên cùng chúng ta thật sự tay giống nhau giống nhau. kia lão nhân cũng là cái lao ngang đồng, hắn sờ soạng còn không tính, lại bắt đầu dùng móng tay tính toán xoa bóp, thử xem xúc cảm. lão hạ, ngươi đủ rồi ha. qua phú quý chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa, một cái tát chụp tới rồi lão hạ tác loạn trên tay. thiết, còn không phải là chi giả sao? còn bảo bối cùng cái gì đúng vậy, chạm vào đều không cho chạm vào một chút. lão nhân bị trộm một chút cũng có chút buồn bực tức giận bất bình đến sặc một câu. Ai nói với ngươi ta đây là chi giả? Qua phú quý vô ngữ và phần, hắn còn một câu cũng chưa nói đi, lão già này nhưng hảo, một ngụm một cái chi giả chi giả, nói hắn một ngụm lao huyết đều phải nôn ra tới. Không phải chi giả chẳng lẽ còn sẽ là thật sự. Lão nhân không phục, ngươi còn tưởng rằng ta là ba tuổi đâu, biên chuyện xưa cũng phải tìm đối đối tượng, ngươi nói chuyện xưa có thể đi bên kia. Nói hắn rũi tay một lòng tay. Chỉ hướng cách đó không xa thiên chân vô tà truy a chạy a nhảy a tiểu bướng bình bao nhóm. Ngươi! Ngươi cái này chết cân não, ta cùng ngươi nói không thông. Qua phú quý tức giận đến đỏ mặt tiết hai, hắn rõ ràng nói đều là nói thật, lão nhân này quả thực là không thể nói lý. Qua vi vừa thấy hai người xảo lên cũng pha rác khôi hài kỳ thật này hai người cũng chưa sai, bất quả ai theo ý nấy thôi. gia gia còn có vị này hạ gia gia các ngươi đều đừng nóng giận, các ngươi nghe ta tới nói hai câu. Qua Vi đi đến hai người trung gian, nghiêm túc mà giải thích nói, "Ông nội của ta hắn cánh tay xác thật là thật sự." "Ai, ngươi này tiểu cô nương như thế nào cùng ngươi ra ra giống nhau a, biên chuyện xưa cũng không phải như vậy biên a." Lão hạ vừa nghe liền đánh gãy qua Vi nói, "Này ra tôn hai đây là đương hắn ngốc vẫn là như thế nào tích?" "Hạ gia gia, ngươi chưa hết nghe ta nói xong thành không?" Qua Vi rốt cuộc có thể cảm nhận được gia gia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ rồi. "Hảo, hảo, ngươi nói đi." Lão hạ vừa thấy qua vi một đôi đại đại mắt nhìn chầm chầm hắn, kia đôi mắt thủy linh linh xương mù mênh ông, lập tức liền chống đỡ không được. Ông nội của ta hắn ăn ta từ tinh tế mang về tới khôi phục tứ chi dược tề sau, hắn mất đi cánh tay phải lại lần nữa mọc ra tới. Qua vi lời ít mà ý nhiều đắc đạo. Tinh tế! Khôi phục tứ chi dược tề. Ngươi! Ngươi này tiểu hải tử, ngươi lời nói ta như thế nào có điểm nghe không hiểu a? Lão hạ vẻ mặt mê mang, vẫn là có chút khó có thể tin. Lúc này, bởi vì qua vi bọn họ tranh chấp, bọn họ chung quanh đã vây đầy xem náo nhiệt không chê sự đại lão nhân tiểu hải tử, ngay cả vẫn luôn ngồi ở cửa thủ vệ trung niên nam nhân cũng đi dạo tiểu bước lại đây. Nghe được qua vi nói, trung niên nam nhân dưới chân bước chân nhanh hơn, hắn đẩy ra đám người đi đến tận cùng bên trong, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ngươi có phải hay không kêu qua? Cái kia qua vi. Bất đồng với viện dưỡng lão lão nhân hải tử bọn họ cơ bản đã cùng xã hội tách rời, không thế nào chú ý ngoại giới sự tình. Vị này trung niên trông coi giả ngày thường thích nhất làm sự tình đó là xem tin tức đầu đề. Qua vi nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, ta là qua vi. Khó trách. Ta nói đi, vừa mới ta coi liền cảm thấy người quen thuộc thực, tổng cảm thấy ở đâu xem qua giống nhau, nguyên lai like là ở tin tức đầu đề thượng. Trung niên nam nhân bố đủi, hưng phấn đến nói. Qua vi. Lao hạ cùng những người khác đều vô ý thức mà lặp lại nói, tên này nghe tới sát thật có chút quen hay. 167 mất đi trong mắt nữ hải Lao qua hắn này cánh tay thật sự không phải chi giả. Lão Hạ nghe xong trông coi viên đại lưu nói sau, nửa tin nửa ngờ hỏi: Ngươi người này thật là. Qua Phú Quý vừa nghe Lão Hạ còn ở để chi giả liền rắc hỏa đại, thiếu chút nữa lại muốn sạt lên. Hạ gia gia, ông nội của ta đây chính là hàng thật giá thật cánh tay. Qua Vi cũng lại lần nữa cường điệu nói: Đúng rồi, vừa mới ngươi nói Lao qua là uống lên cái gì dược tề a? Rốt cuộc có người không hề dối dâm cánh tay vấn đề, ngược lại hỏi Qua Phú Quý uống dược tề. Đúng vậy đúng vậy, cái gì dược tề như vậy thần kỳ nha. Này dược tề quả thực quá nghịch thiên đi, nghe xong liền tâm ngứa. Này dược tề có thể cho gãy chi trọng sinh, là ta ba ba ở tinh tế giúp ta ra ra mua, lần này ta từ tinh tế trở về, liền mang theo trở về. Qua vi kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Gãy chi đều có thể trọng sinh, kia mặt khác bộ vị đâu. Đột nhiên có người kích động hỏi. Đó là một vị tuổi trừng 50 tuổi lão nhân, hắn hai mắt chứa đầy chờ mong, nóng bỏng mà nhìn qua vi. Ở đây mọi người chợt đều trầm mặc xuống dưới, ở chỗ này đãi lâu như vậy, rất nhiều người đúng đúng người này phi thường quen thuộc, cũng rõ ràng mà biết hắn vì sao sẽ hỏi như vậy. Cái này, ta cũng không rõ lắm, ta yêu cầu hỏi một chút. Qua vi trần chờ nói. Hảo, hảo, người giúp ta hỏi một chút. Nói lão nhân rỗi tay lôi ra vẫn luôn ở hắn phía sau trôn trôn tránh tránh một cái hài tử. Đây là ta cháu gái tiểu lâm, nàng đôi mắt. Nàng đôi mắt. Qua vi cúi đầu nhìn lại. Kia hải tử chẳng qua năm sáu tuổi bộ dáng, gầy gầy nhược nhược như là một viên tiểu đậu nha, một đầu tóc dài lược hiện khô vàng, nàng mắt hơi hơi nhắm, lộ ra một đôi trường mà kiểu lông mi không ngừng nhấp nháy. Nàng đôi mắt làm sao vậy? Qua vi kỳ quái đắc đạo. Ai, đều là ta không có chiếu cố hảo nàng, nàng trong mắt bị đáng giận tinh tặc đào đi rồi. Lão nhân vô cùng đau đớn mà nói, ta đành phải mang theo nàng cùng nhau tới nơi này. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, người chung quanh trong mắt đều lộ ra thù hận biểu tình Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết sự tình từ đầu đến cuối. Bị tinh tặc đào đi rồi. Qua vi vẫn là lần đầu tiên nghe nói việc này, nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy tiểu nhân hài tử A, tinh tặc như thế nào hạ thủ được? Đúng vậy, đều là ta vô dụng A. Lão nhân bi thống mà nói, đứa nhỏ này đáng thương A, tinh tặc mới gần nhất, hắn ba đã bị kêu đi đào cạn, ta đứa con này tính tình bẻ A, hắn chính là không đi, kết quả đường trường liền. Con dâu của ta cũng vừa liệt. Hơn nữa, Kê Hỏa Cường đạo còn nói, "Ta cháu gái nhi này hai mắt thật xinh đẹp, làm cho đại gia lạ mặt sinh cấp xẻo rớt." Qua Vi nghe xong cảm xúc phập phồng không ngừng, này đó đáng chết tinh tắc, rốt cuộc ở nàng mẫu tinh làm nhiều ít ác hành a. Nàng ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng đến xoa xoa tiểu nữ hài Tiểu Lâm, "Tiểu Lâm, tỷ tỷ giúp ngươi hỏi một chút a." Tiểu Lâm ngoan ngoãn đến gật đầu, nàng nhỏ giọng mà đáp lại nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Qua Vi lúc này mới hướng đại gia xin lỗi đắc đạo, ngượng ngùng, "Ta đi trước gọi điện thoại." Đại gia nghe xong đều tự hiểu là tàn gia, lão nhân cũng nắm tiểu lâm yên lặng rời đi. Qua Vi lại đối gia gia Qua Phú quý nói, gia gia, ngươi trước chính mình đi một chút. Ngươi đi đi, gia gia thân thể hảo đâu. Qua Phú quý trên mặt lộ ra kiêu ngạo chi sắc, hắn cháu gái nhi như vậy ưu tú hắn tự hào a. Hắn nghe xong Qua Vi nói vội vàng cao giọng nói. Qua Vi một mình một người đi đến một bên, bắt thông thủy linh lung video. Video thực mau bị truyền được, thủy linh lung đang ngồi ở Qua Vi gia sofa ăn đồ ăn vặt. Nàng ngắm mắt qua vi phía sau lâu cùng buồn hoa, "Vi tỷ, ngươi đây là ở đâu a?" "Ta ở ông nội của ta nơi này." Qua vi vẻ mặt chính xác đắc đạo, "Là lước, ta có cái vấn đề hỏi ngươi." "Ân, vi tỷ ngươi hỏi chính là?" Thủy Linh Lung hồn không thèm để ý, vẻ mặt tan độ vật một bên mơ hồ không rõ mà trả lời. "Ta chính là thực nghiêm túc phải hỏi ngươi, ngươi có biết hay không người trong mắt bị móc xuống sau, còn có thể hay không khôi phục?" Qua vi thật cẩn thận hỏi. "Trong mắt" Thủy Linh lung rốt cuộc đoàn chính lên, nàng gật gật đầu, lý luận đi lên nói, ở chúng ta tinh tế chỉ cần bất hòa tinh thần lực, dị năng móc nối, mặt khác tứ chi cùng khí quan tổn thương đều có thể thông qua dùng dược tề khôi phục. Kia thật sự là quá tốt. Qua vi trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Nàng thật sự không hy vọng như vậy một cái ngoan ngoãn nữ hài như vậy tiểu liền rốt cuộc nhìn không tới Mỹ lệ lộ ra thế giới. Kia thật sự là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Chính là thực mau qua vi lại khó khăn, ai nha. Ta vừa mới lo lắng ra ra cánh tay, kia bình dược tề đã toàn bộ uống xong rồi. Cái gì dược tề a Thủy Linh Lung hỏi, chẳng lẽ là qua thuốc thuốc hắn mua khôi phục dược tề? Đúng vậy, hiện tại chúng ta chẳng phải là muốn mang theo tiểu lâm cùng nhau trở về. Qua vi đột nhiên có chút đau đầu. Vi tỷ ngươi từ từ, ta nhận giống như có một lọ ta từ ta ba kia lấy tới chơi, ta nhìn xem quá thời hạn không có ha. Thủy Linh Lung đột nhiên nhớ tới cái gì, một phách đầu túi đầu ra bên ngoài không ngừng đến đào đồ vật. Một phút không tới, Qua Vi liền nhìn đến nhà nàng trên sofa xếp thành một tòa tiểu sơn. Qua Vi vô ngữ mà nhìn, cái này tiểu thổ hào nga, đây là ẩn giấu nhiều ít bảo bối ở trong không gian A. Ai nha, rốt cuộc tìm được rồi. Thủy Linh lung nắm lấy một cái màu thủy lam bình nhỏ hướng về phía trong video Qua Vi khoe khoang mà lắc lắc, ta nhìn xem ha, wow, thế nhưng còn không có quá thời hạn. Qua Vi cười, này thật đúng là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Là lướt, ngươi lại đây một chút đi. Qua Vi chớp mắt nói, Thủy Linh Lung nhún mày. Buổi sáng thời điểm Vi tỷ vẫn là một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Lúc này mới bao lâu? Thế nhưng chủ động thỉnh nàng đi. Hảo, Vi tỷ ngươi chia tọa độ cho ta, ta đây liền tới. Thủy Linh Lung đem cuối cùng một cái thịt khô nhét vào trong miệng nhấm nhót, sau đó từ trên sofa đứng lên. 15 phút sau, Thủy Linh Lung ở Đại Lưu dẫn dắt xuống dưới tới rồi viện dưỡng lao chung. Lúc đó, Qua Vi chính buổi ra ra toàn bộ. Vi tỷ, ta tới. Thủy Linh Lung phủ vừa thấy đến qua Vi liền cao giọng kêu lên, nay một giọng nói, ở hiếm khi sẽ có tân nhân tới viện phúc lợi đổi lấy trăm phần trăm tỷ lệ quay đầu. Qua Vi cùng gia gia nói một tiếng, mang theo hắn cùng nhau đi đến Thủy Linh Lung bên người, là lướt, đại lưu thúc. Này, đồ khóc chít chít khẩn cấp tập hợp phơi lờ lờ lạp suy xét cự mông nói khi viện phúc lợi lão nhân cùng hài tử đều không hẹn mà cùng mà chiều qua Vi bọn họ tụ lại, đặc biệt là Tiểu Lâm gia gia, càng là vội vàng mà tới gần lại đây. Qua nhá đầu nhà ta tiểu lâm đôi mắt lao nhân đã chờ mong lại thấp thỏm hỏi qua vi cười tiểu lâm đôi mắt hẳn là không lớn các ngươi đi theo ta qua vi mang theo đại gia đi vào một chỗ đỉnh hong gió làm những người khác đại ở đỉnh hong gió ở ngoài nàng lại làm tiểu lâm ngồi ở đỉnh hong gió trên ghế sau đó triều thủy linh lung rối tay nói là nước ngươi dược tề đưa cho ta dùng dùng thủy linh lung đem đưa cho qua vi qua vi đem cái chai vận ra lại đưa tới tiểu lâm bên môi tiểu lâm hé miệng uống xong đi Tiểu Lâm thật dài lông mi bắt đầu kịch liệt rung động, nàng môi chậm rãi mở ra, thật cẩn thận đem qua Vi ngã vào trong miệng chất lỏng nuốt xuống. Tiểu Lâm, đợi lát nữa đôi mắt của ngươi khả năng sẽ co chút ngứa, ngươi muốn nhịn xuống A. Qua Vi cẩn thận dặn dò nói. Tiểu Lâm ngoan ngoãn gật đầu, nàng nhắm hai mắt cảm thụ được nhiệt lưu dung hướng mắt bộ, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngứa cuốn quanh ở trong ánh mắt, nàng vội vàng cắn răng nhẫn lại lên, dần dần mà kia cổ ngứa không ngừng chấm lại. Nàng có thể cảm giác được nàng khô khốc lôi chóng mắt lại lần nữa đã ướt nước lên. "Tiểu Lâm, hiện tại ngươi có thể nếm thử mở to mắt." Qua vị ôn hòa thanh âm ở bên tai vang lên. Tiểu Lâm nghe xong, kích động lại thấp thỏm mà chậm rãi mở hai mắt. "168 nơi này khá tốt." Một đôi trong suốt mà sạch sẽ mắt chậm rãi mở, hiện ra ở đại gia trước mặt. Kia hai mắt phảng phất tốt nhất lưu ly, lại giống bị thủy tẩy quá minh cửa sổ. Thanh Triệt thấy đáy nước sâu ấy, hai mắt hơi nháy mắt, liền nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Như vậy tốt đẹp thuần tịnh một đôi mắt, tinh tặc như thế nào nhẫn tâm đi phá hư. Đình hóng gió ngoại, mọi người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm này nghe nói hỏa thân mắt chứng kiến vẫn là có rất lớn khác nhau. Ra ra, ta lại có thể thấy. Tiểu lâm kích động mà không ngừng ngáy mắt, nàng tiểu tâm đến sờ sờ mắt, phát hiện thật sự không hề là trống trơn, vui mừng khôn xiết mà chạy xuống vui mừng nước mắt. lão nhân ngồi sổm xuống thân gắt gao mà ôm lấy tiểu lâm, hắn cảm kích mà quay đầu nhìn về phía qua vi cùng thủy linh lung nhưng lại miệng vụng đến không biết nói cái gì nội tâm thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ thành một câu chỉ không ngừng nói lời cảm tạ cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi qua vi cùng thủy linh lung nhìn nhỏ cười nàng nhát nhẽ nói tiểu lâm ngươi mau đừng khóc đôi mắt của ngươi còn tương đối yêu ớt tiểu lâm ra ra nghe xong lập tức khẩn trương đắc đạo tiểu lâm ngoan không khóc ha. vừa nói hắn một bên ôn nhu đến giúp tiểu lâm lau đi nước mắt cảm ơn hai vị tỷ tỷ tiểu lâm trợn mắt nhìn về phía qua vi cùng thủy linh lung nàng cẩn thận đến nhìn Phản phất muốn đem qua vi khắc ở trong mắt cùng trong lòng. Qua vi triều tiểu lâm gật gật đầu, cùng qua phú quý thủy linh lung cùng nhau rời đi đình hóng gió, đem không gian để lại cho gia tôn hai. Qua vi nhìn mắt thủy linh lung, đối ra ra qua phú quý nói, ra ra, ngươi cùng ta trở về đi. Qua phú quý lắc lắc đầu, hắn ánh mắt xa xưa nhìn phương xa, không được, ta liền đãi ở chỗ này, nơi này khá tốt. Qua vi mặc mặc lại lần nữa mở miệng nói, ra ra, ngươi muốn hay không cùng ta hồi tinh thế. Qua phú quý như cũ lắc đầu, Gia Gia tuổi lớn, liền không đi thấu cái kia náo nhiệt, cố thổ nan Li A. Qua vi thấy qua phú quý thái độ kiên quyết, dễ dàng sẽ không dao động chỉ phải từ bỏ. Gia Gia, ta còn sẽ đến xem ngài. Qua vi nói, ngươi muốn hay không cùng ba ba bọn họ video. Qua vi nghĩ thầm, ba ba khẳng định là phi thường muốn nhìn một chút Gia Gia, đặc biệt là nhìn xem Gia Gia cánh tay khôi phục không. Hảo, ta cũng muốn nhìn một chút đại võ. Qua phú quý lần này không có lại cự tuyệt. Qua Vi đối Tiểu May mắn nói, Tiểu May mắn, cho ta ba bà phát video đi. Hào Đạt, chủ nhân. Tiểu May mắn từ qua Vi trên tóc bay lên. Trung Dương Tinh, Qua Võ đang ở đi học. Lúc này hắn trí nao bá vương thương đột nhiên ở hắn trong óc nói, chủ nhân, ngài nữ nhi qua Vi phát tới video xin. Qua Võ nhìn mắt trên đài đang ở giảng bài Tề Lang Lão sư, lại túi đầu nhìn thời gian, phát hiện lập tức liền phải tan học. Hắn nhấc tay chiều Tề Lang Lão sư ý bảo, lão sư, ta có việc đi ra ngoài một chút. Tề Lang lão sư vừa thấy là qua võ, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Qua võ đi đến phòng học ngoại hành lang, bá vương thương, chuyển được video đi. Video chuyển được, dự kiến trung nữ nhi cũng không có xuất hiện. Video kia đầu là một vị lão nhân. Ba qua võ nhìn xuất hiện ở trong video lão nhân qua phú quý, hắn theo bản năng liếc mắt qua phú quý cánh tay phải, lại vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ qua phú quý sẽ sinh khí. Đại võ, ba cánh tay đã hảo, ngươi yên tâm. Đoán trước sinh khí cũng không có xuất hiện, Qua Phú Quý vẻ mặt ôn hòa mà đối qua Võ nói, hắn còn cố ý rối rối cánh tay làm qua Võ xem. Qua Võ cả người đều ngây ngẩn cả người, lâu lắm, hắn sớm đã nhớ không rõ ba ba qua Phú Quý bao lâu không có như vậy kêu lên hắn. Giống như từ ba ba cưới mẹ kế, hắn liền rất ít lại nghe được ba ba như vậy kêu hắn. Qua Võ hai mắt nháy mắt hừng hừng, hắn nhìn trong video không hề nản lòng qua Phú Quý, vui mừng đắc đạo, "Ba, ngươi còn hảo đi." Ba ba hảo thật sự. Ngươi đâu? Ở bên ngoài có khỏe không? Qua phú quý hỏi. Một bên qua vi lôi kéo thủy linh lung, lặng lẽ rời đi nơi này. Qua phú quý cùng qua võ vẫn luôn hàn huyên hơn nửa giờ mới treo video. Đây là này đôi phụ tử gần 30 năm tới liêu đến nhất lâu nhất bình thản một lần. Qua phú quý treo video sau, tiểu may mắn liền tự động tự phát bay trở về qua vi bên người, thói quen tính mà ghé vào qua vi trên đầu. Qua vi thấy ra ra vẻ mặt hiếm lạ đến nhìn. Nàng nhớ tới trong không gian nàng còn để lại ba cái trí não, đây là gì tướng quân làm nàng lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới này liền dùng tới. Qua vi nghĩ nghĩ, lấy ra trong đó một cái trí não đưa cho ra ra. Đó là một cái ngoại hình tử cầu trí não, cả người lộ ra màu xám bạc, là một cái thích hợp nam tử trí não. Đây là, qua phú quý nhìn qua vi trong tay trí não nghi hoặc nói, ra ra, cái này tiêu trí não, cùng chúng ta quang não cùng loại bất quá so quang não càng cao cấp cũng càng nhân tính hóa. Qua vi giải thích nói. Qua phú quý tiếp nhận tới, cầm ở trong tay yêu thích không buông tay mà vướt ve. Gia Gia, ta giúp ngài chói định đi. Qua vi nói. Qua phú quý tự nhiên sẽ không phản đối. Qua vi đem tiểu cầu trí nào chốt mở mở ra, mở ra chói định trình tự. Kiểm tra đo lường đến chói định đối tượng, hay không chói định. Quen thuộc lời nói văng lên. Gia Gia, ngài nói là là được. Qua vi nhắc nhở nói. Qua Phú Quý dựa theo Qua Vi nói làm, Tân giọng nói lại lần nữa vang lên, bắt đầu chói định. Thỉnh vì bổn trí não đặt tên, gọi là gì đâu? Nếu không ngươi đã kêu tiểu bạc đi. Qua Phú Quý nói thầm nói, hảo đát chủ nhân. Trí não tiểu bạc lập tức đáp lại nói, Qua Vi, tiểu bạc, tên này sao cảm giác quái quái đâu? Phụ Thủy Linh Lung trực tiếp bật cười, tiểu bạc, tiểu nhân, thật là quá khôi hài. Ra ra. Ta giúp ngài đem ta ba mẹ A đường còn có ta tinh võng hào đều tồn vào đi thôi. Qua vi săn sóc đắc đạo. Qua phú quý gật đầu, nhìn túi đầu bận việc cháu gái, hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Trước kia hắn rốt cuộc có phải hay không bị mỡ heo trẻ tâm, như thế nào liền tốt như vậy lại chẳng phân biệt đâu. Nhìn một cái, hắn cháu gái cỡ nào ngoan ngoãn. Con của hắn như vậy hiếu thuận, hắn như thế nào liền nhìn không tới đâu. Hảo, gia gia, ngài về sau có chuyện gì liền cho ta video hoặc là điện thoại. Qua vi cười chỉ chỉ trí não. Qua phú quý xoa xoa trí não, trí não rơi trên mặt đất, thoạt nhìn cùng một con mini hình chó con, ôn thuần mà ngồi sổn qua phú quý chân bên. Hảo, ra ra đã biết. Qua phú quý đáp. Ra ra, ngài thật sự bất hỏa ta cùng nhau về nhà. Qua vi nhìn qua phú quý, nhịn không được lại lần nữa hỏi. Không được, nơi này thật sự khá tốt. Qua phú quý nhìn chung quanh một vòng chung quanh, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, nơi này thực thanh tịnh, ta thực thích. Gia gia, ta đây đi rồi, ta lần sau lại đến xem ngài. Qua Vi nhìn qua Phú Quý nói. Qua Phú Quý vây vây tay, ngươi đi đi, không cần vướng bận ta. Qua Vi lúc này mới cùng Thủy Linh Lung cùng nhau rời đi viện Phúc Lợi. Cửa Đại Lưu nhìn đến hai người lại đây, nhiệt tình rào rạt đến đem các nàng tặng đi ra ngoài. Vi tỷ, chúng ta hiện tại đi đâu? Ra viện Phúc Lợi, Thủy Linh Lung nhìn bên ngoài hỏi. Nghe nói toàn cầu phong sẽ đã bắt đầu rồi, nếu không chúng ta đi thấu cái náo nhiệt. Qua Vi nghĩ nghĩ nói. Các người địa cầu sở hữu quốc gia đều sẽ tới sao? Thủy Linh Lung tò mò phải hỏi. Đúng vậy, đi, chúng ta này liền đi thôi. Qua vi nói. Nàng kỳ thật rất tò mò, toàn cầu phong sẽ tới đế tại đàm luận cái gì? 169 toàn cầu phong sẽ. Quân bộ đại lâu, đỉnh tầng. Lần này địa cầu toàn cầu phong sẽ liền ở chỗ này cử hành. Qua vi cùng Thủy Linh Lung cưới huyền phù thang đi vào tầng cao nhất. Qua vi vứt cái xương khói đạn, đem cây mắc cỡ hạt giống ném đi. Một trận hồng nhà xương mù bộc lên, các nàng đem liền nhân cơ hội trộm đạo lưu đi vào. Hai người tìm một góc ngồi xuống, liền bắt đầu đánh giá khởi người chung quanh tới. Hoa, wow, vi tỉ ngươi mẫu tinh người màu da cũng thật kỳ quái, hoặc là quá hắc hoặc là quá bạch, vẫn là vi tỉ các ngươi nơi này người nhìn thuận mắt. Thủy Linh lung ngồi xuống hạ, hai mắt liền bắt đầu lộc cộc lộc cộc chuyển cái không ngừng. Lúc này, phong sẽ đã khai triển đến thời khắc mấu chốt, tham dự phong sẽ các quốc gia đại biểu đấu khẩu, có thể nói là hỏa tinh bắn ra bốn phía. Một hồi vô khói thuốc súng chiến đấu đang ở tiến hành. Di tướng quân làm phong sẽ khởi xướng quốc ngồi ở nhất thượng đầu. mở quốc E quốc chờ các đại quốc dựa theo quốc gia tổng hợp thực lực chỉnh tự làm từng bước mà theo thứ tự ngồi. Di tướng quân, có cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi, ngươi Z quốc phát hiện phi thuyền sau, vì sao cùng chúng ta đại gia liền tiếp đón cũng không đánh một cái? mở quốc đại biểu một bộ hùng hổ dọa người sắc mặt, còn ở bưng thượng đảng quốc tư thái ép hỏi. Không nghĩ tới, hiện giờ đều là mặt thế. Ai lại còn sẽ ở thừa nhận ngươi từ trước địa vị? Mặt thế, hết thể còn không đều là thực lực đang nói chuyện. Dì tướng quân đạm nhiên liếc mắt em mở quốc đại biểu. Từ trước ngươi em mở quốc lên mặt trăng thành công, cũng không thấy các ngươi chia sẻ quá cái gì. Hiện giờ ta Z quốc lại dựa vào cái gì muốn chia sẻ? Nếu là ngươi em mở quốc phát hiện phi thuyền, ngươi em mở quốc hội sẽ không chia sẻ. Từng câu từng chữ, như từng viên viên đạn thẳng đánh em mở quốc đại biểu. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi một chút vị trí. Đáp án cũng là khẳng định. Bọn họ em M quốc lại không nốc khẳng định là cũng sẽ không chia sẻ a. Ngươi Z quốc không phải luôn luôn tự xưng là nhân loại vận mệnh thể cộng đồng sao? Lúc này đây như thế nào không cộng đồng? Ngồi đến thẳng tấp nước Nhật đại biểu mở miệng. Thật vất vả em M quốc đại biểu ngừng nghỉ. Nước Nhật lại bắt đầu nhảy ra tới nhảy đắt. Lão Ngô tướng quân mở miệng nói, ngươi nước Nhật không cũng tự xưng là vì ưu tú nhất chủng tộc. Nếu không các ngươi tới vô tư phụng hiến một lần. Mặt khác quốc đại biểu vừa thấy lần này Z quốc vô cùng cường thế. Kỳ thật trong lòng đều minh bạch, hiện giờ, bọn họ thật đúng là đến rửa vào người Z quốc. Hảo, các ngươi đều bất tranh cãi, Z quốc nếu thật sự ích kỷ, còn sẽ lôi kéo các ngươi tới nơi này thương thảo sao. E quốc Lão đại ca mở miệng đánh lên giảng hòa. Qua vi ở trong góc nghe không ngừng nữ môi, nàng thật là thế em mở quốc cùng nước Nhật cảm thấy cảm thấy thẹn, thật là không có một chút tự mình hiểu lấy. Tấm tắc, vi tỷ ngươi mẫu tinh người cũng thật có ý tứ. Thủy linh lung nhưng thật ra xem đến hứng thú bừng bừng. Hừ. Một đám ăn thịt người không nhà xương. Qua vi hừ lạnh một tiếng, bất mãn địa đạo. Về phi thuyền sự thực mô liền mang qua, hội nghị tiến vào một cái khác chủ đề. Lý vui mừng thượng tướng ho nhẹ một tiếng, làm người lấy ra 50 cái trí não bài ở bọn họ hội nghị bàn trung gian. Đây là ta z quốc tiên phong anh hùng qua vi đồng chí mạo sinh mệnh nguy hiểm, từ tinh tế mang về tới trí não Trí não bất đồng với quăng não nó là hoàn toàn trí năng hóa một loại công nghệ cao sản phẩm, nó không chỉ có có chính mình ý thức hơn nữa bao trùn phạm vi phi thường mở mang trên cơ bản chỉ cần ngươi ở tinh tế đều có thể đủ trò chuyện liên hệ lý vui mừng thượng tướng cầm lấy một đài trí nào, kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu có quan hệ trí nào tin tức các quốc gia đại biểu nhìn trong tay hắn trí nào, ánh mắt đều trở nên lửa nóng lên thứ này thật đúng là bảo bối a di tướng quân nhìn quét một vòng hội nghị đại sảnh vẻ mặt chính sắc đắc đạo chúng ta địa cầu ở toàn bộ tinh tế bất quá là muối bỏ biển quá mức nhỏ bé mà không chấp mắt hiện tại chúng ta không nên nội đấu Chúng ta hẳn là đoàn kết lên, cộng đồng cường đại. Di tướng quân nói nói năng có khí phách, hội nghị trong đại sảnh lập tức trở nên trầm rơi có thể nghe. Chỉ là, còn có nhân tâm không phục, ngươi Zet Quốc như vậy đại công vô tư, kia đợi lát nữa cũng đừng để tiền sự à. Di tướng quân phảng phất biết nào đó nhân tâm tiểu nói thầm, hắn lại lần nữa mở miệng nói, lúc này đây, này 50 đại trí não ta Zet Quốc không ràng được chia sẻ cho đại gia. Di tướng quân lời này vừa ra, vừa mới phạm nói thầm người lập tức không thanh. Thậm chí may mắn không thôi, còn Hảo vừa mới không có miệng thiếu nói thẳng ra tới, bằng không nhưng không phải muốn bạch bạch và mặt. Di tướng quân, 50 đại có phải hay không quá ít chút? Chính là, lập tức lại có người không hài lòng, chúng ta nhiều như vậy quốc gia, 50 đại nơi nào đủ à? Nga. Vừa mới có câu nói ta đã quên nói, này 50 đại không ràng buộc chúng ta ưu tiên khuynh hướng dưới quốc gia, đệ nhất, cùng ta rét quốc có tốt đẹp ngoại giao nước lắng giềng, đệ nhị. Sắc thật tồn tại kinh tế khó khăn quốc gia ưu tiên gì tướng quân trên mặt lộ ra ngươi hiểu biểu tình từ từ kể ra. Nani, cái gì? Mở quốc cùng nước Nhật đại biểu trên mặt lập tức liền bắt đầu có vết rách, đây là ở đánh bọn họ mà sao? Hảo, hiện tại bắt đầu ta tuyên bố giới quốc gia ưu tiên huynh hướng, châu Á gì tướng quân mới không rảnh đi xem mặt đoán ý đâu, trực tiếp địa phương công bố tối hôm qua thượng bọn họ tứ đại căn cứ thương lượng ra tới danh sách. Mở quốc cùng nước Nhật thình lình không coi ở liệt, ngươi đối ta Z quốc không hữu hảo. Bằng gì ta Z quốc còn muốn rưỡi mặt cho người đánh? Chúng ta đây này đó không có trí nào quốc gia làm sao bây giờ? Nước Nhật kìm nén không được, cấp giống giống hỏi. Chúng ta Z quốc lần này còn sẽ lấy ra 200 đài trí nào bán ra, có thể cho đại gia ưu đãi một ít, rốt cuộc này đó trí nào chúng ta Z quốc cũng là tốn số tiền lớn mới mua đến. Lý vui mừng tự nhiên hảo phóng mà đứng lên nhìn đại gia bổ sung nói. Đúng rồi, chúng ta lần này chỉ bán ra 200 đài, tới trước thì được. Hảo. Chí nào bán ra sự tình chúng ta chờ một chút lại nghị, đại gia khó được tới một chuyến, chúng ta vẫn là đem sự tình tất cả đều thương lượng một phen. Di tướng quân mở miệng, sẽ nghỉ kéo trở về chủ tuyến. Từ trước hai ngày phong thanh dương bọn họ một đám người tới một lần đại thanh lý sau, trên địa cầu vô luận là trên đất bằng vẫn là hải dương thượng biến dị thú cùng thực vật đều an phận rất nhiều, địa cầu tiến vào đáng quý an toàn kỳ. Liên giống như lần này toàn cầu phong sẽ, đại gia có thể gặp nhau một đường có thể nói là địa cầu dị biến tới nay lần đầu tiên. "Hảo, phía dưới chúng ta tiến hành tiếp theo cái chương trình hội nghị, chia sẻ ta Z quốc lần này tinh tế lịch trình." Di tướng quân cao giọng nói. Hắn đem qua vi đoàn người lần này lịch trình từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ đến nói một lần, đặc biệt là qua vi bọn họ khai phòng phát sóng trực tiếp, cùng ở trên tinh vong khai giả thuyết nhà ăn sự tình. Mặt khác các quốc gia đại biểu đều nghiêm túc lắng nghe, bọn họ trong lòng đều bắt đầu cân nhắc kế tiếp bọn họ có thể đi lộ. Lúc này đây, Z quốc đại công vô tư chia sẻ thắng được các quốc gia đại thêm khen ngợi, Z quốc lại một lần tăng lên nó ở các đại quốc lực ảnh hưởng cùng tiêu gọi lực. Qua vi ngồi ở kia lại nghe xong một hồi, liền lôi kéo thủy linh lung đi ra hội nghị đại sảnh. Bọn họ lần này trở về cũng có vài thiên thời gian, qua vi cùng thủy linh lung đi vào cao nhất lâu, nàng đứng ở chỗ cao ngắm nhìn phương xa, không sai biệt lắm lán nên rời đi lúc. Ánh mặt trời cực nóng mà chiếu sạ ở qua vi trên người, phong phất một cái quá vẫn là mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng không khỏi nắm thật chặt ống tay áo. Là lướt, chúng ta hai ngày này có phải hay không có điểm quá thả lỏng? Qua vi quay đầu nhìn về phía Thủy Linh Lung. a, Thủy Linh Lung nội tâm kêu rên, nàng muốn thảm, vi tỷ đã trở lại. 170 nhị tinh tăng tinh. Một phen vui sướng tràn trề vận động qua đi, qua vi cùng Thủy Linh Lung hai người trở lại căn cứ khách sạn. Thực xảo chính là, bọn họ ở khách sạn đại sảnh cùng Cao Anh Gia đức hai người không hẹn mà gặp. Qua vi nhìn đối diện một chức một sau đi tới hai người, mở miệng hỏi, anh tỷ, có chuyện ta muốn hỏi ngươi? Cao anh vầy vây tay, tiêu ta tiểu thăng trước hảo, chuyện gì ngài nói? Nhiều như vậy thiên, chúng ta địa cầu cấp bậc bình định sao? Qua vi hỏi, cao anh vừa nghe xoay chuyển ánh mắt, mấy ngày này nàng cùng ra đức sớm đã đem địa cầu quặng mỏ cùng tài nguyên linh tinh tra xét rõ ràng, qua tiểu thư, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Qua vi gật đầu, bốn người ở đại sảnh trên sofa phân mà ngồi xuống. Địa cầu tài nguyên ta cùng gia đức đã tra xét rõ ràng, nếu đơn từ khoáng sản tài nguyên suy xét, chúng ta chỉ có thể cấp địa cầu bầu thành xó hạng bét nhị tinh. Cao Anh đầu tiên là thực khách quan mà nói. Qua vi nghe xong mày nhận lại, về tinh cầu cấp bậc nàng cũng là tìm đọc một chút tương quan tư liệu, tinh cầu chia làm ngũ đẳng, năm sao vì nhất thượng đẳng, một tinh vì thấp kém nhất, nhị tinh xác thật có chút tạm được. Bất quá cao anh cũng nhìn ra qua vi không hài lòng, nàng giọng nói vừa chuyển lại nói, qua tiểu thư. Các ngươi địa cầu phong cảnh dân tục phi thường có ý tứ, nhưng thật ra có thể suy xét hướng du lịch tinh cầu phát triển. Du lịch tinh cầu. Qua vi nghe xong cảm thấy hứng thú, nói như thế nào? Chính là phát triển mạnh các người đặc sắc dân tình dân tục, như vậy địa cầu miễn cưỡng có thể bình thượng trung đẳng tam tinh. Cao Anh Kiến Nghị nói. Qua vi nghe xong trước mắt sáng ngời, ân ta sẽ hảo hảo suy xét, cảm ơn. Đối với một viên tinh cầu mà nói, cấp bậc bình định trọng yếu phi thường nó ý nghĩa liên bang đối với người viên tinh cầu này nghiêng độ càng là cao đẳng tinh cầu liên bang liền sẽ càng thêm coi trọng nghiên tài nguyên cùng lực độ cũng sẽ tăng lớn tự nhiên phát triển tiền cảnh cũng sẽ càng tốt qua vi cùng thủy linh lung cùng cao lạng anh người tách ra cưới huyền phù thang đi hướng khách sạn đỉnh tầng phong thanh dương bọn họ ở tại kia nhìn đến qua vi cùng thủy linh lung trở về phù lan bọn họ đều thực vui vẻ vừa vặn lúc này là cơm điểm đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn một bữa cơm lại ngồi ở trong phòng khách liêu lên Các vị tiên bối, chúng ta khi nào hồi trung ứng tinh? Qua vi thừa dịp nói chuyện phím hỏi. Mai kia đều có thể. Phong Thanh Dương nói, bọn họ cũng đãi nhiều thế này thiên, là thời điểm đi trở về. Bọn họ này đó lao ra hỏa không có gì, hai đứa nhỏ còn phải đi học. Qua vi gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng túi đầu đã phát một cái tin tức cấp gì tướng quân, thủ trưởng, hội nghị kết thúc sao? Có chút việc tưởng cùng ngài nói nói. Một lát sau, dì tướng quân trở về một cái. Lại quá 15 phút liền có thể kết thúc. Qua vi trở về một cái ok manh biểu tình, lại ngồi trong chốc lát liền đưa ra cáo tử. Biết được qua vi là đi tìm gì tướng quân nói sự, Thủy Linh lung liền không có cùng đi. Qua vi đi bộ đi vào quân bộ đại lâu, cưỡi huyền phù thang đi vào đỉnh tầng khi, toàn cầu phong sẽ đã kết thúc, gì tướng quân đang ngồi ở văn phòng chờ qua vi. Qua vi cùng gì tướng quân nói chuyện lần này toàn cầu phong sẽ cuối cùng quyết định, lần này hội nghị trải qua thương thảo quyết định mỗi lục địa phái ra một cái đoàn đại biểu tùy qua vi cùng nhau đi trước tinh tế, qua vi chỉ cần hỗ trợ dẫn đường, mặt khác hết thể đều đến dựa chính bọn họ. Qua vi nghe xong gì tướng quân nói, cũng đưa bọn họ tính toán minh sau hai ngày khả năng liền phải rời đi sự tình nói một lần. Hành, ta sẽ thông chi bọn họ, muốn đi đoàn đại biểu làm cho bọn họ ngày mai liền tới đây. Dì tướng quân nhanh chóng quyết định nói, nói xong hắn liền khởi sướng liên hợp video, chúc định rồi đoàn đại biểu ngày mai giữa trưa trước nhất định phải đến C căn cứ nếu không quá hạn không chờ đúng rồi thủ trưởng vừa mới ta hỏi tinh cầu quản lý trung tâm người bọn họ nói chúng ta địa cầu tương lai có thể chiều du lịch tinh phương hướng phát triển bọn họ có thể giúp chúng ta địa cầu bình tam tinh bằng không chúng ta địa cầu chỉ có thể là nhị tinh nga di tướng quân nghe xong trầm ngâm một lát nói hảo ta đã biết ta sẽ cùng những người khác nói nhị tinh cùng tam tinh khác biệt di tướng quân cũng là phi thường rõ ràng nói xong chính sự Qua Vi cùng Di tướng quân lại nói chuyện phiếm một lát liền đi trở về. Đi ở trên đường, Qua Vi nhìn thời gian, vừa mới còn không cảm thấy, không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng Di tướng quân nói chuyện gần 2 giờ, lúc này đã là buổi chiều 4 điểm tà hữu. Nghĩ đến nếu hết thảy thuận lợi, ngày mai có khả năng liền sẽ lại lần nữa rời đi, nàng bước chân vừa chuyển, đi ra ra nơi viện Phúc Lợi. Viện Phúc Lợi, Qua Phú Quý đang cùng một đám lao nhân ngồi ở một chỗ tán gẫu, hắn thoạt nhìn rộng rãi rất nhiều. Trên mặt thường thường sẽ lộ ra thoải mái tươi cười. Qua vi đứng ở nơi xa nhìn sẽ, trong lòng yên lòng, nàng thu thập hảo tâm tình chậm rãi đi qua đi. Xinh đẹp tỉ tỉ tới. Cái thứ nhất phát hiện qua vi thế nhưng là buổi sáng mới khôi phục thị lực tiểu nữ hài tiểu lâm, nàng nhảy nhót đến chạy đến qua vi chân bên, vẻ mặt vui sướng mà ngẩng đầu. Tiểu lâm, ngươi cảm giác thế nào? Qua vi sờ sờ nàng đầu ôn hòa phải hỏi. Ân, tiểu lâm cảm giác cực hảo. Tiểu lâm cặp kia Mỹ lệ mắt to cười đến cong thành trăng non. Tiểu vi tới. Qua phú quý có chút ngoài ý muốn, qua vi buổi sáng mới đến quá, như thế nào nhanh như vậy lại tới nữa. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng lên cùng đại gia nói một tiếng, liền chiều qua vi đi tới. Gia Gia, ta qua vi nhìn qua phú quý, có chút không biết như thế nào mở miệng. Ta minh bạch, tiểu vi ngươi có phải hay không nên trở về tinh tế? Qua phú quý không đợi qua vi mở miệng nói thẳng nói. Qua vi yên lặng gật gật đầu. Gia Gia, ta khả năng ngày mai liền phải rời đi. Ơn, trở về tinh tế muốn nỗ lực học tập. Qua phú quý hiền hòa mà dặn dò nói. Gia tôn hai vòng quanh buồn hoa đi rồi một vòng lại một vòng, thẳng đi đến mặt trời chiều ngã về Tây. Qua phú quý mới nói, thời gian không còn sớm, tiểu vi ngươi trở về đi. Qua vi chỉ chỉ Gia Gia chân bên trí nào tiểu bạc, Gia Gia, có việc có thể cho tiểu bạc liên hệ chúng ta. Qua phú quý gật đầu, nhìn theo qua vi thân ảnh càng đi càng xa, biến mất ở ngoài cửa Biến mất ở hoàng hôn hạ Qua vi lúc này đây trực tiếp trở về chính mình ra Nàng nhìn quét một vòng trong nhà Đem vẫn luôn bài ở trên ban công nhị cầu Cùng đặt ở trong phòng ngủ cây mắc cỡ Một lần nữa thu hồi đến không gian nội Lúc này mới một mình một người nằm trở lại trên giường Tiểu may mắn Giúp ta gọi mụ mụ video Qua vi hơi hạp mắt nói Tiểu may mắn nghe xong Vội vàng dựa theo qua vi theo như lời phát ra video thỉnh cầu Tiểu vi ngươi đây là ngủ Đường Lâm Mụ Mụ xuất hiện ở trong video khi, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường nữ nhi. Không có đâu, ta đây là ở nhắm mắt dưỡng thần. Qua vi lắc lắc đầu, nói nàng mở bừng mắt nịch ngợm đến chớp tha chớp. Nga Lâm Mụ Mụ thật dài mà nga một tiếng. Mẹ, ta ngày mai hẳn là liền phải rời đi địa cầu. Qua vi nhìn Lâm Mụ Mụ, nhẹ giọng mà nói. ân, Mụ Mụ chờ ngươi trở về. Lâm Mụ Mụ nghe xong ánh mắt nhu nhu, nữ nhi rốt cuộc phải về tới, nàng không thể ước chế cao hứng lên. Hai mẹ con Hàn Huyên một hồi lâu mới treo video, Qua Vi nghĩ nghĩ, lại cố ý cùng dì tướng quân nói ra ra sự tình, làm ơn hắn hỗ trợ chăm sóc một chút. Hết thể đều an bài thỏa, Qua Vi nằm ở trên giường nhìn chân nhà, vẻ mặt thả lỏng điệu đạo, tiểu may mắn, phóng bài hát nhi nghe một chút. Nhẹ nhàng âm nhạc thanh thực mau ở trong phòng vang lên, Qua Vi chậm rãi khép lại mắt lắng nghe. Nghe lên thai âm nhạc, nàng tưởng, ngày mai nhất định lại là tốt đẹp một ngày. 171 chuyến về. Ngày hôm sau giữa trưa Các lục địa đoàn đại biểu gần trăm người mang theo từng người vật tư cùng đồ dùng đi vào C căn cứ tập hợp, qua vi bọn họ bước lên hồi trình. Phong Thanh Dương làm cao lạng anh người mang theo A kho đạt bọn họ này hỏa tinh tặc, bọn họ phi thuyền tắc ngồi đến từ các lục địa người địa cầu. Phong gia phi thuyền ngày hôm qua Phong Thanh Dương liền cố ý làm ra Đức đi khai trở về, hôm nay vừa lúc có thể dùng tới. C căn cứ, dì tướng quân đám người đứng ở căn cứ cửa, nhìn qua vi bọn họ bước lên phi thuyền, một người tiếp một người, trong mắt tràn ngập chờ mong bọn nhỏ chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Qua Vi đứng ở trên phi thuyền theo bản năng quay đầu nhìn mắt phi thuyền bên rộn ràng nhốn nháo đám người đám đông ồ ạt gian nàng dường như thấy được cái kia yên lặng nhìn theo nàng rời đi lão nhân Qua Vi không khỏi lộ ra sán lạn miệng cười. Mụ mụ ngươi mau đến xem a cái kia tiểu tỷ tỷ hướng ta cười. Một cái tiểu nữ hài hưng phấn hoa tay muối chân đạo chỉ vào phi thuyền kêu to. Ân tiểu tỷ tỷ khẳng định đang nói níu níu giỏi quá. Mụ mụ sờ sờ tiểu nữ hai đầu cười đến vẻ mặt ôn nhu. Ở hai mẹ con phía sau cách đó không xa, một vị lão nhân ánh mắt xa xưa mà nhìn phi thuyền phương hướng, trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc. Ngày này chính ngọ 12 giờ, hai chiếc phi thuyền đúng giờ khởi hàng, khí thế như hồng một bước lên trời. Xe căn cứ mọi người nhìn phi thuyền càng bay càng xa, khổng lồ phi thuyền thực mau thu nhỏ lại thành một con chim bay lớn nhỏ, ở nháy mắt gian liền ở phía chân trời biến mất vô tung. Qua vi ở trên phi thuyền, nàng nhịn không được tiến đến phi thuyền cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ kia viên màu thủy lam tinh cầu lại lần nữa rời xa, càng ngày càng nhỏ. Lần đầu rời đi địa cầu các quốc gia đoàn đại biểu người đem trên phi thuyền cửa sổ vị trí tất cả đều bá chiếm xuống dưới, như nhau qua vi bọn họ lần đầu rời đi khi giống nhau, nhìn không chớp mắt mà nhìn bên ngoài mỹ lệ sao trời, phảng phất đó là đẹp nhất phong cảnh. Khi bọn hắn rốt cuộc ý thức được hiện tại phi thuyền đã chạy đến tinh tế, thật vất vả từ rời đi mẫu tinh kích động cùng thẫn thờ chung khôi phục lại khi, một cái khác vấn đề liền tiếp khuỷu tay tới. Đến tinh tế sau, bọn họ nên như thế nào sinh hoạt? Lại nên đi nơi nào? Kết quả là, qua vi bên cạnh người luôn là vây đầy người, mọi người đều tưởng hướng qua vi lấy lấy kinh nghiệm. Muốn tìm qua vi cùng nhau học tập thủy linh lung không khỏi buồn bực, những người này quá đáng giận, luôn bá chiếm nàng vi tỷ. Qua vi đành phải đưa bọn họ gây dựng sự nghiệp sử từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, những người đó vừa nghe, đều hai mắt sáng lên mà chạy tới khai phòng phát sóng trực tiếp. Các vị, vạn sự khởi đầu nan các ngươi nhất định phải kiên trì. nếu các ngươi muốn khai giả thuyết nhà ăn nói, ta kiến nghị các ngươi có thể khai làm tinh hệ liệt nhà ăn, gần nhất có thể có một cọ nhiệt độ. thứ ừ. hai sao? chúng ta rốt cuộc đều là người địa cầu, tự nhiên là muốn hỗ trợ lẫn nhau. qua vi cuối cùng cố ý dặn dò nói, các lục địa đại biểu nghe xong đều liên tục gật đầu, cảm kích mà nhìn qua vi. hảo, các ngươi chính mình chậm rãi sờ xoắn đi, ta còn có chương trình học yêu cầu thượng. qua vi đã sớm chú ý tới bên cạnh chờ đợi thủy linh lùng. Nàng hướng về phía đại gia xin lỗi mà cười cười, rời đi đám người đi vào Thủy Linh lung bên. Đi thôi, chúng ta đi đi học. Qua vi đi đến Thủy Linh lung bên nói. Hai người rời đi đại sảnh đi các nàng thư phòng học tập. Ngay từ đầu, các quốc gia sở khai phòng phát sóng trực tiếp đều không phải thực chịu chú ý, dù sao cũng là tân khai phòng phát sóng trực tiếp, nhân khí không phải thực đủ. Bất quá, bọn họ nhớ tới qua vi cùng bọn họ nói quá muốn kiên trì bền bỉ nói, đành phải mỗi ngày vắt hết óc mà đổi đa dạng, thời gian dài. Một ít rốt cuộc có đặc sắc phòng phát sóng trực tiếp nhưng thật ra cũng xông ra một ít danh khí. Đặc biệt là Âu Mỹ vùng ẩm thực thiên hướng ăn thịt, thích ăn sống các loại ăn thịt, tỉ như thịt bò ba phần thuộc linh tinh, nhưng thật ra đặc biệt chịu màn tộc hoang nền, như thế một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Ngồi ở trên phi thuyền, chỉ cảm thấy trên thuyền vô nhật nguyệt, đảo mắt công phu hai tháng thời gian liền đi qua. Lại qua cái mấy ngày, bọn họ phi thuyền liền muốn đến Trung ương Tinh. Rời đi Trung ương Tinh thời gian dài như vậy. Thủy Linh Lung cũng bắt đầu tưởng nghiệm khởi cha mẹ đích thân đến, nàng còn chưa bao giờ rời đi quá cha mẹ thời gian dài như vậy đâu. Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy cha mẹ hôn, Thủy Linh Lung liền kích động đến khó có thể ức chế, mỗi ngày đều phải nói tốt vài lần. "Vy tỷ, còn có 5 ngày chúng ta liền phải trở lại trung ương tinh." "Vy tỷ, còn có 3 ngày, 3 ngày chúng ta liền có thể về nhà." "Vy tỷ." "Như thế, lời nói mỗi ngày đều ở trình diễn." Qua Vi tuy rằng cũng rất là vui mừng lập tức muốn cùng người nhà đoàn tụ nhưng nàng tương đối nội liễm không có Thủy Linh Lung như vậy lộ ra ngoài thôi. Cứ như vậy ở Thủy Linh Lung ngày tư đêm mong trung ở Qua Vi yên lặng chờ mong trung ở địa cầu người thấp thỏm cùng khát khao bên trong trung ương tinh cảng ngày càng gần rời đi địa cầu 2 tháng linh năm ngày hôm nay phong ra phi thuyền chậm rãi ở trung ương tinh cảng hàng không bỏ neo xuống dưới đến nỗi cao anh bọn họ kia một chiếc phi thuyền tắt bị Qua Vi bọn họ phi thuyền xa xa chơi ở mặt sau ít nhất còn cần hơn nửa tháng mới có thể đủ tới Trung ương Tinh. Qua vi bọn họ một chút phi thuyền, liền nhìn đến cách đó không xa dừng lại hai chiếc dài hơn bản xe bay. Lần này, phong Gia phái hai chiếc xe tới đón qua vi bọn họ, qua vi cùng phong thanh dương phủ lan bọn họ ngồi trên một chiếc xe, bọn họ sẽ đi trước một chuyến phong Gia, sau đó lại đưa qua vi trực tiếp hồi trường học. Đến nỗi một khác chiếc xe, tắt ngồi địa cầu mặt khác quốc gia người, sẽ đưa bọn họ đi lúc trước qua vi bọn họ thuê chủ tiểu khu, tạm thời ở nơi đó dừng lại. Nói đến cũng là trùng hợp, lại quá nửa cái tháng sau, tinh tế liền sẽ tiến vào trong khi một tháng đông hưu, đông hưu qua đi, các trường học lớn sẽ đúng lúc mà tuyển nhận tân sinh, này đối với người địa cầu tới nói không thể nghi ngờ là một cái thực không tồi cơ hội. Mà đối với qua vi tới nói, nàng một hồi trường học liền sắp sửa gặp phải cuối kỳ khảo, này không thể nghi ngờ là một kiện tràn ngập tính khiêu chiến sự tình. Trung ương tinh phong gia, xe bay ngừng ở giữa hồ đảo phong gia trước đại môn, đại gia lục tục từ xe trên dưới tới. Đường qua vi Tử trên xe xuống dưới, nàng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở phòng cửa nhà vẻ mặt ôn hòa nhìn cha mẹ nàng, mà nàng đệ đệ A đường chính phi phát hướng nàng chạy tới. Nay cũng thật làm qua vi cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc tối hôm qua nàng còn cùng lâm mụ mụ các nàng thông qua video, lúc ấy bọn họ nhưng không ai nói hôm nay muốn tới tiếp nàng A. Vi tỷ, ta hiện tại phát hiện có cái đệ đệ cũng thật hảo. Thủy Linh lung vô cùng cực kỳ hâm mộ địa đạo. Bất quá, nàng cũng không kịp quá mức cảm khái. Nàng lão mẹ phong tinh ngữ chính bước nhanh chiều nàng đi tới. Phong tinh ngữ vừa đi gần Thủy Linh lung bên người, liền không ngừng đánh giá nữ nhi, trong ánh mắt quan tâm phảng phất muốn tràn đầy ra tới, lập tức liền đánh tan nàng trong lòng về điểm này tiếc ối. Bên kia, qua vi một phen bế lên đệ đệ A đường, hai người thân mật một lát, qua vi liền hô to ăn không tiêu, A đường, ngày mai tỷ tỷ đều phải ôm bất động ngươi. Mấy tháng không thấy, đệ đệ không chỉ có trường cao, này thể trọng cũng là cọ cọ cọ mà hướng lên trên trường A. ha ha A đường trưởng thành, không cần tỉ tỉ ôm một cái. Qua đường nịch ngậm địa đạo, Tỷ đệ hai vừa nói vừa cười mà hướng qua ba ba cùng lâm mụ mụ bên cạnh người đi đến, gần năm cái nhiều tháng, một nhà bốn người rốt cuộc ở trong hiện thực có thể đoàn tụ. Tiểu vi, ngươi vất vả lâm mụ mụ nhìn nữ nhi, vẻ mặt đau lòng. Qua ba ba còn lại là vui mừng, nữ nhi có thể một mình đảm đương một phía, đây là đáng giá cao hứng sự tình. Qua vi cười tùng tịm, nhìn xem ba mẹ lại nhìn xem đệ đệ, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 172 cường thế trở về. Qua vi một nhà bốn người ở Phong Gia ăn xong cơm trưa liền cáo tử rời đi. Đi ra Phong Gia Đại môn, qua ba ba liền lập tức hướng ngoài cửa một chiếc màu đen xe bay đi đến. Kia chiếc xe bay cảm ứng được qua võ tới gần, phát ra tích một tiếng, hoan nên chủ nhân. Tiếp theo cửa xe liền tự động mở ra. Này ba người mua xe. Qua vi kinh hỉ đắc đạo, này xe là mẹ ngươi bỏ vốn mua, rốt cuộc không xe quá không có phương tiện. Qua võ cười nhìn về phía lâm mụ mụ, đổi lấy lâm mụ mụ đạm nhiên thoáng nhìn, xem ngươi khoe khoang. Ngôi ở nhà mình xe mới thượng, qua vi cùng ba mẹ cùng nhau trực tiếp trở về trường học. Nhà nàng ban đầu thuê phòng ở Đã Lui, trước mắt Z quốc chỉ có ba bốn người như cũ ở tại nơi đó. Mấy ngày hôm trước lâm mụ mụ mới lại lần nữa thuê hạ nguyên lai phòng ở cấp địa cầu mới tới những người đó trụ. Đến nội trường học đông hưu trong lúc, bọn họ có thể cùng trường học sinh kỳ nghỉ dừng chân, giống nhau đều có thể đủ phê chuẩn. Vi. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo, ngươi chuẩn bị thế nào? Lâm mụ mụ ngồi trên xe, bắt đầu quan tâm khởi nữ nhi học tập. Rốt cuộc, nữ nhi rời đi trước thành tích như vậy ưu tú, hiện giờ qua gần 5 tháng lâu, cũng không biết còn có thể không bảo trì dẫn đầu ưu thế. Mẹ, ngươi yên tâm hảo. Qua vi nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Lâm mụ mụ vừa thấy cũng không ở hỏi nhiều, này thật đúng là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Tỷ tỷ nhất đồng. A đường mới mặc kệ nhiều như vậy, mụ quáng mà tin tưởng tỷ tỷ. Hảo, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Qua ba ba cười vang lên. Người một nhà nói dỡn gian về tới tinh tế trưởng quân đội trung ứng. Qua vi cùng lâm mụ mụ trước xuống xe. Qua ba ba lại lái xe đưa đệ đệ qua đường đi thiếu niên quân đoàn. Qua vi cùng lâm mụ mụ cùng nhau trước hướng vườn trường nội đi đến. Lúc này đúng là giữa chưa đi học hết sức. Không ít người nhìn đến qua vi trở về. Đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Mau xem, học thần đã trở lại. Cái gì học thần? Lâu như vậy đi qua con không biết nàng hiện giờ ra sao đâu. Ai, hy vọng không phải là phụ dung sớm nở tối tàn đi. Các màu nghị luận sôi nổi, có xem trọng cũng có không xem trọng, qua vi nghe xong tất cả đều bỏ mặc, thời gian cùng thực lực sẽ chứng minh hết thảy. Qua vi cùng lâm mụ mụ cùng nhau đi vào nữ sinh rừng chân lâu, các nàng riêng thân cùng cái rừng chân lâu. Các nàng hiện giờ là bốn người xài chung một cái phòng khách cùng phòng vệ sinh linh tinh công cộng khu vực, phòng ngủ còn lại là hoàn toàn tách ra. trừ bộ lâm mụ mụ ở ngoài. Qua Vi còn có hai cái bạn cùng phòng, trong đó một cái nữ hài vừa vặn cùng Qua Vi là một cái lớp, một cái khác cũng là đến từ công kích hệ tân sinh, bất quá không phải một cái ban. Lâm Mụ Mụ mở cửa, một cái nữ hài đang ngồi ở phòng khách trên sofa đọc sách, nhìn đến Lâm Mụ Mụ mang theo Qua Vi tiến vào, trên mặt nàng lộ ra sán lạ cười, "Vân tỷ, ngươi đã trở lại." "Tiểu La ngươi lại đang xem thư a." Lâm Mụ Mụ cũng lộ ra ôn hòa cười, sau đó chỉ chỉ Qua Vi, "Đây là nữ nhi của ta Qua Vi." La quân nhìn về phía qua vi, đây chính là chúng ta hệ danh nhân, ta đương nhiên nhận thức, bất quá nói vậy qua vi ngươi là không quen biết ta, ta là La quân. Qua vi đi qua đi ngồi xuống, kia nhưng không nhất định, hiện tại chúng ta không phải nhận thức sao. La quân vừa nghe cười đến càng thêm chân thành, đang lúc nàng muốn nói cái gì khi, cửa phòng kéo kẹt vang lên một tiếng, qua vi cùng lớp đồng học từ nàng phòng ngủ đi ra. Qua vi đối đồng học vẫn là có chút ấn tượng, nàng quay đầu cười hô, nhã lệ ngươi cũng trụ này a. Nhã lệ lạnh mặt phảng phất không có nghe được qua vi nói, lập tức hướng toa lét đi đến. Qua vi, này lại là tình huống như thế nào? Bất quá, nếu nàng mặt lạnh đón chào, chính mình cũng không cần thiết đi dán nàng lánh ngông. Thiểu vi, ngươi đừng lý nàng, không biết lại ở chiều cái gì phong đâu. Lâm mụ mụ ngồi vào nữ nhi bên cạnh người nói. Mẹ, lại qua một lát liền phải đi học, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Qua vi nhìn mắt hơi mang mệt ý mụ mụ khuyên. Lâm mụ mụ sắc thật có chút mệt mỏi. Nàng đứng dậy trở về phòng tính toán nằm một nằm. Qua vi mở ra lâm mụ mụ phòng bên cạnh, đem nàng đồ dùng cá nhân sửa sang lại hảo mới đóng cửa cho kỹ ra tới. La quân, ta muốn đi trả phép, đợi lát nữa ta mẹ ra tới ngươi cùng nàng nói một tiếng đi. La quân gật đầu, qua vi mở cửa một mình một người hướng công kích hệ đi đến. Đưa nàng đi vào tầng cao nhất văn phòng khi, tư tạp giáo viên vừa lúc cũng ở, nhìn đến qua vi trên mặt hắn lộ ra ôn hòa tươi cười, qua vi đã trở lại. Ân, tư tạp giáo viên Ta là tới trả phép. Qua vi nói. Nga, thốt, ngươi chờ một lát một chút. Tư tạp giáo viên lấy ra một chồng giấy làm qua vi đăng ký một chút trả phép tin tức. Hảo, có thể. Tư tạp giáo viên khép lại vở, lại quá hai ngày liền phải cuối kỳ khảo, cố lên Nga. Cảm ơn tư tạp giáo viên, ta sẽ. Qua vi gật đầu, định liệu trước đất đạo. Lập tức liền phải đi học, buổi chiều là viêm phi khóa, ngươi đi trước phòng học đi. Tư tạp giáo viên nói. Qua vi xoay người rời đi văn phòng, đi đến huyền phù thang chỗ vừa vặn cùng mạ dì giáo viên gặp phải. Nhìn đến qua vi khi, mạ dì giáo viên lập tức vây vây tay, tới, chúng ta đi thí nghiệm một chút tinh thần lực của ngươi cấp bậc. Chính là qua vi tưởng nói không phải lập tức liền phải đi học sao. Mạ dì giáo viên hấp tấp đặng hận trời cao đi đến nàng chuyên dụng văn phòng, động tác nhanh chóng mở cửa, mở ra dụng cụ. Hảo, qua vi ngươi mau tới. Mạ dì thúc giục nói. Qua vi ở dụng cụ trước trên ghế ngồi xuống. Mạ dì cầm lấy dụng cụ bắt đầu ra quét nàng phần đầu. Thích, tinh thần lực tam cấp trung đẳng. Điện tử âm ở trong phòng vang lên, mạ dì giáo viên phóng hảo dụng cụ vừa lòng mà cười. Hảo, ngươi mau đi đi học đi. Qua vi gật đầu, chạy như bay hướng về phía trước thể năng khóa sân thể dục. Đương nàng đi vào sân thể dục thường khi, không ra dự kiến, nàng đến muộn. Thích, cho rằng chính mình thực ghê gom A, thế nhưng đến chế. Chính là, mặc kệ thế nào, đến chế chính là không đúng. Theo qua vi tới gần trong đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác nghị luận thành có chút người nhìn về phía qua Vi ánh mắt phảng phất đều mang theo thứ qua Vi chạy đến Viêm Phi giáo viên trước người Phi thường nghiêm túc mà xin lỗi cũng giải thích nàng đến chế nguyên nhân vừa mới nàng đi trả phép ra tới khi đụng tới mạ gì giáo viên kéo dài một chút thời gian Viêm Phi gật đầu làm qua Vi trước về đơn vị hắn đột nhiên chỉ chỉ Hổ Đốn ngươi bước ra khỏi hàng Hổ Đốn nghe song sờ sờ đầu vẻ mặt mạc danh mà đứng dậy hảo Thỉnh đại gia an tĩnh, Viêm phi vây vây tay cao dọng quát. Đám người an tĩnh lại, viêm phi lúc này mới nói tiếp, mọi người đều thấy được, chúng ta hệ qua vi đồng học đã trở lại, tin tưởng thời gian dài như vậy không thấy, mọi người đều rất tò mò thực lực của nàng đi. Ta cũng phi thường tò mò à, phía dưới, khiến cho hổ đốn đồng học cùng qua vi đồng học tới một lần tỉ thí đi. Ngao. Quá tuyệt vời. Bingo, giáo viên thâm đến ngô ý. Viêm phi giáo viên nói nháy mắt bực lửa đại gia tình cảm mãnh liệt. Qua vi tản bộ đi đến hổ đốm trước người đứng yên, viêm phi trong miệng tiếng huyết vang lên, mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu. Hổ đốm trong tay Kim Quang Đại Thịnh đang muốn công kích, chính là, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình công kích mục tiêu không thấy. Ở phía sau, mau. Vây xem trong đám người có người kinh hô. Hổ đốm lúc này mới cũng cảm ứng được phía sau truyền đến trí mạng uy hiếp, hắn phản xạ có điều kiện mà tưởng quay người. Đáng tiếc, chậm. 173 vượt ngành học. Phanh. Một tiếng vang lớn. Đó là thịt cùng mặt đất kịch liệt và chạm phát ra tiếng vang, chỉ là nghe đều cảm thấy thì đau. hổ đốn cả người thật mạnh ngã ở trên mặt đất, hắn cả người đều làng ốc, này qua vi như thế nào liền chạy đến hắn mặt sau đi. Qua vi, ngươi đây là viêm phi xem đến hai mắt sáng lên, hắn nhìn nhàn nhã mà vỗ tay qua vi, đi đến nàng phụ cận thấp giọng dò hỏi, ngươi không gian dị năng đột phá. Qua vi gật đầu, đúng vậy, lần này hồi mẫu tinh trên đường đột phá. Viêm phi làm qua vi cùng hổ đốn về trước đến đội ngũ bên trong, hảo. Kết quả mọi người đều thấy được, chúng ta qua vi đồng học thực lực y, y nguyên như cũ. Ta không phục. Viêm phi không nghĩ tới chính là, còn có người đưa ra dị nghị, thật là dũng khí đáng khen. Không phục tới chiến. Qua vi xoay người lại đi rồi trở về. Từ trong đám người chậm rãi đi ra một người nữ sinh, rõ ràng là nàng bạn cùng phòng nhã lệ. Mở màn đao thật kiếm thật, không cần luôn cố lộng huyền hư. Nhã lệ vẻ mặt ngạo nghẽ. Hảo, ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Qua vi đạm nhiên nói. Hai người ánh mắt tương tiếp, trong phút chốc hỏa hoa bắn ra bốn phía, mùi thuốc súng mười phần, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Qua Vi cùng Nhã Lệ bước chân vừa động, thực mau hai người liền chiến ở một chỗ. Nhã Lệ tay vừa động, đạo đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, nguyên lai nàng là lôi điện dị năng, chẳng trách trang như vậy kiêu ngạo. Qua Vi bước chân liền động, thân hình quỷ mị nhấp nháy mơ hồ, kia từng đạo lôi điện khó khăn lắm đi ngang qua nhau, thuật nhìn mạo hiểm dị thường. Nhã Lệ thấy thế, trên tay thế công càng thêm mấy liệt. Qua vi trong miệng một câu, nàng bước chân dịch chuyển gian thực mau đem lôi điện tránh thoát. Đang ở nhã lệ muốn nói qua vi trừ bỏ trốn còn sẽ lúc nào, qua vi bước chân một túng, cả người chiều nhã lệ công tới. Nhã lệ chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại, sau đó nàng cả người liền đứng thẳng không xong mà sau này tài đi. A, nhã lệ kinh hâu ngã xuống đất, cả người thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thế nào, ngươi có phục hay không? Qua vi đi qua đi, trên cao nhìn xuống hỏi. Ngươi! Nhã Lệ hai mắt gắt gao trừng mắt nàng, cắn chặt hàm răng như cũng là trong lòng ý nan bình, giờ này khắc này, nàng nội tâm đau xa xa vượt qua thân thể mang đến đau. Dựa vào cái gì? Đồng dạng là tân sinh, vì cái gì bọn họ đều chỉ có thấy qua vi, lại không ai nhìn đến đồng dạng nỗ lực tiến tới nàng. Nhã Lệ trong lòng gợn sóng thập phồng, chỉ cảm thấy hủy khuất như thủy triều đem nàng cấp bao phủ, nước mắt, đại tích đại tích mà từ trên mặt lăn xuống. Qua vi rũ tay, người trước đứng lên đi, không phục là chuyện tốt. Hoan nên ngươi tùy thời tìm ta luận bàn. Nhã lệ nhìn rối ở trước mắt tay, nàng lung tung lau một phen mặt, hung tận rối tay trụ bay qua vi tay chạy về chính mình vị trí. Kế tiếp, thể năng huấn luyện khóa liền như vậy hữu kinh vô hiểm trên mặt đất xuống dưới. Khóa sau, qua vi cố ý chạy tới dò hỏi viêm phi giáo viên, viêm phi giáo viên, có cái vấn đề muốn hỏi ngài. Viêm phi nhìn qua vi gật đầu, ngươi hỏi đi, ta có thể hay không vượt học khoa học tập. Qua vi đi thẳng vào vấn đề nói, vượt ngành học. Viêm phi nhúng mày, ngươi tưởng vượt cái gì ngành học? Ta muốn học dược tề học. Qua vi hai mắt sáng lấp lánh mà nói, xem viêm phi giáo viên phản ứng, này hình như là bị cho phép. Cái này sao, cũng không phải không thể, nhưng là tiền đề là ngươi đệ nhất ngành học cần thiết cũng đủ mà ưu tú. Viêm phi giáo viên nói, Nga, ta hiểu được. Qua vi nghe xong vui vẻ đắc đạo, ta có phải hay không yêu cầu hướng tư tạp giáo viên đưa ra vượt ngành học xin? Không cần, cái này ngươi có thể trực tiếp ở trên tinh vong xin. Viêm phi giáo viên nói. Qua vi tỏ vẻ minh bạch, cùng viêm phi giáo viên tách ra sau nàng trực tiếp về tới trong ký túc xá. Qua vi, ngươi đã trở lại. La quân nhìn đến qua vi mở cửa tiến vào hô. Ân, ta mẹ đã trở lại sao? Qua vi cũng ngồi vào trên sofa. Hẳn là còn không có đi, mẹ ngươi gần nhất đều đã khuya trở về. La quân trả lời, sau đó nàng vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng nói, chiều nay ngươi thật là quá lợi hại lạc. Cảm ơn khích lệ. Qua vi trên mặt cũng lộ ra tiểu đắc ý, mang theo tiểu nữ hài sức sống. Ha ha, ngươi là không biết nhã lệ vừa mới trở về thời điểm mặt có bao nhiêu xú, một bộ đại gia thiếu nàng bộ dáng. La quân tiến đến qua vi trước người nhỏ giọng nói. Qua vi gật đầu, nàng cũng cảm giác được, cái này gọi là nhã lệ nữ hài tuyệt đối là một cái tâm cao khí ngạo tuyệt không dễ dàng khuất phục người. Đối với nàng loại này hiếu thăng ca tính, qua vi cũng không phản cảm, khá vậy tuyệt đối không phải thích. Tuy nàng đi thôi. Qua Vi không sao cả địa đạo. Lúc này, môn lại lần nữa bị mở ra, lâm mụ mụ từ bên ngoài đi đến. Mẹ Qua Vi từ trên sofa đứng lên, cùng lâm mụ mụ cùng nhau trở về nàng trong phòng ngủ. Mẹ, ta tính toán học kỳ sau thêm học một môn tân dược tề học. Qua Vi lôi kéo lâm mụ mụ ngồi ở trên giường, cùng nàng chia sẻ ý nghĩ của chính mình. Chính ngươi quyết định liền hảo. Từ trước đến nay là nuôi thả lâm mụ mụ nói. Qua Vi gật đầu, lại nói, Mẹ, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Mụ mụ hôm nay mệt mỏi, chúng ta tùy tiện ăn chút. Lâm mụ mụ đầy mặt hủ rũ, hôm nay nàng vội một ngày cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Qua vi vừa nghe nói nói, mẹ, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới thiêu, ngươi lại phát cái video kêu bà cũng tới ăn. Lâm mụ mụ cười gật đầu, hảo, ba mẹ liền chờ ăn ngươi thiêu ăn ngon. Qua vi hứng thú bừng bừng mở cửa chạy đi ra ngoài, nửa giờ sau, lâm mụ mụ chạy tới nàng chuyên môn cách ra tới một cái rùng làm nấu nướng tiểu cách gian đi nhìn nhìn phát hiện nữ nhi đang ở. Phía dưới điều, qua vi nhìn đến mụ mụ tới, xấu hổ không thôi, nàng thanh âm nhược nhược đắc đạo, mẹ, ta đột nhiên phát hiện, ta giống như chỉ biết nấu mì sợi. Lâm mụ mụ nhìn nữ nhi, đồng nhiên phụt một chút bật cười, không quan hệ, chúng ta có thể chậm rãi học. Qua vi đem trong nồi mì sợi kẹp lên tới bỏ vào chuẩn bị tốt trong buồn, lúc này bên ngoài chuông cửa vang lên, lâm mụ mụ chạy tới mở cửa, quả nhiên, là qua ba ba tới rồi. Hắn có chút câu nệ mà nhìn nhìn chung quanh sau đó nhỏ giọng nói chúng ta lần sau vẫn là đi ra ngoài ăn đi ta một đại nam nhân chạy các ngươi ký túc xá nữ tổng cảm giác quái quái lâm mụ mụ gật đầu nếu không chúng ta đi ký túc xá phía dưới trên bản đá ăn đi qua ba ba vừa nghe cử đôi tay tán thành hắn ân cần mà đem mỉ sợi đoan đi xuống qua vi cố ý để lại một phần cấp la quân đến nỗi nhã lệ kia nhưng không ở nàng suy xét trong phạm vi đừng đến lúc đó nàng hảo tâm cũng coi như lòng lang giả thú một nhà ba người ngồi ở phía dưới ghế đá thượng qua võ trước gấp một chén ăn lên ba hương vị như thế nào qua vi thử phải hỏi nói